chương một đệ một chương. Gia phủ Tuấn Táng thời điểm, đúng là cuối mùa thu. Nàng nhớ rõ ràng, Kim Bích trong cung Mãn Viên phủ Dung Khai cực hảo, xa xa nhìn lại, giống như nổi tại giữa không trung một đoàn nghe hà. Cái kia sau giờ ngọ tình cảnh, nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Nàng đã chút tiên chưa thấy được hoàng đế mặt, cung nhân nói, hoàng hậu cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, vẫn luôn ở hoàng đế bên người hầu bệnh. Nàng đi vào Nhìn đến trương hoàng hậu mí mắt sưng vù, thần sắc tiêu tụy, rời đi trước đối nàng nói, hoàng thượng triệu nàng, làm nàng hảo sinh hầu hạ. Hoàng hậu vẻ mặt ôn hòa, như nhau nàng bình thường bộ dáng. Trung trung điệp điệp minh hoàng trướng màn gian, nổi lơ lửng một cổ hương liệu cùng dược hỗn hợp ở bên nhau khổ ác khí vị. Điện du nhắm chặt, thâm trong điện ánh sáng tối tăm mà trầm trọng, phản phất một đoàn bóng ma, đem nàng cả người bao phủ ra phù nhìn long sàng thượng cái kia tên là Tiêu giận Đường Nam Tử, quỷ gối nơi đó, đã quỷ nửa nén hương canh giờ. Ngắn ngủn bất quá 10 năm gian, đại ngụy hoàng quyền liền thay đổi 4 lần, niên hiệu từ thiên hy, thừa ninh, vĩnh hy dễ thế thành tiên đế thế tông triều chiêu bình, trung gian còn khởi quá chiến sự, không thể nói không thường xuyên, nhưng từ tiên đế triều bắt đầu, đại ngụy hoàn toàn kết thúc bên trong dung chuyển, quốc lực ngày càng cường thịnh, dân sinh cũng đến yên ổn. Tiêu dận đường từ phụ thân Thế Tông trong tay tiếp trưởng hoàng quyền sau, tái bác biên thủy tái khởi phong vân, tân đế hùng tâm bừng bừng, đăng cơ thứ năm, không màng quần thần khổ gián cùng ngăn trở, khuynh cử quốc chi Minh ngự giá thân trình đột quyết. Là dịch tuy gian nan mà thắng, nhưng hắn lại vô ý bị thương, về chiều sau thương tình chuyển biến xấu, ngự y ghi bó tay không biện pháp, hiện tại đã bắt đầu có bất hảo tin tức đang âm thầm truyền lưu. Tiêu dận đường vẫn luôn hôn mê, đột nhiên Hai tay của hắn nâng lên, ở không chung luận vũ, phản phất đang ở ra sức ngăn cản cái gì. Hắn hai mắt như cũ nhắm, nhưng mày lại gắt gao mà đoàn ở cùng nhau, thần xác thống khổ mà hoàng sợ, trên trán không ngừng có mồ hôi lạnh toát ra, thoạt nhìn đang ở chịu đựng cái gì đáng sợ bóng đẻ cha tấn dường như. Gia phủ vội vàng bỏ dậy, dưa qua đi, bắt được hắn lạnh băng mướt mồ hôi tay. Hoàng thượng, tỉnh tỉnh! Ngay sau đó... Nàng bị hoàng đế nặng nghề mà một phen đẩy ra, người ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, không màng đau đớn, bỏ dậy gần chút nữa, lại nghe hắn phát ra vài tiếng hàm hàm hổ hồ nói mê. Hữu An! Hữu An! Đây là ngươi thêm cho ta báo ứng sao? Bung tha ta đi! Chớ có trách ta! Muốn trách thì trách phụ hoàng! Tất cả đều là hắn tạo nghiệt. Tiêu giận đường yết hồ hạ khanh khách rung động, hình như có một đôi nhìn không thấy tay đang ở bóc hắn. Hô hấp khó khăn. Gia phù ngực thình thịch một trận loạn nhảy. Bóng đẻ tiêu giận đường tiếp tục nói mớ, lại thay đổi làn điệu. Chấm là hoàng đế. Chấm là đại ngụy hoàng đế. Bùi hưu an, chấm không sợ ngươi. Ngươi vốn là không nên sống ở trên đời này. Ngươi liền tính biến thành quỷ, lại có thể lại chấm như thế nào. Hán nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt văn mẹo, loạn vũ tay vừa lúc bắt được Gia phù một cái cổ tay, lập tức buộc chặt nằm ngón tay. Giang quan gian khanh khách rung động, trong khoảnh khắc, trong mộng toàn thân cuối cùng sức lực tựa đều ngưng tụ tới rồi này nằm ngón tay bên trong. Gia Phủ cảm thấy xương cổ tay giống như phải bị bóc nát, cố nén đau nhức, lại kêu hắn một tiếng. Tiêu dận đường rốt cuộc thức tỉnh, mở choan mắt, mồ hôi lạnh ròng ròng, hai mắt thiên lặng nhìn chăm chú bên người Gia Phủ. Gia Phủ sắc mặt hơi hơi tái nhận, cùng hắn nhìn nhau một lát, chiều hắn lộ ra vẻ tươi cười, Hoàng thượng, là thiết thân. Tiêu dẫn đường vung lỏng ra cổ tay của nàng, cánh tay vô lực mà rũ đi xuống. Gia Phủ vì hắn lau trên trán mồ hôi lạnh. Hắn sát mặt tái nhợt, nhắm mắt một lát, dùng mỏng manh thanh em hỏi câu, A Phủ, mới vừa rồi ngươi nhưng nghe được chấm ở trong ngọng nói gì đó. Gia Phủ chấp khăn tay nhẹ nhàng một đốn. Bùi hưu an, vệ quốc công phủ trưởng tử, từ nhỏ vốn sinh ra đã yêu đất, bệnh tật ống yếu, nhưng thiên tư siêu quần, đọc sách đã gặp qua là không quên được. 14 tuổi liền trung tiến sĩ, ngay lúc đó thiên hy đế đối hắn thập phần yêu thích, phá cách mệnh hắn nhập hoàng văn các đai chiếu, có bạch thi hề công Khan thiếu niên tể tướng chi mị danh, tiên đế thế tông đối hắn cũng thập phần coi trọng. 3 năm trước đây, hắn chết vào an tây tiết độ sứ nhậm thượng, trung thân trước cưới, khi năm không đến 30. Nghe nói, trước khi chết đêm đó, ở tố diệp trong thành, hắn bệnh, cũ tái phát, nôn ra máu giật vù. Cầm đốt soi thấy tiến đến thăm hỏi tả hữu cấp dưới, người toàn nước mắt và nước mũi, hắn lại mặt không đổi sát, như cũ đảm tiếu tự nhiên, xương chính mình từ nhỏ cùng thuốc và kim châm cứu làm bạn, từng bị ngắt lời sống không quá 10 tuổi, lây lắc đến nay, đã là hỏi thiên nhiều mượn 20 năm, chết cũng không hám. Bùi bệnh vẫn với tái ngoại cô thành tin dữ chuyển đến kinh thành, nghe nói tiên đế thế tông cực kỳ bi ai quá độ, lúc ấy thế nhưng ngắt qua đi. Hắn sau khi chết vẫn chưa quy táng bùi ra tổ lăng, mà là tuân chính hắn di nguyện, ngay tại chỗ táng ở Tố Diệp ngoài thành, quân dân ai khóc rung trời, nửa tháng không muốn tắn lui, thế tông phá cách truy phong hắn vì an Tây Vương, phía sau việc, hết sức vinh ai. Luận khởi quan hệ, bùi hưu an cùng gia phủ cũng là biểu huynh muội nhưng hai người chi gian, trừ bỏ nhiều năm trước lần đó ngoại ý muốn giao thoa, luôn luôn cũng không lui tới. Thiếp vẫn chưa nghe được. Nàng đáp, tiếp tục thế hắn lao hãn. Tiêu dận đường chậm rãi thở dài ra một hơi, lại nhắm mắt một lát, thần sắc tiệm ninh, nhẹ nhàng cầm ra phủ tay, nói, á phủ, chấm ái ngươi như mạng. Tự gặp ngươi đệ nhất mặt khởi, liền đem ngươi đặt ở đầu quả tim, mấy năm nay, trừ bỏ không có thể cho ngươi một cái phân vị, tự hỏi sùng ái đã đến mức tận cùng. Chấm muốn đi, một mực hậu sự an bài sẵn sàng, ngươi mộ ra, chấm cũng có điều an bài chấm duy nhất liên tiếp Đó là ngươi. Chờ chấm đi, ngươi nhưng nguyện theo chấm cùng đi. Hắn chậm rãi mở to mắt, quay đầu đi, xem nàng. Hắn sắc mặt sám trắng, giữa mày phiếm ra thanh khí, này trương nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, mông tầng nhàn nhạt gần chết hơi thở. Gia phù nửa quỳ nửa ngồi, nhìn hoàng đế cặp kia nhìn chăm chú hai mắt của mình. Sao, ngươi không muốn lại bổi chấm? Hắn hỏi, cười như không cười. bẩm bậy hạ, thiết nguyện ý. Nàng rút tay mình về. Sửa chiều long sàng phương hướng dập đầu, lấy ngạch chấm đất, vì thẳng không dậy nổi. Dựa chấm gần chút, hắn lại lần nữa hướng nàng vươn tay, dùng cuối cùng khí lực, gắt gao mà ôm lấy nàng, thật dài mà thở dài một tiếng, thở dài, là vô tận di hận cùng không cam lòng. Chấm sợ địa cung tịch mịch, đi sau, lại không người có thể như ngươi giải ngữ, lệnh chấm vong yêu. Chấm càng sợ chấm đi, lưu ngươi sống một mình hậu thế, từ đây ngươi bơ vơ không nơi nương tựa. Không bằng ngươi như vậy theo chấm cùng đi, như thế, chấm mới có thể yên tâm. A phủ, chớ trách chấm. Nếu có kiếp sau, chấm tất hứa ngươi một cái hoàng hậu chi vị. hắn môi dán ở nàng bên hai, lầm bẩm nói nhỏ, trong thanh âm tràn ngập đu tình. Thần quang hai năm thu, đang cơ không đến 2 năm đại ngụy hoàng đế tiêu giận đường tráng niên băng hà, Thụy hào đô tông. Đốc thân mục tộc giàng đôn. Thu đức thuần cố giàng đôn. Chính như này Thụy Hào sở trương hiển đế vương Mỹ Đức, tiêu giận đường ở lâm trung trước, để lại một đạo mỗi người ca tụng di chỉ. Hắn nói, lấy nhân vi Tuấn chấm không đành lòng, cố chấm đi sau, phi tần một mực miễn tuân táng, lệnh bảo dưỡng tuổi thọ. Tiên triêu khởi liền có hoàng đế chết, không có con hậu cùng nữ tử Tuấn táng cung quy, chấm thì mấy người, nhiều thì thượng trăm, đại ngụy noi theo chế độ cũ. Tiêu giận đường năm bất quá 30 hứa, đột nhiên chết đi. Với hậu cung những cái đó nữ tử mà nói, giống như xét đánh giữa trời quang, nguyên bản suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, chỉ chờ đến lúc đó treo cổ tự sát, Tuấn táng địa cùng lại không có nghĩ đến, hoàng đế thế nhưng xá các nàng chết. Tuy nói chờ vận mệnh như cũng là lanh cung đầu bạc, nhưng so với hiện tại bị bắt đi theo hắn mà chết, có thể tồn tại, như cũng là kiện chuyện may mắn. Mỗi người mang ơn đổi nghĩa, linh trước khóc cũng phá lệ chân thành. Nhưng này hết thảy Cùng gia phủ đã không quan hệ. Nàng vốn đã vô bi vô hỷ, tiếp nhận rồi như vậy vận mệnh an bài. Cả đời này, nàng liền như vô căn phiêu bình, ủy thân tiêu giận đường sau, vô danh vô phận, không thể gặp quang, có hôm nay kết cục như vậy, buồn không thèm để ý liêu ở ngoài. Nhưng nàng chờ đến, không phải nên có ba thước lụa trắng. Mới vừa tấn vị Trương thái hậu hạ lệnh, đem nàng đinh nhập kia khẩu cố ý vì nàng mà bị quý báu tơ vàng gỗ nan quan, lấy này loại phương thức vì tiên đế tuấn táng với địa cung. Tiên đế mệnh ta hảo sinh chiếu cấu ngươi chân ra người. Ngươi yên tâm tùy tiên đế đi thôi, ta tất không phụ tiên đế gửi gắm. Trương Thái Hậu không còn nữa ngày xưa rộng lượng, hai mắt nhìn chầm chầm nàng, dùng không thêm che dấu tràn ngập hận ý thanh âm, một chữ một chữ mà đối nàng nói. Dây nặng quan cái đẻ ép đi lên, trước mắt cuối cùng một đạo quang minh bị đẻ ép đi ra ngoài. Gia phủ cuối cùng thế giới, biến thành một mảnh đen nhánh. Nàng bị vĩnh viễn mà phong bế ở nơi này cung hạ hiệp chất trong không gian, rốt cuộc vô pháp đi ra ngoài. Không có dây ruột, không có gọi. Vì biết, vô luận là dây ruột, vẫn là gọi, hết thể đều là phi câu. Đây là nàng quy tốt, mệnh trung chú định. Sinh không khỏi nàng, gà không khỏi nàng, chết cũng không từ nàng. Không khí càng ngày càng loãng, ngược bởi vì vô pháp hô hấp mà đau đớn, ở đêm có chết hay không dài dòng thống khổ cha tấn trung. Nàng móng tay cũng bắt đầu không chịu không chế mà chảo moi khởi có thể chạm đến quan thể. Ở kim kiên tấm ván gỗ thượng, lưu lại từng đạo vết trảo. Tới rồi lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai nàng cũng sợ hãi tử vong, cùng với cùng với tử vong mà đến đang ở nhân gian khi sợ không thể tưởng tượng cái loại này đến từ ngầm hắc gám vô biên áp bách. Nàng đã biết, kỳ thật nàng là muốn sống đi xuống, tiếp tục sống sót, lại khó, cũng muốn sống đi xuống. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Đời này, nàng đi tới cuối, nàng nhân sinh cứ như vậy kết thúc. Từ trước nếu là không có gả cho nhị biểu ca, sau lại nếu là không có gặp được tiêu dận đường, nàng cả đời này, lại đem nên là như thế nào bộ dáng Nàng bắt đầu khóc thút thít, nước mắt tuôn chảy nhưng khóc thút thít chỉ biết tiêu hao càng nhiều không khí, làm nàng trở nên càng thêm thống khổ. Nàng trước mắt bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái ảo giác, ở quang ảnh cuối, hốt hoảng, nàng phản phất thấy một cái nam tử. Xuyên phá địa cung vô tận hắc ám, chiều nàng mỉm cười đi tới. Nàng nhận ra tới, hắn là nàng phụ thân. Rất nhiều năm trước, ở nàng còn chỉ 13 tuổi thời điểm, phụ thân ra biển, nàng đưa hắn tới rồi cảng, lâm bước lên bong tàu trước, phụ thân hướng nàng hứa hẹn, lần này ra biển, hắn nhất định phải cho nàng mang về một chuối tím giao châu làm vòng cổ. Tím giao châu sản ở xa xôi hải ngoại dị vực, chẳng những đêm minh sáng lên, truyền thuyết còn có thể cho người ta mang đến cát vật. Trên biển hành tàu người, nếu có thể gặp được, chính là may mắn. Mang lên nó, cha A Phủ cả đời liền sẽ trôi chảy thuận lợi, vô bệnh vô thai. Phụ thân ngay lúc đó giọng nói và dáng điệu đủ cười, giờ phút này như cũ rõ ràng trước mắt. Nhưng lần đó ra biển lúc sau, hắn lại rốt cuộc không có đã trở lại. A Phủ, cha đã trở lại, cho ngươi mang đến vòng cổ, ngươi thích sao? Phụ thân nhìn nàng ánh mắt, hàm chứa vô tận từ ái. cha Gia phủ cười rơi lệ, chiều hắn vương tay, kêu phụ thân, trên thế giới này từng thương yêu nhất nàng nam nhân. Cuối cùng một ngụm chân quý không khí từ nàng phế phủ dẫn ra, nàng cặp kia móng tay đã là rách nát đổ máu đôi tay, vô lực mà từ không trung chậm rãi rút xuống, đắp ở mềm mại ấm áp bộ ngực phía trên, bên môi mang theo mỉm cười. chương 2 đệ hai trương, tắm gian mở mịt màu trắng xương mù dần dần tán đạm, không khí biến lạnh. Đàn hương đã nhìn ra phủ vài mắt Nàng cả người hạ súc, tầm ở kia chỉ hương trương thao tám, mới vừa tẩy quá đầy đầu nửa chiều tóc đen dùng chi châm tùng tùng mà bối ở bên gáy, ngạch khẽ tựa vào thùng trên vách, hai trong mắt hạ, lông mi buông xuống, phản phất đã ngủ. Nàng sợ gia phù bị cảm lạnh, nhịn không được nhẹ dọng thúc dục, "Tiểu nương tử, tỉnh tỉnh." Gia phù chậm rãi mở to mắt, đỡ ướt rầm rề thùng vách tường, đứng lên. Tuyết cơ nị lý, ngọc da chói mắt, thượng dính điểm điểm trong suốt giọt nước. Dáng người giống như một đóa nụ hoa mới nở tiểu lan. Đàn Hương dùng điều mềm mại đại khăn đem ra phủ thân mình liền vai bao lấy, Đinh Hương đệ thượng trước chuẩn bị tốt siêm xiêm yia ra phủ lau khô thân mình. Bộ xiêm yia đi ra ngoài, mấy cái thô sử bà tử liền tiến vào thu thập. Bên trong một cái họ Vương bà tử, vừa tới không bao lâu, người được tắm canh tràn ra hương khí, nhịn không được hỏi, "Tiểu nương tử mỗi ngày dùng đây là cái gì hương?" Khóe dễ người, "Ta cháu gái tháng sau gả chồng." Ta trở về mua chút cho nàng thêm trang. Đàn hương là người thân thiện, cười đáp, vương mụ mụ cái này kêu hết bổ la hương, cũng kêu đông lạnh lòng não, nam thiên trúc vẫn tới, ta nghe tiểu nương tử nói, ở bên kia nguyên bản cũng đáng không được mấy cái tiền, nhưng phiêu dương quá hải mà vận đến chúng ta nơi này, một tiền cũng liền một lượng bạc. Vương bà tử hoảng sợ, tắp lưới, ta cái nương, này cũng quá quý, nơi nào mua nổi. Tiểu nương tử tắm trong nước mỗi ngày thêm cái này, một tháng xuống dưới, kia muốn phí nhiều ít tiền bạc. nay tẩy không phải hương canh, lại là tiền canh. Khắc cái bà tử suy cười lên tiếng, lao vương, lời này cũng liền chính ngươi nói nói, đi ra ngoài ngàn vạn đường loạn giảng, miễn cho chọc người chê cười. Chủ nhân nhà nào? Lại quý hương liệu, tới rồi chủ nhân nơi này, cũng bất quá chính là đất cứng. Chớ nói một tiền một lượng bạc, liền tính mười lượng bạc, Tiểu nương tử phải dùng, bất quá cũng chính là phân phó một tiếng sự. Tuyền châu hải mộ phôn vinh, nam hân môn, đồ ngoài cửa lớn nhỏ cảng, mỗi ngày vô số con thuyền ra ra vào vào, gần như chiếm thành, siêm la, tô độc, xa đến đại thực, ma lâm, so thứ, đến từ hải ngoại dị quốc các loại hàng hóa rực rỡ môn màu hương liệu là trong đó một cái đại loại. Chân gia là tuyền châu cự phú, có được đội tàu số 1 số 2, lại chân quý hương liệu. Tới rồi chân ra nơi này cũng không hiếm lạ chỗ, này bà tử nói tuy có chút khoe khoang ở, nhưng cũng không tính sai. Vương bà tử đầu điểm như gà con mổ thóc, ngượng ngùng mà cười, là, là, là ta không kiến thức, nói sai rồi lời nói thân cổ lại dùng sức nghe thấy khẩu hương khí, phương cùng người một đạo nâng thủy đi ra ngoài. Đàn hương ra tới, thấy ra phù mở ra hương liệu hộp lấy ngọc muống chọn một muống, biết nàng muốn thêm đến kia chỉ phượng đầu lưu hương. Vội đi lên thế nàng vạch trần lò cái Việc này ta tới liền có thể Thiều nương tử để ý Vạn nhất năng tới rồi tay Gia phù đem hương liệu đầu nhập lò chung Hương liệu xúc hỏa Phát ra dễ nghe rất nhỏ tư tư thành Bạn một đạo lượn lờ dâng lên khói nhẹ Nàng hơi hơi không lưng Dơ tay Đem thuốc lá chiều chính mình phương hướng phiến bài cái Ngay sau đó nhắm mắt Thật sâu mà hít một hơi Đàn hương nhìn Trong lòng có chút khó hiểu Tiểu nương tử từ trước đến nay không yêu ở trong phòng hương hương, chỉ cắm hoa tươi, lại không biết vì cái gì, ngày ấy từ Tây Sơn chùa sau khi trở về, đột nhiên liền thay đổi yêu thích, trong phòng chẳng những sửa vân này, Đông Lạnh long não liền tắm rửa hương canh cũng muốn gia nhập phá đi một phấn. Nay liền thôi. Đan hương ở chân gia nhiều năm, đi theo tiểu nương tử, nhiều ít cũng biết chút hương liệu chủng loại cùng yêu khuyết. Đông Lạnh long não tự nhiên là thượng phẩm, hương khí nhẹ nhàng mà ôn nhã. Hậu vị hàng ngọn, giá xa xỉ, nhưng ở cùng thuộc chi hương liệu, cũng không tính đỉnh cấp. Đỉnh cấp chính là Long tiên. Nhân hai loại hương liệu ngoại hình nhan sắc giống như, vị xương mù cũng giống, phi người thạo nghề không thể phân biệt, cách cũ có gian thương lấy đông lạnh lòng nao sung lòng tiên bán. Long tiên tuy thưa thớt, nhưng chân da cũng không phải không có cất trong kho, tiểu nương tử đã sửa dùng hơn hương, sao không lấy Long tiên, phải dùng này hơi thứ đông lạnh lòng nao. Đàn hương nhịn không được hỏi một câu. Gia phù nhìn chầm chầm phượng trong miệng phun thăng mà ra một đoàn khói nhẹ, nhàng nhạt nói, long tiên là ngự cống hương, ta dùng không hợp. Đàn hương bừng tỉnh, vẫn là tiểu nương tử tưởng chu đáo. Ngày mai ra cửa nhớ kỹ mang lên. Ta quần áo cũng toàn muốn hương này đông lạnh long não, hương lâu chút, khắc một mực không cần, đừng nghĩ sai rồi. Đàn hương cười nói, tiểu nương tử yên tâm, ta đều bị hảo, sẽ không sai. phu nhân đã tới Gia phủ quay đầu, thấy mẫu thân mạnh thị cùng bên người nàng lưu ma ma tới rồi, trên mặt lộ ra tươi cười, đón đi lên. Mạnh phu nhân mang theo nữ nhi ngồi vào mép giường biên, thân thể ra sao? Ngủ còn hoàng hốt. Sơ chín ngày là gia phủ phụ thân ba vòng năm tế. Ngày ấy nàng tùy tổ mẫu hồ thị, mẫu thân mạnh phu nhân cập ca ca chân rượu đỉnh cùng đi Tây Sơn chùa làm đại tường pháp sự, màn đêm buông xuống túc với trong chùa, nàng cùng mạnh phu nhân cùng phòng mà miên. Ngay kê sáng sớm, mạnh phu nhân tỉnh lại, phát hiện nữ nhi rơi lệ đầy mặt, hoảng sợ, hỏi nàng duyên cớ, nàng lắc đầu không nói, chỉ một mặt mà ôm nàng, lại khóc lại cười, mạnh phu nhân bị dọa không nhẹ, lòng nghi ngờ nàng ở chùa ngoại đụng vào không sạch sẽ đổ vở, đi cầu linh bài nước bùa cũng ngày mang nàng về nhà, nàng tinh thần nhìn vẫn là hoảng hốt, đã nhiều ngày mới hảo lên. Gia phù nói, nữ nhi đã sớm hảo, nương không cần lo lắng. Mạnh phu nhân quan sát hạ nữ nhi, thấy nàng lốn đồng tiền doanh doanh, khí sát quả nhiên cũng hảo, yêu thương mà ôm nàng nhập hoài. Cha ngươi vừa đi, đảo mắt chính là 3 năm, ngươi ca bướng bỉnh không nghe lời, nương trước mặt liền thừa ngươi chi kỷ, ngày mai liền lại. Nàng dừng lại. Ngày mai, gia phủ liền phải cùng mạnh phu nhân còn có ca ca chân diệu đình một đạo, bác đi lên hướng kinh thành. Chân ra người lần này bác thượng. Bên ngoài thượng là đi cấp vệ quốc công phủ bùi lao phu nhân trúc thọ, nhưng kỳ thật, càng là vì gia phủ cùng quốc công phủ thế tử bùi tu chỉ hôn sự. Hôn sự một năm trước liền nghị hảo, chỉ chờ gia phủ hiếu mãn xử lý. Tuy nói là tục huyền, nơi đó đã có cái 5 tuổi con riêng đang chờ, nhưng chân ra lại có tiền, qua đời phụ thân cũng chỉ có cái tú tài công danh, nằng có thể gả vào quốc công phủ làm thế tử phu nhân, đã là cực đại trèo cao. Này hôn sự có thể thành, trung gian cũng phí một phen chắc trở. Nữ nhi có quy tộc, đối với chân gia tới nói, này càng là thiên đại chuyện tốt, mạnh phu nhân tất nhiên là cao hứng, nhưng nghĩ đến nữ nhi xuất giá sau, kinh thành cùng tuyển Châu chi gian đường xa xa xôi, mẹ con tái kiến chỉ sợ không dễ, quốc công phủ lại môn cao việt thâm, nhà mình dòng roi không kịp, lo lắng nàng ngày sau khó có thể dừng chân. Sâu cái này, dầu cái kia, nay tâm sự chào ra, Khóe mắt liền ẩn ẩn hiện ra lệ quang lưu ma ma vội nhặt lời hay khuyên tiểu Nương tử gà không phải nhà khác Quốc công phủ là hiểu tận gốc dễ thế tử phẩm mạo xuất chúng nhân Trung Long Vượng từ trước tới tuyển Châu khi đối tiểu Nương tử như thế nào phu nhân ngươi cũng biết, biếtống chi bên kia nhị phu nhân cùng phu nhân ngài vẫn là thân tỉ muội đều là người một nhà tiểu Nương tử một qua đi chính là quốc công phủ thế tử phu nhân về sau Phúc khí không biết còn có bao nhiêu Phu nhân có cái gì nhưng lo lắng. Mạnh phu nhân bị khuyên lại, chuyện mỉm cười, lau lau khoẻ mắt, nắm nữ nhi tay nói, là nương nghĩ nhiều. Đi thôi, không cần kêu ngươi tổ mẫu chờ lâu rồi. Gia phủ tổ mẫu hồ thị là chân gia đương gia người tâm phúc, khôn khéo cường hãn, không thua nam tử. Từ trước một lòng nóng trông nhi tử thi đậu công danh, trượng phu qua đời sau, vì không cho hắn phân tâm, gia nghiệp toàn tử chính mình một tay xử lý. Gia phù phụ thân tính tình lại lỏng lẻo phong khoáng, đối công danh hưng thu không lớn, khảo trung tú tài sao thi cử nhiều lần không đầu, tới rồi hắn hơn 30 tuổi, dưới sự giận dữ, đơn giản từ bỏ công danh tiếp trưởng tổ nghiệp. Không nghĩ 3 năm trước đây, gia phù 13 tuổi năm ấy, hắn tùy đội tàu ra biển, bất hạnh tao ngộ sóng gió mà qua đời. Hô thị người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cực kỳ bi ai có thể nghĩ, nhưng này lào phụ nhân khiêng lại đây. Sửa mà đem hy vọng ký thắc ở gia phù ca ca chân rượu đỉnh trên người. hắn lớn gia phù 2 tuổi, năm nay 18, đối mội mội cực hảo, đáng tiếc không lớn tiến bộ, việc học dối tinh rối mù không nói, trong nhà sinh ý cũng không để bụng, cả ngày bên ngoài pha trộn, lúc này đã cầm đèn, người còn không thấy trở về. Gia phù đi theo mẫu thân đi vào tổ mẫu trong phòng. Lao thái thái mẩy rậm khoan ngạch, rung mạo nghiêm khắc, gia phù cùng nàng cũng không thân. Từ trước thậm chí có chút sợ nàng, liền mạnh phu nhân ở nàng trước mặt, cũng không lớn dám nói lời nói. Mang theo nữ nhi hướng nàng Vân an. Lão Thái thái hỏi rõ thiên Bắc thượng chuẩn bị, mạnh phu nhân nội ứng, nương yên tâm, quốc công lão phu nhân thỏ lễ ta tự mình dự bị, còn có cấp tống ra lễ, toàn bộ kiểm tra quá, đều đã lên thuyền, kinh thành bên kia phòng ở cung thỏa, qua đi là có thể trụ. gia phủ lần này vào kinh, liền không hề hồi tuyển châu. Lưu tại nơi đó chờ đợi thành hôn. Vì phương tiện kế tiếp hôn sự xử lý, chân ra cố ý ở kinh thành trí phong ở. Lao Thái Thái lại hỏi vài câu, mạnh phu nhân nhất nhất trả lời, thập phần chu toàn, không một sai lầm. Lao Thái Thái vừa lòng, nói, đi trong kinh, không cần tính kế tiền bạc, nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Bùi ra dòng dõi là cao, chỉ là môn đình lớn, những cái đó nhìn không thấy khó xử, chưa chắc liền so với chúng ta thiếu. Hùng chi hiện giờ trong cung thay đổi tiền, bùi ra cũng không từ trước như vậy phong cảnh, nhà hắn chịu làm việc hôn nhân này, nhìn chúng không phải A phù người này, là chúng ta tiền cùng tới tiền chiêu số. Mạnh phu nhân nói, nương yên tâm, tức phụ biết được. Lao thái thái nghiêm khắc trên mặt rốt cuộc lộ ra ti tươi cười, ngươi cũng mệnh khổ, gả tới rồi ta chân ra, cùng ta giống nhau, tuổi còn trẻ liền thủ quả, cũng may còn có một đôi nhì nữ là hy vọng, A phù hiện giờ gả hảo. Người sau này cũng có thể đi theo hưởng phúc. Mạnh phu nhân xuất thân quan lại nhà, phụ thân năm đó ngoại phóng phúc kiến làm quan khi, ra cái đại bại lộ, dựa vào chân gia tổ phụ ra tiền hỗ trợ, mới vượt qua cửa ải khó khăn, vì biểu lòng biết ơn, liền đem một cái nữ nhi gả thấp tới rồi chân gia. Nguyên bản hai nhà quan hệ không tồi, nhưng theo mạnh đại nhân cùng chân gia tổ phụ lần lượt qua đời, mạnh gia nhi tử kinh tế đình trệ, lại tự giữ thân phận. Không chịu chủ động cùng chân ra thân cận, hai nhà quan hệ chậm rãi cũng liền sơ xuống dưới. Nhưng mạnh phu nhân gả tới sau, cùng trượng phu cảm tình cực hảo, giờ phút này bị Lao Thái Thái một câu lại câu ra chuyện thương tâm, đôi mắt đỏ lên, lại không dám rơi lệ, chỉ cười nói, nương nói chính là, ta cũng là như vậy tưởng. Lao Thái Thái gật gật đầu, chuyển hướng ở bên vẫn luôn trầm mặc gia phủ, yêu nàng một tiếng. Gia phủ biết nàng có chuyện nói, Liên quý tới rồi nàng trước mặt một trường cái đệm thượng, tổ mẫu thỉnh phân phó. Hiếu đế chính là trăm hành chi buồn. Nhà của chúng ta tình huống như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng. Tuy nói người quý tự lập, nhưng ngươi gả vào bùi ra, luôn là chuyện tốt. Ta là sớm muộn gì phải đi, nay phân gia nghiệp để lại cho ca ca ngươi. Sau này ngươi ở bùi ra nếu là xuất đầu, không thể thiếu muốn ngươi dịu dắt hắn bài phần. Tổ mẫu nói, ngươi nhớ kỹ. gia phủ nói Cháu gai nhớ kỹ. Thái độ thập phần cung kính. Lao thái thái nhìn ánh mắt của nàng, lộ ra chút khó được ôn nu, gật đầu nói, ngươi đứng lên đi, trở về sớm chút nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, ngày mai sáng sớm còn muốn lên đường. chương ba đệ bà Trương. Lao thái thái nơi đó ra tới, mạnh phu nhân liền hỏi nhi tử hướng đi. Trong nhà quản sự Trương đại không thể nói tới, chỉ nói buổi trưa hắn còn cùng chính mình ở bến tàu số điểm vận lên thuyền ngày mai lên đường đồ vật. Sau lại chính mình một vội, chuyển cái thân, hắn ngay cả cùng gã sai vật cùng nhau không thấy, người đi nơi nào, lại là không biết. Lần này bác thượng, gia phủ ca ca chân diệu đỉnh tự nhiên là muốn cùng đi. Sáng mai liền phải xuất phát, lúc này người khác lại không biết chạy tới nơi nào. Mạnh phu nhân nhịn không được bán giận. Trương Đại tự trách, thiểu nhân sơ sót, cái này kêu người đi tìm. Mạnh phu nhân thở dài, thôi, ta không trách người. Hắn hai chân trường bản thân trên người, tổng không thể kêu người liếc mắt một cái không tồi nhìn chầm chầm hắn. Gọi người đi hắn bình thường hướng địa phương nhìn một cái là được. Trương đại đồng ý, xoay người vội vàng đi. Mạnh phu nhân lại đưa nữ nhi trở về phòng, dặn dò nàng sớm chút ngủ hạ, chính mình mới đi rồi. Đêm dần dần thâm, toàn bộ chân trong phủ an tĩnh xuống dưới. Sáng mai, liền phải xuất phát bác thượng. Mấy ngày này, kiếp trước đủ loại, chỉ cần một nhắm mắt lại liền ở gia phủ trong đầu như hải ba cuộn cuộn. Tối nay càng là hoàn toàn vô miên. Kiếp trước cái này ban đêm, nàng nhớ rõ chính mình cũng vượt qua một cái vô miên chi dạng, nhưng tâm tình lại cùng tối nay hoàn toàn bất đồng. Khi đó, trừ bỏ thấp thỏm, càng nhiều, vẫn là vui sướng cùng đối với tương lai khắc khao. Nếu không phải đã từng chết quá một lần, hiện tại nàng, lại sao có thể tưởng đến, nàng sắp sửa gả phu quân, vệ quốc công phủ nhị biểu ca bùi tu trị. Lại lạ như thế nhút nhát thích kỷ một người, thế nhưng đem chính mình chắp tay nhường lại cho một nam nhân khác. Về nàng sắp phải gà nhập vệ quốc công phủ bùi ra đủ loại, không còn có người so nàng biết đến càng nhiều. Vệ quốc công phủ có hai phòng, nhị phòng mạnh phu nhân là chính mình mẫu thân tỉ muội sinh có tam biểu ca bùi tu lạc cùng tứ biểu ca bùi tu hành. Bùi tu chỉ hành nhị là đại phòng tân phu nhân con thứ, nhưng cùng bùi tu lạc bùi tu hành giống nhau. Gia Phủ cũng kêu hắn biểu ca. bùi ra nhất phong cảnh thời điểm là ở hơn 20 năm trước. Khi đó, quốc công phủ bùi lão Phu nhân trưởng nữ văn cảnh tài bạo xuất chúng bị lập vì Thái tử Phi, không mấy năm, Thái tử kế vị trở thành thiên hy đế, nàng cũng thành hoàng hậu, đáng tiếc thiên đố hồng nhan, thứ năm liền cảm nhiễm bệnh dịch, ở hoàng gia chùa triển nội dưỡng bệnh đã hơn một năm sau, bất hạnh ly thế. Nguyên hậu tuy đi, nhưng Bùi ra thánh quyến càng thêm hương thịnh, Duy chỉ gần 20 năm thời gian, cũng liền ở kêu đoạn thời kỳ, dần dần lớn lên bùi ra trường tôn, thế tử bùi hưu an lấy thiếu niên tể tướng Mỹ danh mà thanh mãn kinh hoa, bùi ra phong cảnh, nhất thời vô hay Cái gọi là nguyệt mãn mà mệt, thịnh cực tắc suy, đối với bùi ra mà nói, đồi vận tựa hồ tất cả đều lúc đầu với vệ quốc công qua đời. Sự tình phát sinh ở Thiên Hy 16 năm. Lúc ấy tái bắc biên cảnh không yên. Vệ quốc công trước đây phụ mệnh lĩnh quân trấn biên, là năm nhiễm bệnh mà chết, lúc ấy Bùi Hưu An tùy phụ đồng hành trong quân, vô vong phụ linh cứu mà về. Ai ngờ không lâu lúc sau, trong kinh thế nhưng khởi đồn đãi, nói vệ quốc công phủ thế tử Bùi Hưu An uống rượu thuốc sau, bước gian vệ quốc công một cái mỹ mạo tiểu thiếp, bị ra phó đục vào, tiểu thiếp xấu hổ và giận dữ tự sát, tân phu nhân tuy cực lực vì nhi tử áp xuống, ý đồ che lấp này rèm pha, nhưng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng vẫn là bị ngự sử đài một quyển tham tới rồi Thiên Hy Đế trước mặt. Chiêu đại lấy hiếu lập quốc. Phụ thân áo đại tang trong lúc, đùi hưu an nhân thân thể duyên cớ dùng để uống rượu thuốc, nguyên bản về tình cảm có thể tha thứ, nhưng phụ thân thây cốt chưa lạnh, làm nhi tử thế nhưng mượn rượu phạm phải tà dâm, này liền tội không thể tha. Thiên Hy Đế không tin, thân triệu đùi hưu an hỏi chuyện, vốn định vì hắn đắc tội, nhưng tục chuyên ngôn, lúc ấy hắn thế nhưng không nói một lời. Cùng cấp nhận hạ tội danh Thiên Hy Đế bất đắc dĩ Đoạt hắn công danh Cách đi thế tử chi vị Hắn ra kinh Rời đi Bùi ra Giống như một viên sao băng xẹt qua phía chân trời Đã từng hào bút phong lưu Quang mang lóa mắt vệ quốc công phủ thế tử Bùi Hưu An Phụ Âu Danh Như vậy biến mất ở mọi người tầm nhìn kia một năm Hắn 16 tuổi Bùi Gia trước đây thánh quyến quá mức nồng hậu Phong cảnh như vậy nhiều năm Khó tránh khỏi đưa tới ghen ghét Ra như vậy sự, một lần trở thành mọi người sau lương nghị luận đề tài. Nhưng này còn không phải bùi ra vận rủi toàn bộ, theo sau mấy năm gian phát sinh cung đình chi biến, mới là chân chính ảnh hưởng kinh thành những cái đó nhà cao cửa rộng thế tộc vận mệnh phập phòng tính quyết định nhân tố. 2 năm sau, Thiên Hy 18 năm, Thiên Hy đế bệnh nặng, chuyển ngôi cấp 8 tuổi Thái tử Tiêu Úc, nhân Tiêu Úc tuổi nhỏ, trừ bỏ chỉ định phụ chính đại thần cô ý còn đem thái tử phó thác cho hắn thập phần tín nhiệm để đệ, đệ Thuận An Vương, từ Thuận An Vương giám quốc hiệp trợ lý chính, thẳng đến thái tử tự mình chấp chính. Sau lại có đồn đãi, nghe nói thiên hy đế lâm chúng trước, cố ý dặn dò Thuận An Vương, làm hắn phòng bị vân trung vương tiêu liệt gây rối Hắn đối cái này rất có hùng mới, lại có chiến công hoàng đệ vẫn luôn không yên tâm, nhưng tiêu liệt nhiều năm qua biểu hiện theo khuôn phép cũ, hơn nữa thiên hy đế tính cách thiên mềm, trước sau do dự, Huynh đệ chi rằng cũng cứ như vậy tường an không có việc gì mà qua xuân dưới. Ở thuận an vương nước mắt và nước mui đan sen dập đầu ứng thừa chung, thiên hy đế yên tâm mà đi, 8 tuổi tiêu úc trở thành đại Ngụy tân đế, định niên hiệu thừa ninh, thuận an vương nhất chính. 2 năm sau, tới rồi thừa ninh 3 năm, thiếu đế ở một lần thu thú vừa ý ngoại té ngựa bỏ mình, thương có hiền danh thuận an vương bị triều thần thuận lý thành trương mà đề cử vi tân đế. Đại ngụy bắt đầu tiến vào vĩnh hy kỷ niên. Thuận An Vương Thừa vị, quá trình cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Lúc trước bị tiên đế chỉ vì phụ chính chi nhất trương thái phó tính tình cảnh liệt, nói thẳng thiếu đế nguyên nhân chết khả nghi, xưng Thuận An Vương mưu hại thiếu đế. Càng có người một bên tình nguyện mà phán đoán thiếu đế vẫn chưa chết đi, mà là bị bên người trung tâm người giữ được đào tẩu. Nhưng này đó phản đối cùng nghi ngờ thanh âm, thực mò đã bị treo cổ. Thuận An Vương ở một khát phụ chính đại thần lực cử rưỡi xương đế, đem lấy trương Thái phó cầm đầu một đám cựu thần giết sát, biếm biếm, thực mau lập ổn triều đình. Từ nhiều năm trước vệ quốc công sau khi chết, Bùi ra liền ít đi cái lập với triều đình chủ tâm người, Bùi ra trẻ tuổi con cháu, tự Bùi hưu an gia kinh, dư lại cũng không xuất sắc người. Húng hồ, một sớm hoàng đế một sớm thần, Bùi ra nữ nhi từng là thiên hy đế nguyên hậu, Bùi ra cùng thiên hy một sớm quan hệ thâm hậu. Cứ việc đối với Thuận An Vương đăng cơ, vệ quốc công phủ không rên một tiếng, không hề có tỏ vẻ quá nửa điểm phản đối ý tứ, nhưng muốn mượn này khôi phục từ trước hoàng ân, đã là không có khả năng sự tình. Vĩnh Hy Đế đối bùi ra không nóng không lạnh, trong kinh phủ quý chẳng người, cái nào không biết, vệ quốc công phủ đã là rõ mạnh hết đà, hoa vàng ngày mai, môn đỉnh đại không bằng trước, hiện giờ thậm chí còn muốn xem thông gia tống gia người sắc mặt làm việc. Gia phủ tân sinh này năm, Chính là Vĩnh Hy ba năm, Thuận An Vương làm hơn 2 năm hoàng đế. Nàng không biết chính mình như thế nào về tới từ trước. Nàng sinh mệnh rõ ràng đã tới rồi cuối, cuối cùng một khắc, ở Hảo Giác lại lần nữa gặp được phụ thân, tỉnh lại liền phát hiện chính mình lại sống lại đây. Về tới 16 tuổi ngày này, phụ thân ba vòng năm thế. Mấy người cao lầu khởi, mấy người cao lầu sụt. Gia Phu biết, lại dùng không được bao lâu, đại ngụy hoàng triều rất nhiều người. Vận mệnh có lẽ lại muốn phát sinh lên xuống phập phòng thay đổi. Liên ở kiếp trước, nàng gả cho bùi tu chỉ sau, không quá một năm, huynh đệ huyết với tưởng, vĩnh hy đế đôi vân trung vương tiêu liệt xuống tay, tiêu liệt đánh vì thừa Linh tiêu đế chiêu thiên cờ hiệu mượn cơ hội khởi sự, hai bên khai chiến, đại ngụy nửa giang sơn tùy theo lâm vào chiến loạn. Mà ra phủ vận mệnh, cũng bởi vì trận này tiêu ra người tranh đoạt hoàng quyền chiến loạn, đã xảy ra hoàn toàn thay đổi. khi đó Trượng vừa mới bắt đầu đánh thời điểm mỗi người đều nhận định vĩnh Hy đế sẽ thắng, đã thuận lợi kế tục vệ quốc công tức Bùi tu chỉ vì hướng hoàng đế cho thấy trung tâm cũng là vì tranh thủ chiến công lãnh binh Bình Định không nghĩ trưởng đánh tới cuối cùng Vân Trung Vương chuyển bại thành Thắng đại quân dần dần tới gần kinh thành trong chiều không ít người bắt đầu phản chiến Bùi tu chỉ tử thủ phản quân đánh hướng kinh thành nhất định phải đi qua nơi Khánh Châu không địch lại sau thanh phá mang theo gia phủ đào vong Trên đường bị lúc ấy vẫn là Vân Trung Vương Thế Tử tiêu giận đường Sở Phu. Sau lại phát sinh hết thảy, không cần nói cũng biết. Gia phủ mỹ mạo, đủ để khuynh thành. Bùi Tu chỉ cam chịu tiêu giận đường đoạt thê cử chỉ. Nhưng nếu gần chỉ là như vậy, gia phủ có lẽ còn có thể lý giải. Kế tiếp phát sinh sự, mới làm nàng đối người nam nhân này hoàn toàn mà tuyệt vọng. Nàng rơi vào tiêu giận đường trong tay sau, lấy tự sát tương hiếp, tiêu giận đường vẫn chưa miễn cưỡng nàng. Chỉ là đem nàng mang theo trên người. Sau đó không lâu, gia phù ngoại ý muốn phát hiện, nhiều năm trước ly kinh thành bùi hưu an hiện giờ thế nhưng ở Vân Trung Vương trong quân. Nàng cùng bùi hưu an từ trước chỉ ở nàng giờ đi bùi ra thời điểm gặp qua ít ỏi số mặt mà tôi chưa từng lui tới, lấy biểu ca xứng hắn, bất quá chỉ là thuận chính mình cùng nhị phòng quan hệ mà tôi Khi đó nàng còn nhỏ, ở nàng trong vấn tượng, Cái này trên người luôn là mang theo dược kham khổ khí vị thiếu niên có một trường hơi hơi tái nhợt khuôn mặt, một đôi rất đẹp đen nhánh mắt, lại lộ ra cùng hắn tuổi tắc cũng không tương xứng trưởng thành sớm cùng lạnh nhạt. Hắn cao quý mà xa cách, ở nho nhỏ nàng trong mắt, cao không thể phản Nàng thậm chí sợ hắn, ngẫu nhiên ở trên đường gặp được, có thể tránh nói, luôn là lập tức xa xa tránh đi. Tuy rằng cũng không ôm hy vọng, nhưng lúc ấy như vậy tình huống, hắn là nàng duy nhất hy vọng. Nàng tìm mọi cách gặp được hắn, mở miệng hướng hắn xin giúp đỡ. Bùi hưu an trợ giúp nàng, ra mặt từ tiêu giận đường trong tay phải về nàng, cũng đem nàng đưa về tới rồi bùi tu chỉ bên người. Làm gia phù hoàn toàn tuyệt vọng, là trượng phu bùi tu chỉ kế tiếp hành động. Tiêu giận đường đối nàng trí tại tất đắc, tuy rằng lúc ấy ngại với bùi hưu an mặt ngũi, đáp ứng thả chạy nàng, âm thầm lại phái người hướng đi bùi tu chỉ làm ám chỉ. Gia phủ cũng không biết hắn hứa hẹn, Hoặc là uy hiếp cái gì? Dù sao cuối cùng kết cục, chính là nàng bị chính mình trợ phu, thân thủ đưa cho tiêu dận đường. Ngay lúc đó kia một màn, nàng đến nay nghĩ đến, như cũ cả người dẹt run. Ngay đó, đùi tu chỉ thiết hạ bàn nhỏ, cùng gia phù đối ẩm, hắn phản phất uống say, yên lặng nhìn gia phù, nước mắt liền chảy ra. Gia phù biết hắn vẫn luôn tưởng trọng trấn bùi gia huy danh, bởi vậy... Đối nhân ủng hộ vĩnh hy đế đăng cơ mà đắc thế trước nhạc ra tống ra mọi cách tướng thừa, bị không ít tùy khuất, hiện giờ phụng mệnh bình định, vốn là cái kiến công rất tốt cơ hội, rồi lại như vậy thảm đạm xong việc, đại thế đã mất, sở hữu hùng tâm cùng ngộng tưởng đều hồi phi yên diệt. Biết hắn khổ sở trong lòng, gia phù mọi cách gắn ủi. Hắn ôm nàng, giống cái hài tử dường như gào khóc khóc giống, nói chính mình thực xin lỗi nàng, không xứng làm nam nhân. Gia Phủ khi đó cũng không hiểu hắn lời nói ý tứ. Thấy hắn như thế khổ sở, chỉ hận chính mình vô dụng, vô pháp vì phu quân chia sẻ ưu sầu, chỉ có thể bồi hắn một đạo rơi lệ. kia buổi tối cuối cùng, nàng uống say, bị hắn ôm trở về phòng ngủ. Tỉnh lại thời điểm, phát hiện bên người nam nhân thay đổi, tiêu dận đường đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngủ say chưa tỉnh, mà nàng cả người không manh áo che thân, đầu còn đau lợi hại. Gia Phủ như vậy mất đi tự do. Nàng từ vệ quốc công phu nhân biến thành tiêu dận đường tàng nạp cầm luyến, một khối vĩnh viễn không thể gặp quang cầm luyến. Vân Trung Vương đánh thắng, cũng từng gióng chống khuôi chiêng tìm kiếm thiếu đế tiêu lúc sinh tử rơi xuống, bị chứng biết xác thật hẳn là đã sau khi chết, quốc không thể vô quân, ở văn Võ ba quan ủng hộ hạ thuận lý thành trương xương đế, đại xá thiên hạ, tử tế vĩnh hy Triều cựu thần, này trong đó liền bao gồm bùi tu chỉ Mà ra phủ rốt cuộc chưa thấy qua chính mình cái này trong trước. Nhiều năm như vậy gian, tiêu giận đường đối nàng là cực kỳ sủi hái. Ở hắn làm hoàng đế sau, gần bởi vì tên nàng có phù này một chữ, hắn liền ở nàng trụ Kim Bích trong cung trồng đầy mùa phù dung, ngày mùa thu phù dung rực thịnh là lúc, như tên nàng, mị phảng phất giống như nhân gian tiên cung. Cho nên nàng cần hồi báo hắn, cấm luyến đối với đế vương cuối cùng hồi báo, đại khái chính là vì hắn tu táng, đi theo hắn với địa cung bên trong. Gia phù hốc mắt nóng lên, môi ta nghẹn. Nhất thời thấu không hết giận Ánh trăng dần dần lên cao Từ tây cửa sổ chiếu nghiêng mà nhập Trong phòng ngông lung Bên thai ẩn ẩn chuyển đến phu canh gõ ngó cẩm canh gõ cái mỏ thanh Càng hiện đêm yên tĩnh Giờ hợi cuối cùng Nàng từ gối ngồi lên Một đầu tóc đen rũ phúc hai vai Đem nàng thân mình ôn nhu vây quanh Nàng ngồi thật lâu sau Xoay người xuống giường Mặc tốt siêm y Đi vào ra ngoài Đàn hương ngủ ở nơi này Tối nay cùng nàng cùng thay phiên công việc nha đầu một hương ngủ hô hô rung động, đàn hương lại ngủ thiện, gia phù nhẹ nhàng kêu một tiếng nàng, nàng liền tỉnh. Theo ta đi cái địa phương. Gia phù phân phó nói. Chương 4 đệ 4 chương. Bóng đêm hạ Tuyền châu thành rút đi ổn ảo náo động cùng phôn hoa, ban ngày rộn ràng nhốn náo cảng, giờ phút này đen nhánh một mảnh. Bờ biển bỏ neo lớn lớn bé bé thuyền tam bản con thuyền, tùy gió biển đưa tới tế lãng. Ở trên mặt nước không tiếng động mà hơi hơi phập phồng kích thích. Nơi xa, ngẫu nhiên còn có mấy cái đầu thuyền sáng lên linh tinh quất hoàng sắc đèn trên thuyền trài, ánh lửa ở trong bóng đêm điểm điểm nhảy lên, cùng kia tòa mấy trăm năm trước khởi liền đứng sừng sững ở nơi đó, vì đem người về chỉ dẫn phương hướng, cổ xưa hải đang giao tương hô ứng. Nhưng là có ra biển khách, từ nơi này rời đi sau, không còn có trở về, chỉ dư hải đang hàng đêm không hầu. Gia phụ mặt hướng biển rộng quy xuống, Điểm hương yên lặng cầu khẩn xong thật lâu không muốn rời đi, đứng đê đập chi sườn, nhìn xa phụ thân năm đó dương buồm đi xa phương hướng, cảm xúc phấp phồng. Đời trước, ở gã cho bùi tu chỉ sau, nàng nhật tử quá kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Vào cửa sau nàng cần cù chăm chỉ phụng dương trường bối, hao hết tâm tư lấy lòng con riêng, bị ủy khuất cũng không dám nói cho trường phu, hết thể đều là vì duy trì nàng hẳn là có hiền huệ cùng khoan dung. khi đó, Làm một cái xứng trước, có thể làm trượng phu cùng nhà chồng người tán thành thế tử phu nhân, chính là nàng cố gắng lớn nhất mục tiêu. Sau lại nàng ủy thân với tiêu dận đường. Tại ý thức đến chính mình căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn khống chế lúc sau, nàng chỉ có thể học được đi tiếp thu. Nàng nói cho chính mình, như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng thực hảo, hắn thật sự đã đối nàng làm được hắn cực hạ, nếu nàng còn dám có điều bất mãn, đó chính là không biết tốt xấu. Duy chết quá! Lại việc nặng, mới biết từ trước nàng đáng thương biết bao, lại là dữ dội thật đáng buồn. Từ ngày ấy mở mắt ra, phát hiện chính mình từ địa cung về nhân gian, nàng liền cố chấp mà tin tưởng, nhất định là phụ thân vong linh phù hộ, mới có thể làm nàng về tới đem gả phía trước hiện tại. Cả đời này, nàng lại không cần gả cho bùi tu chỉ, càng không muốn cùng tiêu dận đường có bất luận cái gì quan hệ. Này hai cái nam nhân, đều bị luôn mồm mà nói ái nàng. Bùi tu chỉ đem nàng chắp tay hiến làm, bởi vì hắn có khổ chung, bất đắc dĩ. Tiêu dận đường lấy sủng ái chi danh, đem nàng biến thành không thể gặp quang hoạt tử nhân, cũng là vì hắn có khổ chung, đồng dạng bất đắc dĩ. Nàng không hận bọn họ. Nhân nhân sinh mà ở thế, xác thật có rất nhiều không thể chính mình việc. Nàng cũng là như thế. Nhưng bọn hắn lệnh nàng rét run, loại này lãnh, phát ra từ tủy huyết chỗ sâu trong. Trên đời nam tử với nữ tử ái. Bất quá như vậy thôi, nàng hoàn toàn nhìn thấu. Đón mang theo hơi hơi tanh mạn khí vị gió đêm, gia phủ thật sâu hô hấp một hơi. Nàng sinh với tư, khéo tư, trong trí nhớ sở hữu liên quan đến ôn nhu cùng tốt đẹp hồi ước hết thảy đều cùng này biệt danh cá chép thành quê nhà cùng một nhịp thở, giờ phút này dưới chân sở đạp cái này bên tàu, với nàng mà nói, càng là có đặc thủ ý nghĩa. Tối nay liền ở mới vừa rồi, suy nghĩ phập phòng chi gian. Nhịn không được tới nơi này, lại lần nữa tế điện phụ thân. Hai nhà hôn sự đã là gõ định, trung gian còn kẹp hiện giờ thánh quyên chính nùng tống ra, vì giáo hảo nàng cái này xuất thân không đủ mẹ kế. Mấy tháng trước, tống ra cố ý phái hai cái bà tử tới Tuyền Châu, ngày mai cùng lên đường. Việc đã đến nước này, nàng không có khả năng chỉ dựa vào chính mình khí phách liền tùy tiện đưa ra gián đoạn hôn ước yêu cầu. Hôn hồ, liền tính nàng đề ra. Tổ mẫu cũng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngày mai nàng liền phải xuất phát bác thượng, như vậy bước lên không biết tân sinh chi lộ. Cha, như ngươi ở thiên có linh, phù hộ A phủ. Trưng đại mang theo đồng hành gã sai vặt xa xa lập với sau, nhìn tiểu nương tử lập với bến tàu đê trước bóng dáng, nhiều ít có chút đoán được. Cha con tình thâm, tiểu nương tử ngày mai bác thượng dự bị xuất giá, tối nay nói vậy sở hữu tư. Cố tới đây nhớ lại không có lao ra, trong lòng cũng là cảm khái, không dám quay rời nàng, yên lặng đợi một lát, Phương nhìn về phía đàn hương, xử cái ánh mắt. Đàn hương hiểu ý, liền đi vào gia phủ phía sau, nhẹ giọng nói, tiểu nương tử, đêm dài phong hàn, không bằng đi trở về. Gia phủ yên lặng xoay người, theo tập tục, đem thế điện quá cống vật cùng hương khói vứt xái hướng biển rộng, ngay sau đó trở về. Trưng đại vội vén lên kiệu mảnh, gia phủ thượng kiệu. Trương Đại nhắc tới đèn lồng, đang muốn dẫn đường đi trở về, vừa nhắc đầu, thấy đối diện tới hai cái lờ mờ bóng người, nâng thứ gì chính hướng bên này, đồng nhiên phát hiện bến tàu có người, tựa hồ hoảng loạn lên, vội vàng quay đầu phải đi. Nương ánh trăng, Trương Đại sớm nhận ra tới, kia hai người đúng là cùng nhà mình đội tàu có cạnh tranh kim gia tiểu nhị. Thuyền châu mỗi ngày có ngàn kế lớn nhỏ thuyền san hợp nhau cả bờ, bến tàu số lượng hữu hạn. Thường có con thuyền vì tranh đoạt có lợi vị trí phát sinh xung đột, một ít tài lực hùng hậu hiệu buôn vì phương tiện nhà mình đội tàu xuất nhập, liền hướng thị thuyền tư giao nộp xa xỉ tiền thuê thuê bến tàu, chỉ dẫn nhà mình con thuyền hoặc mượn cấp nhà khác sử dụng. Chân gia tài lực ở tuyển châu số 1 số 2, cùng quan phủ quan hệ lại hảo, tự nhiên có được vị trí cực hảo tư nhân bến tàu. Khuyết khoát, kim gia tiểu nhị lén lút nâng không biết thứ gì đến từ ra bến tàu, chưng đại trong lòng nổi lên điểm kháng nghi. Cùng trong, Tiệu gia phù nói thanh, lập tức đuổi theo đi, thấy là một quyển bọc lên pha chiếu, bên trong không biết bao thứ gì, quắc, đứng lại. "Nâng cái gì?" Kia hai tiểu nhị không nghĩ tới đã chế thế này, chân ra bến tàu thượng còn có người, nâng quay đầu nhanh chân liền chạy, trên tay lại không nắm chặt, một đoàn hắc ảnh từ tịch ống một đầu trượt ra tới rất đến trên mặt đất, làm như hình người. Trương đại lấy đèn lồng một chiếu, phát hiện là cái 13-14 tuổi thiếu niên, quần áo tơi, Thậm phân gây yếu, hai mắt nhắm, nhìn đã chết bộ dáng Trương đại hàng năm chạy ở bến tàu điều hành, chuyện gì chưa thấy qua, lập tức liền minh bạch, giận tím mặt, đi lên bắt lấy dục trốn tiểu nhị, cả giận nói, hảo à. Khuya khoát bỏ thi cũng liền thôi, dám bỏ đến ta chủ nhân bến tàu thượng, này liền cùng ta thấy con đi. Thuyền châu hải mộ phôn vinh, mãn thành một nửa người ven biển ăn cơm, ở trên biển kiếm ăn, cùng lục địa khác hẳn bất đồng, nguy hiểm lớn hơn nữa. Nhiều thế hệ xuống dưới, chậm dãi liền hình thành rất nhiều ai cũng giảng không ra nguyên do mê tín cùng kiên kỵ. Thí dụ như bến tàu bỏ thi chính là một trong số đó. Ở dân bản xứ xem ra, đây là điểm xấu hành động, đã chết thủy quỷ hoan hồn không chịu rời đi, sẽ bám vào ngừng với phụ cận trên thuyền quay phá, với chủ thuyền không các. Tiểu nhị thấy vô pháp che giấu giếm, Trương đại lại tức giận muốn đi gặp quan, trong lòng sợ hãi, Thỉnh thịch một chút quỳ xuống, đau khổ xin tha. Nói thiếu niên này ở nhà mình bến tàu làm việc cũng không người nhà mấy tháng trước như bệnh mắt thấy muốn chết quản sự đem sự tình báo cấp kim lão ra kim lão ra không nghĩ báo quan quanính sự luôn luôn lại ghen ghét chân ra chiếm vị trí này tốt nhất bến tàu liền nghĩ ra cái chủ ý sai người thừa dịp nửa đêm trời tối đem người từ chân ra bến tàu ném xuống trong biển thi thể tùy chiều hướng đi chẳng những không còn một mảnh đó là quỷ hồn không tiêu tan cũng cùng nhà mình không quan hệ Chuyển châu bến tàu tụ tập vô số tới đây kiếm ăn người, quan phủ tuy nghiêm lệnh không được lén lưu dụng vô tịch người, nhưng này bất quá là một giấy không lệnh mà thôi, nhân tiền công rẻ tiền, bến tàu bến tàu ngược lại thích thuê loại này ngoại lai lưu dân. Thiếu niên này nói vậy cũng là một trong số đó, chỉ là xui xẻo, sinh bệnh đã chết. Trưng đại nơi nào chịu phóng, cười lạnh, cũng không sợ tổn hại âm đức. Đi, gặp con đi, xem nhà ngươi lão ra có thể nói cái gì. Hai tiểu nhị sợ hãi, quỳ trên mặt đất không được xin tha, nói là bị buộc hành sự, cùng chính mình không quan hệ. Gia phù nghe được động tính, hạ kiệu qua đi xem kỹ, chương đại thấy, vội vàng chạy tới, tiểu nương tử mạc tới. Nơi này dơ bẩn. Tiểu nhị thấy chân ra tiểu thư cũng ở, biết nếu như bị đưa quan, kim láo ra như thế nào là không biết, dù sao chính mình hai cái là không thể thiếu muốn xui xẻo, sửa hướng nàng xin tha, nước mắt và nước mũi đan sen. Gia phù nhữ mẩy, liếc mắt trên mặt đất người nọ. Hắn không chết, ta mới vừa nhìn đến, phản phất giật mình. Đàn hương chợt reo lên. Trương đại vội dùng đèn lồng chiếu mặt, quả nhiên, trên mặt đất kia thiếu niên một đôi mắt ra hơi hơi run lên bài cái, ngay sau đó chậm rãi mở to mắt. đen lông ánh sáng ảm đạm, lại cũng chiếu ra song hắc bạch rõ ràng mắt, nguyên bản nói vậy cũng là thanh linh, nhưng ước trường bệnh quá nặng, giờ phút này hai mắt giống như ngông một tầng hôn xa ảm đạm không ánh sáng. Một lát sau, kia thiếu niên ý thức tựa hồ có chút thanh tỉnh trở về, ánh mắt dần dần ngắm nhìn, yên lặng nhìn khoác kiện áo tràng gia phủ vẫn không nhúc ních. Kim ra tiểu nhị thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, vội từ trên mặt đất một lăn long lóc bò lên, một bên đem tia thiếu niên lung tung bọc hồi ở pha chiếu, một bên nói, chúng ta này liền đưa hắn trở về. Lập tức đi, lập tức đi. Thiếu niên mặt bị phá chiếu che đậy. Tiểu nhị nâng lên ống Vội vãm mà đi rồi. Trưng đại biết này hai người như thế nâng hồi thiếu niên, bất quá là đang đợi hắn chết, sau đó lại tìm địa phương xử trí thôi. Nhưng như vậy sự, quá mức tầm thường, chỉ đổ thừa thiếu niên mệnh vô dụ. Nghĩ đến ngày mai sáng sớm chủ nhân liền phải xuất phát, sự tình đã bị đánh vỡ. Liêu này hai người là trăm triệu không dám lại quay đầu lại bỏ thi với nhà mình bên tàu, cũng liền từ bỏ, quay đầu lại thỉnh ra phủ hồi kiệu. gia phủ xoay người. Đi rồi vài bước, trước mắt hiện ra kia thiếu niên mới vừa rồi nhìn phía chính mình khi trong mắt thoát ra cái loại này ánh mắt, bước chân không cấm hơi hơi dừng một chút. Nàng biết, đó là người sắp chết khát vọng tiếp tục sống sót ánh mắt, này trong đó tuyệt vọng cùng mong đợi, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, lại rõ ràng bất quá. Nàng quay đầu lại, lại lần nữa nhìn mắt kia mấy người bóng dáng, trần trơ hạ, vẫn là nói, chương thúc, đem đứa nhỏ này lưu tại nhà ta bến tàu đi. Thỉnh cái đại phu tới cấp hắn nhìn bệnh, nếu có thể nhìn hảo tốt nhất, đã chết nói, liền đem hắn chôn Trương đại sướng sốt, ngay sau đó minh bạch, tiểu nương tử đây là động lòng chắc ẩn, không đành lòng xem kia thiếu niên sống sở sở chờ chết. Chân gia bến tàu thuê làm việc người ít nhất mấy trăm, cũng không để bụng thêm một cái, tiểu nương tử đã mở miệng, hắn tự nhiên đều bị tuân, gật đầu nói, tiểu nương tử thiện tâm tích đức, tiểu nhân này liền tuân mệnh. Dứt lời đi lên vài bước. Chiều kia hai tiểu nhị quát một tiếng, mệnh đem người tốc tốc nâng đến chân ra bến tàu. Hai tiểu nhị chỉ là phụng quản sự mệnh ra tới vứt xác, không nghĩ tới trên đường ra này đừng rẽ. Chính thầm hô xui xẻo, chật thấy trương đại nguyện tiếp nhận, nhẹ nhàng thở ra, lập tức đem người bay nhanh mà nâng trở về. Một bên không được nịnh hót, một bên giải khai chân mà hướng chân ra bến tàu đi. Trương đại kêu tùy tùng theo sau xử lý sự tình, chính mình hộ tống tiểu nương tử trở về chân ra. Lúc này đã là giờ tí, gia phủ hỏi thanh môn phòng, biết được ca ca chân rượu đỉnh còn không có hồi. Ca ca từ trước đảo không phải chưa từng có đêm không về ngủ, nhưng sáng mai liền phải ra cửa, hướng chi kiếp trước này đêm, gia phủ nhớ rõ hắn cũng không ra như vậy sự, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào, trong lòng vướng bận, hơn nữa tâm tư thật mạnh, nửa đêm về sáng liền không như thế nào ngủ, ngày hôm sau sáng sớm, sớm đứng lên, mới vừa trang điểm xong. Đổi hảo đi ra ngoài xìm y đi hề. Liền nghe trong viện chuyển đến một trận thắp thắp rung động tiếng bước chân Môn ầm một tiếng bị người đẩy ra Quay đầu Thấy ca ca một chân vượt tiến vào Trên người vẫn là ngày hôm qua kia bộ xìm y đi hề. Liền biết hắn một đêm chưa về Đón đi lên Vừa muốn hỏi hắn đi nơi nào Lại thấy hắn ảo thuật mà từ phía sau lấy ra một con hộp Hiến vật quý tưởng mà đôi tay lấy lại đây Hưng phấn nói muội muội, Mau đoán Hộp là cái gì Hộp la dùng chỉnh đoạn trầm hương một sở khác, mặt trên được khảm vân bối cùng đá quý, tinh mị hoa lệ, chỉ là này hộ, liền giá xa xỉ. Gia phủ nhìn thoáng qua, nhữ mày, ca ca, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Sao không nói một tiếng, nương lo lắng thực. Chân diệu đình vây vây tay, ta này không phải đã trở lại sao? Chờ hạ cùng ngươi nói. Ngươi mau đoán. Gia phủ không đoán, xoay người không để ý tới hắn, chân diệu đình nóng nảy. Chính mình mở ra hộp gieo lên, tím dao Châu đây chính là tím dao Châu vòng cổ. Ta đuổi theo một đêm mới mua hồi bảo bối, tặng cho ngươi. Gia phủ quay đầu, kinh ngạc mà nhìn hộp cái kia vòng cổ, ngươi từ nơi nào mua. Chân diệu đình đắc ý rào dạng đem trải qua nói một lần. Nguyên lai like hôm qua hắn Thủy Trương Đại ở bến tàu bận rột khi, chợt nghe người nghị luận, nói có cái ba tư tới hồ thường, trong tay có điều trong truyền thuyết dùng tím dao Châu xuyến thành vòng cổ. Nghe nói tuyển châu cử phú khắp nơi, vốn định tới đây giá cao mà cô, nhưng vẫn không gặp được thích hợp người mua, hôm nay muốn đi. Mội mội ngày mai liền phải Bắc thượng đãi gà cho, từ Tây Sơn Chùa vừa trở về mấy ngày nay lại đụng phải tà, có chút không các, chân rượu đỉnh tuy yêu thích pha trộn, nhưng đối cái này mội mội lại rất là yêu thương, lại nghĩ tới hôm qua chính mình bị mẫu thân dạy bảo khi dạy dỗ, nói mội mội gà vào bùi ra, tuy nói phong cảnh, Nhưng sau này nói vậy không thể thiếu các loại vất vả, muốn hắn học giỏi, cấp muội muội tranh đua, lúc ấy hắn vâng vâng dạ dạ gật đầu đáp ứng, kỳ thật chuyển cái thân. Cũng liền đã quên, giờ phút này nghe được tím giao châu ba chữ, kia mấy người lại không ngừng nghị luận này bảo bối hiếm là chỗ, trong lòng lập tức liền nổi lên mua đưa cho nàng ý niệm, hỏi kia người ba tư đặt chân nơi, biết hắn ở tại phiên người tụ cư phiên phường, lập tức vội vàng đuổi qua đi, tới rồi lại tìm không thấy người, hỏi thăm hạ. Mới biết được kia người ba tư thấy vô người mua, hoàn toàn thất vọng, sáng nay đã nhích người đi rồi. Chân Diệu Đình một lòng muốn mua vòng cổ, hỏi người ba tư rời đi phương hướng, đuổi theo, tối hôm qua mới rốt cuộc ở trạm dịch làm hắn đuổi tới người. kia người ba tư khởi điểm còn không chịu bán, hắn càng không chịu ra, chân Diệu Đình liền càng muốn mua, ra giá cao, ma hồi lâu, tới rồi cuối cùng, rốt cuộc bức bách kia người ba tư ra tay, hắn cầm bảo bối suốt đêm chạy về. Sáng nay mới vừa rồi đến ra, bất chấp lên đường mệt nhọc, trước chạy tới mỗi mỗi nơi này hiến vật quý. Gia phủ giật mình không thôi. Không nghĩ tới ca ca tối hôm qua lại là vì việc này mới đêm không về ngủ. Nhìn mắt vòng cổ, thấy là một chuỗi màu tím trân trâu, liền biết đây là đồ dọng. Đời trước ở trong hoàng cung, nàng từng gặp qua phiên bang sứ giả tiến hiến cho trương hoàng hậu tím dao trâu. Tím dao Châu tên mang theo tím thật nhan sắc đều không phải là màu tím, mà là phấn hồng, chỉ là đối với ánh nắng, chuyển vì tím đậm, cho nên được tên này. Bởi vì hiếm lạ, thiên kim khó cầu, hoàng hậu được sau, lúc ấy còn cố ý chịu ra phủ đi nàng nơi đó thưởng thức, nói nàng nếu là thích, liền chuyển ban cho nàng. Gia phủ sao ra muốn, lúc ấy dập đầu hiển tự, trở về nghĩ đến chính mình phụ thân, còn thương cảm hồi lâu, cho nên ấn tượng khắc sâu. Ta cho ngươi mang lên. Mỗi mỗi người có tím giao trâu, ngày sau nhất định trôi chảy thuận lợi, bình an phú quý. Chân diệu đình lấy ra vòng cổ, cao hứng địa đạo. Nay chuối ngọc tử mỗi người có ngón lút đại, khó được tròn vo, vánh nhuận không rảnh, nhan sắc cũng ít thấy, tự nhiên là thứ tốt, nhưng lại không phải tím giao Châu Gia phủ trong lòng biết ca ca vào kia người bà tư bộ. Nhìn đến hắn vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt lại hưng phấn sáng lên bộ dáng, trong lòng cảm động không thôi. Nguyên bản không đành lòng chọc phá hắn hư phấn, nhưng nghĩ đến hắn là chân gia gia nghiệp người thừa kế, nếu là tổng như vậy mơ màng hồ đồ dễ dàng dễ tin người, ngày sau sợ còn muốn có hại, Trần Trơ Hạ liền nói: ca ca, ngươi bị lừa, này không phải tím giao châu." Ta nghe thấy quá người ta nói, tím giao châu là bởi vì ở dưới ánh mặt trời huyền vì màu tím mới đến tên, đều không phải là tự mang màu tím. Trần Diệu Đình sững sốt, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vòng cổ. Sắc mặt đại biến, dơ tay ngã trên mặt đất, cả giận nói: "Hảo a, quy tôn tử dám giật ta. Ta đây liền gọi người đuổi theo, nếu là bắt được, không đánh đoạn hắn xương cốt không thể." Vội vàng đi ra ngoài phân phó người, trở về vẫn là nổi giận đùng đùng, nắm lấy vòng cổ ném xuống đất, nhấc chân liền phải giẫm. Gia phủ vội vàng ngăn trở, nhặt lên vòng cổ nói: "Ca ca, người nọ nói vậy biết người thanh danh. Nay hạt châu giới cao, hắn bán không ra đi." Lúc này mới cố ý dẫn ngươi đi mua, giờ phút này người tất là đuổi không kịp. Theo ý ta tới, đây là ca ca tâm ý của ngươi, tuy không phải giao Châu lại thắng qua giao trâu. Mua trở về cũng là duyên phận. Chỉ là ca ca, sau này ngươi làm việc trước, nhớ rõ nhiều suy nghĩ, hoặc là trước cùng các quản sự thương lượng, không cần còn như vậy dễ tin người khác, miễn cho lại mắc mưu bị lửa. Chân diệu đình nguyên bản một bụng khí, hận không thể đem thứ này đạp vỡ mới hả giận Nghe gia phủ như vậy vừa nói, hỏa khí lập tức liền tiêu, sờ sơ đầu, hắc hắc cười nói, ta đã biết. Tổ mẫu cùng tổ mẫu giao hấn, ta đều nhớ kia đâu. Lúc này là nóng nảy chút, sợ không đuổi kịp ngươi xuất giá, vừa lơ đã bị người lừa, sau này ta chắc chắn đa lưu tấm mắt. Gia phủ nhớ tới kiếp trước chính mình bị Thái hậu hạ lệnh đinh nhập quan tài trước, nàng cuối cùng lưu lại câu nói kia, biết chính mình sau khi chết, ca ca kết cục nhất định cũng là thê thảm. Đời này, càng là kiên định muốn thay đổi vận mệnh ý niệm. Vì thế chính mình mang lên vòng cổ, tới rồi trước gương, chiếu một chiếu, quay đầu lại cười nói, cảm ơn các ca, ta rất là thích. Mạnh thị biết được nhi tử đêm qua một đêm chưa về, lại là vì mội mội đi mua vòng cổ, hoán giận vài câu, cũng liền từ bỏ. Nhân sở hữu hành trang, hôm qua đều đã lên thuyền, sáng sớm, lãnh một đôi nhi nữ hướng đi lão thái thái từ hành, đoàn người liền ra cửa tới rồi bến tẩu. Bước lên thuyền, đàn hương trước khi đi, đặt đặt cho hôm qua kia vương bà tử một hộp đông lạnh long não, có xong thập cái, lấy thập toàn thập mị chi ý, nói là tiểu nương tử phân phó, làm nàng cầm đi cấp nữ nhi thêm trang. Vương bà tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá một câu, tiểu nương tử thế nhưng liền Thượng tâm, kinh hỷ và phần, ngàn ân và tạ, miệng đầy lời hay, tiểu nương tử lần này thượng kinh, nhất định xôi gió xôi nước, tâm tưởng sự thành, gả đến như ý lang quân. Mệnh Phú Quý Song Toàn chương 5 Đệ 5 Trương Lần này Bác Thượng Xuất phát trước tuy đã giữ lưu ra cũng đủ trên đường Nhật Tử Nhưng vì bảo đảm có thể đổi kịp tháng sau Đổi ra láo phu nhân 60 đại thọ Một đường hành trình vẫn là an bài rất là chặt chẽ Từ tuyển châu cảng xuất phát Đến gần hải đường hàng không Quá Phúc Châu Chờ nhập Giang Nam Liền chuyển đi vào vận chuyển đường Bộ Hà Tiện đa thẳng để Kinh Thành con ở mấy tháng phía trước Tống ra phu nhân liền phái hai cái tâm phúc bà tử đi vào tuyển châu chân gia lần này một đạo phản kinh. Tống ra tuy là bùi ra quan hệ thông ra, nhưng chân ra gả nữ, nhà hắn sao lại sẽ phái người đồng hành, này lại nói tiếp, còn có một phen chuyện cũ. Tống ra nữ nhi từ trước gả cho bùi ra đại phòng con thứ bùi tu chỉ, mấy năm trước bệnh đi, lưu lại đứa con trai, nhũ danh toàn ca nhi. Tống phu nhân dưới gối chỉ này một cái ruột thịt nữ nhi, nữ nhi bất hạnh đi sau trung tâm không thôi, đối toàn ca nhi thương tiếc như mạng. Phong thủy thay phiên truyện. Thiếu đế không có, Thuận An Vương làm hoàng đế sau, tống gia nhân ủng hộ chi công đến hoàng đế trọng dụng, mấy năm nay địa vị gió lốc mà thượng, quyền thế bức người, mà cùng chi hình thành tiên minh đối lập, đó là vệ quốc công phủ bị thua. Vệ quốc công phủ Bùi lão phu nhân mấy năm nay đã du du trong nhà, không lớn quan sự. Trưởng tử vệ quốc công nhiều năm trước qua đời. Nhị lao ra quải cái chức quan nhà tảng. Một bên là lừng lấy tân quý. Một bên là xuống dốc thế tộc. Tống ra khó tránh khỏi dần dần tự đại. Với lệ tiết chỗ bắt đầu chậm trễ. Tống phu nhân thường tới vệ quốc công phủ xem toàn ca nhi. Mỗi lần lại đây. Tư thế mười phần. Liền kém hô nô gọi thì. Tân phu nhân trong lòng bất mãn. Nhưng nhi tử còn muốn trông cậy vào này trước nhạc ra dịu rát. cố chỉ có thể nén lẫn dận. Gương mặt tươi cười đừng đối. Nhi tử tăng thế sau. Tân phu nhân liền thu xếp khởi hắn tụ huyền việc, nhưng hiện giờ bùi ra, không bằng từ trước, tân đế đối bùi ra không mừng, minh mắt người, cái nào nhìn không ra tới. Trong kinh thành đắc thế nhân ra, ai chịu đem nữ nhi gả tới, hướng chi vẫn là làm vợ kế. Tân phu nhân chọn tới nhặt đi, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở chân ra phía trên. Chân gia nhân cùng nhị phòng mạnh thị thân thích quan hệ, thời trẻ khởi liền có đi lại, trừ bỏ môn đình không đủ, còn lại điều kiện, hiện giờ xem ra. Quá thích hợp, nhi tử đối chân ra cái kia nữ nhi cũng là vừa lòng, nếu có thể cưới vào cửa, tuy đối con đường làm quan vô đại trợ lực, nhưng chân ra có tiền, đúng lúc là vệ quốc công phủ hiện tại nhu cầu cấp bách, thật sự cũng chỉ thừa cái cái thùng giống, muốn duy trì bên ngoài đẹp, hàng năm thiếu hụt, húng chi, thấp cưới cao gả, lấy nhà mình. Hiện giờ tình hình, cùng với cưới cái muốn chính mình xem nàng sắc mặt con dâu, còn không bằng cưới chân ra nữ nhi vào cửa, rốt cuộc. Đùi ra lại vô dụng, quốc công phủ thân phận bãi tại nơi đó, chân ra lại có tiền, cũng muốn thừa ngưỡng nhà mình hơi thở. Thân phu nhân tính toán việc hôn nhân, tự nhiên giấu không được tống ra. Tống phu nhân tuy đối trước con rể lại cưới cảm thấy không mau nhưng nàng tay lại trường, cũng quản không đến việc này, hỏi thăm hạ chân ra. Xác định này chân gia nữ nhi tương lai khó đối chính mình cháu ngoại có điều bất lợi, cũng liền cam chịu xuống dưới, lại nghe xong người khuyên. Đưa ra nhận ra phủ làm con gái nuôi, cho nàng nâng cái thân phận, đã là đối chân ra lung lạc, cũng coi như là cấp đuổi ra bán một cái nhân tình. Tống phu nhân hưu tôn hàng quý muốn nhận ra phủ làm con gái nuôi, chân ra tất nhiên là muốn mang ơn đội nghĩa, lúc này mới có nảy hai bà tử lần này năm hạ. Hai người đều là tống phu nhân tâm phúc, trong đó cái kia diệp ma ma vẫn là tống phu nhân nhũ mẫu. Hai tháng trước tới rồi tuyển châu sau, liền cáo mượn oai hùng bãi khởi cái giá. Dạy rô ra phụ nữ giới nữ hấn. Mạnh phu nhân chính mình xuất thân từ quan lại nhà, phụ thân cũng từng đã làm địa phương quan to, với này đó sao lại không hiểu. Ở mạnh phu nhân trong mắt, nữ nhi bộ dạng phẩm tính, nào điểm so ra kém kinh thành những cái đó thế tộc khuê tú. Biết tống phu nhân bất quá là ở mượn cơ hội lập huy, làm cho nhà mình nữ nhi minh bạch, ngày sau mặc dù gả cho qua đi, cũng mơ tưởng áp nguyên phối một đầu thôi. Trong lòng không mau, Trên mặt lại không dám biểu lộ, ngược lại đem này hai bà tử đường bùa Tát dường như cống lên, mỗi ngày ăn ngon uống tốt chiêu đãi Lần này bác thượng, trên thuyền trừ bỏ mang theo vì bùi lão phu nhân dự bị thọ lễ, khắc cấp tống phu nhân cũng bị một phần hậu lễ. Sừng tê giác, tượng răng, phỉ thúy, châu ngọc, có khác tơ lụa hương liệu, đều là đỉnh cấp bảo hóa. Đến nỗi này hai bà tử, lên thuyền sau liền an bài trụ tiến tốt nhất khoang, phái nha đầu hầu hạ không dám, có nửa điểm chậm trễ. Ra tới mấy ngày, ngày này, thuyền đi được tới Phúc Kiến, sóng gió hơi đại, kia diệp bà tử buồn sẽ không ngồi thuyền, tới thời điểm, liền bị chút khổ sở, lần này trở về, lại say tàu không khỏe, gia phù nghe nói, tự mình đi thăm, đi vào, thấy nàng chán thượng dán cái thuốc cao bôi trên da chó, nằm ở nơi đó, môi trắng bệnh, hai mắt thẳng ngơ ngác, têu một tiếng ma ma, mặt lộ vẻ quan tâm chi sát, ngồi vào phủ cận, Giữ chặt Diệp bà tử tay, rơi lệ nói, tất cả đều là vì ta duyên cớ, mới kêu mama ma. Ngươi chịu khổ, lòng ta thật sự băn khoăn, thà rằng này khổ chịu ở ta trên người mới hảo. Diệp mama ăn xong đi thịt cá vừa mới toàn phương ra, nôn hoàng gan thủy đều ra tới, thiếu khí vô lực nói, tiểu nương tử biết ta không dễ liền hảo. Thật sự là vì ngươi hảo, ta mới đại thật xa mà tới phương Nam, tao cái kia tội, ta đời này thêm lên đều không thắng nổi. Gia phủ không được mà tự trách, nói rất nhiều lời hay, trước khi đi đứng dậy nói, ma ma ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta không nhớ ngươi, ăn cái gì uống cái gì, cứ việc phân phó nha đầu, trên thuyền đều có. Ta không hiểu chuyện, lại chưa hiểu việc đời, chờ ma ma thân thể hảo, ta còn ngóng trông nhiều dạy ta một ít đạo lý đâu. Diệp ba tử thấy nàng thái độ khiêm tốn, nơi chốn lấy chính mình vì đại, trong lòng vừa lòng, trong lô mùi ử một tiếng, xem như trả lời. Gia phù cũng không để bụng, dặn dò nhà mình phải tới tiểu nha đầu hảo hảo hầu hạ ma ma, dặn bảo xong đứng dậy, một không cẩn thận, túi tiền rất tới rồi trên mặt đất, khẩu tử nguyên bản liền không hề lao, một chút bung ra, bên trong rất ra tới một con hoàng phù. Trên người trang bị chùa miếu cầu cắt phù, nguyên bản lại tầm thương bất quá, nhưng gia phù lại phản phất có chút hoảng loạn, thấy đồ vật rất ra tới, vội không lưng nhạt lên, lại nhanh chóng bối quá thân, nhét trở lại túi tiền. Gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, lúc này mới quay đầu, dường như không có việc gì mà tố cáo thanh tội, ra khoang. Diệp bà tử đôi mắt kiểu gì sắc nhọn, tuy nói say tàu vượng người đều khởi không tới, nhưng ra phủ rất ra tới cái kia hoàng phụ cùng khắc thường cử chỉ, trốn chỗ nào đến quá nàng đôi mắt. Nàng lần này không chối từ lao khổ nam hạ, trừ bỏ lập huy, mặt khác gánh vắt trọng trách, đó chính là thế tống phu nhân âm thầm quan sát chân gia nữ nhi. Xem nàng hay không khắc tàng tâm cơ. Lúc trước gia phủ vẫn luôn vâng vâng dạ dạ, nhìn liền không người tâm phúc, hơn nữa nhà mẹ đẻ địa vị cái này huy hiếp, như vậy nữ tử, mặc dù gả vào buổi ra, đương toàn ca mẹ kế, ngày sau liêu cũng hưng không ra cái gì chuyện xấu, diệp ba tử nguyên bản đã yên tâm, nhưng giờ phút này rồi lại nổi lên điểm khả nghi, nhìn chầm chầm nàng bóng dáng ra khoang, liền kêu chân ra nha đầu đi ra ngoài, gọi tới chính mình mang ra nha đầu tố hình thấp rộng thì thầm vài câu, tố Huynh gật đầu, liền theo đi ra. Ngoài, Mạnh phu nhân đúng lúc cũng tới tham diệp ma ma, ở đường đi gặp được ra tới gia phủ, gia phủ nói, ma ma mới vừa ngủ hạ, nương không cần lại đi nhiễu nàng. Mạnh phu nhân biết nữ nhi mới vừa đi xem qua, liền gật đầu nói, cũng hảo, kia nương vãn chút lại đến xem nàng. Gia phủ hơi hơi quay đầu, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn tố hình ở phía sau lén lút mà tham đầu tham não. Làm bộ không nhìn thấy, vãn trụ mạnh phu nhân cánh tay, dẫn nàng tới rồi một chỗ cửa sổ mạn tàu trước, mẹ con bằng cửa sổ đem lời nói. Mạnh phu nhân cảm thấy nữ nhi có chút khác thường, cười nói, sao? Chính là có chuyện muốn nói. Gia phủ thu gương mặt tươi cười, thoáng đề cao thanh âm, nói, nương, đằng trước chính là Phúc Minh đảo, ngày mai liền có thể đến. Ta nghe nói trên đảo có cái quan đông chùa, ta muốn đi bái nhất bái. Quan âm trong chùa đại sĩ Từ Bi, thanh danh bên ngoài, tuy muốn qua biển nửa ngày mới đến, nhưng mỗi ngày đều có thiện nam tín nữ đăng đảo, hoặc là hứa nguyện, hoặc là lễ tạ thần, mỗi năm phùng hội dâng hương kỳ, càng có vô số phụ nữ kết bạn qua biển tiến đến quan âm điện thắp hương cùng bái, nhiều vị cầu tử, truyền thuyết cực kỳ linh nghiệm, mạnh phu nhân cũng nghe nói qua, chật nghe nữ nhi mở miệng, ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch, nàng nhắm ngay con rể bùi tu chỉ là vừa lòng. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nữ nhi vào cửa liền có một cái con riêng chờ, nghe được kêu hài tử có chút bướng mình, tống ra phu nhân lại lợi hại, trong lòng liền sầu phiền, tư tâm nóng trông nữ nhi quá môn sau, có thể thuận lợi mà sớm sinh hạ chính mình nhi tử, có trợ sớm ngày đứng vững góc chân. Đã muốn đi ngang qua, nữ nhi lại nói như vậy, sao có không đáp ứng đạo lý? Nói, cũng hảo, nương đi nói một tiếng, ngày mai chúng ta ngừng phúc minh đảo, nương bồi người một đạo đi lên. Chỉ là, nàng quay đầu lại nhìn mắt phía sau, bình lui đi theo nha đầu, phương thấp giọng nói, tốt nhất không cần kêu kia tống ra ma ma biết, miễn cho nhiều sinh thị phi. Gia phủ gật đầu, ta nghe nương. Mạnh phu nhân đem nữ nhi đưa về khoang, chính mình liền đi tìm quản sự thuyết minh ngày ngừng phúc minh đảo sự. Tố hình mới vừa rồi tránh ở bên cạnh, sớm đem mẹ con đối thoại nghe rõ ràng, lặng lẽ trở về, cùng Diệp bà tử nói. Diệp bà tử lược hơi trầm ngâm. Liền đoán được, cười lạnh nói, hảo cái tâm kế nha đầu, ở ta trước mặt nửa điểm đều không lộ, xoay người thế nhưng liền đánh lên sinh nhi tử chủ ý. Thật sự là không biết xấu hổ, nay còn không có quá muôn đâu, trước tính toán nổi lên cái này. Nàng đã khuyến khích nàng nương thượng đảo, ngày mai tự nhiên sẽ không kêu chúng ta biết đến, thả nhìn. Tới rồi ngày kế, chân ra thuyền lớn quả nhiên ngừng ở phúc minh đảo, nói là lên bờ bổ sung chút lương thủy. Diệp ba tử phân phối nhà mình một cái cơ linh gã sai vạt, mệnh hắn âm thầm nhìn chầm chầm chân ra mẹ con, xem các nàng hướng đi, trở về cần phải đem ngôi tiếng nói cử động toàn hướng chính mình báo cáo. Gã sai vật lĩnh mệnh, theo đôi mạnh phu nhân đoàn người lặng lẽ hạ thuyền. Mạnh phu nhân là thiệt tình bái Phật, mang nữ nhi tới rồi quan âm đại điện, thành kính hướng nguyện, quyên ra một tuyệt bút tiền nhăn đèn, đổi lấy một quả khai quang linh Phù trịnh trọng phóng tới nữ nhi túi tiền. Dặn do nàng tùy thân mang theo, lúc này mới chuyển ra đại điện trở về thuyền, tiếp tục lên đường. Gã sai vật cũng trở về thuyền, đem chứng kiến nhất nhất nói cho Diệp bà tử, ta thấy các nàng vào quan âm điện, cầu cái cầu tử phụ, theo sau liền đã trở lại. Diệp bà tử trong lòng đã như gương sáng, sáng trưng một mảnh, thưởng gã sai vật mấy cái tiền đồng, đuổi đi, cùng đồng hành khác cái bà tử nói, nhìn một cái, chân ra đuôi cáo cuối cùng lộ ra tới. Cũng là mệnh ta có dự kiến trước, nếu không suýt nữa bị nha đầu này cấp lửa. Kêu bà tử miệng đầy lính hót. Diệp bà tử trong lòng đắc ý, cũng không say tàu, tinh thần phá lệ chấn hưng, nói, chúng ta cần phải chạy nhanh, kêu phu nhân biết được. Này chân ra nha đầu mặt tựa trung thiện, thật là hồ ly mị tử, đầy bụng tinh kế. Toàn ca nhi rơi xuống tay nàng, còn có thể có cái hảo. ngày hôm sau, mạnh phu nhân mang theo gia phủ lại đến tham Diệp bà tử. Diệp ba tử mặt ngoài không nửa điểm hiền lộ, âm thầm lại càng thêm lưu ý khởi chân ra nữ nhi, càng xem, càng cảm thấy nàng môi tiếng nói cử động, đều bị tràn ngập tâm cơ, lại không nói ra, ngược lại so từ trước hòa khí, khách khách khí khí, trong lòng chỉ hận không được có thể sớm chút đến kinh thành mới hảo. Mạnh phu nhân toàn chẳng hay biết gì, nửa điểm cũng không biết này trong đó huyền cơ, chỉ nhìn đến Diệp bà tử đối với nữ nhi thái độ rất tốt. Còn tưởng rằng nàng là bị nhà mình nữ nhi ân cần thăm bệnh cấp cảm động, trong lòng pha là trần an. Gia phù bất động thanh sắc, chỉ đối diện bà tử càng thêm nói ngọn, như thế một đường tường an không có việc gì, ngày này rốt cuộc thuận lợi tiến vào kinh thành thùy đạo, ngày mai liền có thể lên bờ. Là đêm, mạnh phu nhân mang theo nữ nhi, cố ý đi tìm diệp bà tử, bình lui ra người, tự vài câu nhàn thoại, liền đưa ra một cái túi tiền, cười nói, này đó thời gian. Thật sự làm phiền mụ mụ, nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý, mong rằng mụ mụ vui lòng nhận cho. Bên trong một trương đại, mụ mụ chính mình thu, dư lại vụt vặt, thỉnh câu mụ mụ đại lao phân cho chúng tiểu nhân, đại gia hỏa đều vất vả. Gia phù đi theo mẫu thân phía sau, đỏ mặt, rũ đầu, xấu hổ nói, chờ tới rồi kinh thành, mẹ nuôi bên kia, còn mong ma ma có thể cho ta nói hai câu lời hay. Diệp ba tử tiếp nhận túi tiền, nhéo nhéo. Biết bên trong là ngân phiếu, miệng đầy đáp ứng, thân mật mà đưa ra chân ra mẹ con, đóng cửa sau mở ra túi tiền, lấy ra bên trong hai tấm ngân phiếu, thấy một trương 20 lượng bạc, khác trương 10 lượng, hoàn toàn thất vọng, suy một tiếng cười lạnh, bĩu môi, ta còn nói ra tay có bao nhiêu hào phóng, 20 lượng liền tưởng phong ta khẩu. Cũng mệt lấy ra tay. Gia đình bình dân, cũng cũng chỉ giữ lại điểm này kiến thức. Bạch phu nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình trước bị ở túi tiền 2 tấm ngân phiếu đã bị nữ nhi lặng lẽ cấp thay đổi, chỉ nói kia bà tử thu chính mình 500 lượng, ở tống phu nhân trước mặt, liền tính không có lợi hay, ít nhất cũng sẽ không bất lợi, đưa ra phủ hồi khoang, liền yên tâm rời đi. Vĩnh ghi 3 năm cuối mùa thu ngày này, chân ra người đến Kinh Thành. Đây cũng là khi cách 3 năm lúc sau, gia phủ lại lần nữa bước vào Kinh Thành. Bến tàu lên xe thủy mã long, rộn ràng nhốn nháo. Chẳng những chân gia trước bị phé đến kinh thành quản lý quản sự mang theo một chúng hạ nhân tới đón chủ mẫu cùng công tử tiểu thư, vệ quốc công phủ cũng tới người. Mạnh phu nhân biết được đùi tu chỉ sáng sớm tự mình tới rồi bến tàu chờ đợi tiếp người, trong lòng vui mừng, nắm nữ nhi dự bị rời thuyền, lại rắc nàng lòng bàn tay hơi lạnh, liền nhéo nhéo nữ nhi một con tay nhỏ, thấp giọng nói, chớ hoàng sợ, hết thể nương đều chuẩn bị hảo, chắc chắn thuận thuận lợi lợi, ngươi chờ an tâm xuất giá đó là... Chương 6 đệ 6 chương. Bến tàu thượng nhân đầu chen trúc, mọi người thấy ngừng một chiếc thuyền lớn, cửa khoang sao ẩn cột tỷ nữ tiêu ảnh qua lại đi lại, bà tử bận bận rộn rộn, biết hẳn là nhà ai nhà giàu nữ quyến đi thủy lộ vào kinh, sôi nổi dừng lại bước chân quan vọng. Mạnh phu nhân từ lưu ma ma trong tay tiếp nhận đỉnh đầu tím la sa dèm, mang ở nữ nhi trên đầu, tím sa cập vai, che khuất ra phủ mặt, nàng ở mạnh phu nhân cùng chân diệu đỉnh bồi hộ hạ ra khoang. Xuyên tấu qua theo gió phất phơ khăn che mặt, liếc mắt một cái thấy trên bờ ngừng một con tuấn mã, trên lưng ngửa kỵ ngồi cái cậu ấm bộ dáng tuổi trẻ tuấn tú nam tử, phát thúc kim châm cài đầu, một thân áo gấm, ở chung quanh những cái đó xám xịt lữ hành đi phu làm nổi bẩn ở dưới, phá lệ phú quý mắt. Sáng. Hàn chính hướng này phương hướng không được mà nhìn xung quanh, nhìn đến gia phủ đoàn người hiện thân cửa khoang, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng từ trên lưng ngựa xuống dưới. Tiến ra đón, bùi tu chỉ bước nhanh bước lên bong tàu, hướng mạnh phu nhân chào hỏi, tươi cười đầy mặt nói, tính đã nhiều ngày hẳn là liền đến, mỗi ngày ở mong, hôm nay nhưng tính chờ tới rồi, trên đường đều thuận lợi. Mạnh phu nhân lần trước nhập kinh, vẫn là 3 năm phía trước, trưởng phu bất hạnh ly thế sau, không còn có bác thượng đi lại, nhưng trung gian nhưng thật ra gặp qua bùi tu chỉ mặt, năm kia hắn cùng nhị phòng chính mình cái kia ruột thịt gì chất bùi tu lạc một đạo đã tới tuyên châu. Lúc ấy liền đặt chân ở chính mình trong nhà. Thác nhị công thử phúc, hết thể đều hảo. Mạnh phu nhân trong lòng vui mừng, cười nói. Chân diệu đình kêu một tiếng hắn nhị biểu ca, chân ra đi theo một chúng quản sự ở trương đại dẫn dắt hạ cũng đồng thời hướng hắn chào hỏi. Bùi tu chỉ gật gật đầu, đem ánh mắt đầu hướng ra phủ Lần trước hắn đi tuyển châu khi, nàng mới 14 tuổi, chỗ mã đã cực hảo, trở về hắn liền vẫn luôn không quên, nhớ tới mới vừa rồi nàng ra khoa khi. Khăn che mặt đúng lúc bị phong cấp phát động, tuy chỉ kinh hồng thoáng nhìn, nhưng lọt vào trong tầm mắt tiên tư giật bạo, lại càng thêm lệnh người kinh diễm. Biểu muội Hắn nhìn phía gia phủ, gọi nàng một tiếng, thanh âm cực kỳ ô nhu. Gia phủ bất quá hơi vén áo thi lễ, liền từ hắn bên người trải qua, bị nha đầu bà tử thốc lên bờ, thượng chờ ở nơi đó nhà mình xe ngựa. Bùi tu chỉ quay đầu, vẫn luôn nhìn thân ảnh của nàng, thẳng đến biến mất ở trong xe ngựa không thấy mới trở về qua thần, đoạt đỡ mạnh phu nhân lên bờ, chính mình đầu tàu gương mẫu, uống khai tre ở đằng trước người qua đường, một đường che chở chân ra mẹ con trở về chân ra. Chân gia dinh thự ở vào thành Tây, khoảng cách quốc công phủ không xa, bất quá chỉ cách hai con phố, nguyên bản là cái kinh quan nhà riêng, nhân ngoại phóng, hơn nữa đỉnh đầu khẩn, đơn giản đem phòng ở cung bán, chân ra mua, dùng để chuẩn bị hôn sự, mấy tháng trước liền có quản sự trước thời gian lại đây, trong ngoài Sớm thu thập cực kỳ thỏa đáng Mạnh phu nhân đoàn người đi vào hơi làm nghỉ ngơi Thay đổi siêm ý đi lãnh một đôi nhì nữ Mang theo phó tỷ cùng gặp mặt chi lễ Lại ngồi xe ngựa Đi hướng quốc công phủ thăm người thân Lao vệ quốc công là đại ngụy khai quốc công thần Đi theo thái tổ đồng trinh tây chiến Phương thế con cháu đánh hạ này Phân thừa kế vong thế cơ nghiệp Quốc công phủ tường vây liền chiếm hơn Phân nửa con phố Đông nam giác khai quảng lượng đại môn Dưới bậc thang thạch sư tương đối phân tòa, mái phương sơn son hoa văn màu, thượng có đại biểu siêu phẩm trật hoa văn, cao lớn trang nghiêm, khí phái bất phạm, cùng bình thường quan lại nhân ra đại môn hoàn toàn bất đồng, đại biểu quốc công phủ siêu nhiên địa vị. Đại môn bình thường cũng không lớn khai, giờ phút này cũng nhắm, chỉ khai bên cạnh khắc phiến cung ngày thường xuất nhập cửa hông, mấy cái người gác cổng xùy hai tay đứng ở nơi đó, xa xa thấy nhị ra lấy người tới, nhanh như chốc mà chạy tới đón chào. Chiều xuống xe ngựa mạnh phu nhân chào hỏi, trong miệng reo lên, mãi mãi nhưng tính ra, chúng ta phu nhân mới vừa rồi còn tông cổ người tới hỏi, mau vào đi thôi. Gia phủ đã bóc rất dèm xa, bị nha đầu bà tử đỡ xuống xe ngựa, tùy mẫu thân cùng ca ca xuyên qua kia phiến cửa hông hướng trong mà đi, hành lang ra tỏa cuối cùng tới rồi đông nam một gian đại viện lạc trước, một phiến du hắc đại môn nửa khai, đây là đó là quốc công phủ đại phòng nơi. Tân đại phu nhân xuyên thân ra thường siêm y diệp, áo khoác kiện du tím áo ngoài, ở trong phòng nghe được sân ngoại nổi lên nha đầu bà tử kêu loạn động tinh tiếng động, biết người tới, nhấp nhấp thái dương, lại không dậy nổi thân, thẳng đến nghe được tiếng bước chân gần, mạnh phu nhân tiếng cười truyền vào, nói, nhà của chúng ta vị phu nhân kết nhưng ở bên trong. Lúc này mới đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, phía sau theo 6-7 cái nha đầu bà tử, nên diện thấy mạnh phu nhân. Lộ ra gương mặt tươi cười nói, nhưng không, ta đây liền tới. Bỏ qua một bên người chính mình bước nhanh đi lên, thân thiết mà tiếp được mạnh phu nhân, thở dài, ngươi cũng đúng vậy, trên đường đại thật xa tới, nói vậy vất vả, cũng không trước mang theo bọn nhỏ nghỉ khẩu khí. Đó là muộn tới mấy ngày lại có thể như thế nào, chẳng lẽ ta còn ăn ngươi. Dứt lời trách cứ khởi nhi tử, ta lúc trước như thế nào dặn dò ngươi. Cấp rông rống, cũng không cho người trước xuyến khẩu khí. Bên cạnh nha đầu bà tử đều bị cười lên tiếng, nói, chúng ta phu nhân bồ Tát tâm địa dường như. Mới vừa rồi liền vẫn luôn ở niệm mãi mãi các ngươi trên đường mệt nhọc đâu, đây là đau lòng, liền nhị ra đều mang khai. Mạnh phu nhân vội cười nói, không mệt. Lâu dài không gặp mặt, quái tưởng niệm, hôm nay tới rồi, liền hận không thể chắp cánh bay tới mới hảo. Nói xong làm nhi nữ tiến lên chào hỏi. Chân diệu đình chắp tay thi lễ chào hỏi. Gia phủ cũng chiều tân phu nhân nói vạn phúc, tân phu nhân đánh giá mắt gia phủ, tiến lên yêu thương mà dắt lấy tay nàng, đối mạnh phu nhân thở dài, như vậy thủy linh nữ nhi, cũng không biết người lại như thế nào sinh dưỡng ra tới. Ta liền thường nói, ta không cái kia phúc khí, nếu là trước mặt cũng có cái như vậy nữ nhi, cũng liền có cái có thể nói chi kỷ lời nói người. Nữ nhi bị khen ngợi, mạnh phu nhân luôn là cao hứng, lại nói, A phù người buồn, lại không hiểu chuyện. Liên nóng trông ngày sau không cần bị ghét, ta liền nhập vận. Tân phu nhân bên người bà tử lại nói, chúng ta phu nhân yêu thương còn không còn kịp rồi, như thế nào? Thân mật lại nói chút gặp mặt nói, Mạnh phu nhân bị làm tiến tòa, tân phu nhân hơi hơi nhăn nhăn mày, hỏi bên người bà tử, bên kia người còn không có tới. Vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa nha đầu thanh âm truyền tiến vào, nhị phu nhân tới. Mạnh phu nhân vội vàng đứng dậy đi nên. Gia phủ dương mắt Thấy chính mình gì mạnh nhị phu nhân mang theo người đi vào, phía sau đi theo tứ biểu ca bùi tu hành, tiến vào cười nói, mới vừa rồi nguyên bản đã sơm mua tới, chỉ là tưởng chờ lao ta một đạo. Hắn lại đuổi rồi cái gã sai vật trở về, nói là hôm nay làm văn trương bị thái học sư phó khen ngợi, vướng cũng chưa về, kêu ta đại hắn cấp gì bồi cái không phải, chờ đã trở lại tái kiến lễ. Trên mặt nàng mang theo cười, thân mật, cùng từ trước thoạt nhìn cũng không bất đồng. Kỳ thật sớm nhất, Đầu tiên là nhị phu nhân cố ý tưởng đem ra phù nói cho nhi tử bùi tu lạc, rồi lại có chút so đo chân ra môn đỉnh. Chiếu nàng ý tưởng, tốt nhất là làm ra phù làm chính mình nhi tử nhà kề, lén liền cùng mạnh phu nhân thấu điểm khẩu phong, tỏ vẻ tương lai quá môn sau, chính mình nhất định sẽ coi nàng giống như mình ra, tuyệt không bị khuất nàng nửa phần. Mạnh phu nhân lúc ấy giả câm vỡ điếc, vẫn chưa nói tiếp, nhị phu nhân cũng sẽ biết, chân ra đây là không chịu làm nữ nhi làm tiểu. Vì thế không để cặp tới. Không nghĩ không bao lâu, người liền đại phòng cấp định rồi qua đi. Mạnh phu nhân liền như vậy một cái nữ nhi, vô luận như thế nào cũng không chịu làm nàng cho người ta làm tiểu nhân, chẳng sợ đối phương là quốc công phủ tôn tử. Nhưng tân phu nhân bên này người ta nói sau, trong nhà luôn luôn đương ra lão thái thái một ngụm liền đồng ý, mạnh phu nhân chính mình cũng châm trước quá, nữ nhi tuy là tục huyền, nhưng gã qua đi chính là đứng đắn quốc công phủ thế tử phu nhân. Sinh hạ nhi tử đường đường chính chính, húng chi đại phòng con thứ, vô luận là nhân phẩm vẫn là bộ dạng, đều là chăm dặm mới tìm được một, thật sự không lý do phản đối, vì thế hôn sự liền như vậy định rồi xuống dưới. Nhân lúc trước chuyện đó, mạnh phu nhân nguyên bản lo lắng lúc này tỉ muội gặp mặt, nhiều ít sẽ có chút xấu hổ. Giờ phút này thấy nàng thái độ như nhau từ trước, cho rằng này tỷ tỷ trong lòng cũng không khúc mắt, rốt cuộc yên tâm, khen ngợi cháu ngoại trai tiến tới. Gia phủ cùng ca ca lại đi chào hỏi, đùi tu hình cũng cười hì hì kêu một tiếng biểu muội thân thích ôn chuyện xong, mạnh phu nhân hỏi, lão phu nhân tốt không? Nếu rảnh rỗi, ta liền lánh bọn nhỏ đi cho nàng lão nhân ra khái cái đầu. Tân phu nhân liền tống cổ người đi hỏi chuyện, không một lát, kêu bà tử trở về nói, láo phu nhân mấy ngày này thân mình thiêu ăn, người ở phất đường, kinh còn không có niệm xong, nói mãi mãi lại đây một đường vất vả. Không cần cố ý đi dập đầu, tiêu phu nhân cùng nhị phu nhân hảo sinh chiêu đãi, không thể chậm chế thân thích. Gia phủ cùng bùi tu chỉ hồn sự tùy đã gõ định, hai nhà trên dưới, cũng mỗi người biết, nhưng nhân gia phủ lúc trước còn không có gia hiếu kỳ, cố hết thể chỉ là miệng thương định, vẫn chưa chính thức lễ nạp thái, lao thái thái hiện tại dùng thân thích tới sương hô chân ra người, đảo cũng không tính khách khí. Mấy năm nay gian, bùi lao phu nhân thân thể thiêu an cực nhỏ lộ diện tự mình tiếp khách, mọi người sớm tập mãi thành thói quen, huống hồ, chân ra với quốc công phủ tới nói, cũng không phải cái gì khách quý, lao thái thái bên kia như vậy đáp lời, vốn là ở mọi người dự kiến trong vòng, mới vừa rồi tống cổ người đi hỏi, bất quá đi cái chẳng thôi. Mạnh phu nhân vội đứng dậy, ta đây liền không quấy dậy lao phu nhân, chờ lao phu nhân ngày đại thọ, lại lánh bọn nhỏ tới dập đầu. Thọ ngày đó là ba ngày lúc sau, cũng là nhanh, Tân phu nhân gật đầu xưng là, Mạnh phu nhân lại nhìn Hạ Tả Hữu, trước sau không thấy Toàn Ca Nhi, liền hỏi một tiếng. Tân phu nhân mỉm cười nói, kia người nhà nói là tưởng Toàn Ca Nhi, ta này hai ngày eo xương cốt chính lên men, nghĩ Toàn Ca Nhi nháo, chính mình cũng ăn không tiêu, liền tặng qua đi. Nàng lời này, kỳ thật bất quá là ở thế chính mình che lấp. Toàn Ca Nhi là hồn qua bị Tống phu nhân phái người tiếp đi, nói được dạng hiếm lạ bà bối, muốn tiếp cháu ngoại đi xem. Tân phu nhân không muốn phóng, thiên toàn ca nhi chính mình khóc nháo cái không ngừng, ngã trên mặt đất la lối khóc lóc chơi xấu, nhất định phải qua đi. Tân phu nhân bất đắc dĩ, đành phải gọi người mang đi, hôm nay còn không có trở về. Nhị phu nhân khỏe miệng lộ ra hơi hơi chê cười cười, tân phu nhân thoáng nhìn, có chút bực, trên mặt lại như cũ mang cười, lại nói chút lời nói, nhìn về phía nhị phu nhân, các ngươi tỷ mội cũng nhiều năm chưa từng gặp nhau, khó được tới, nếu có chuyện. Tự quản đi nói, không cần cố kỵ ta. Ngựa khí rất là chân thành. Nhị phu nhân cười nói, mới vừa rồi đã tự không ít nói, cũng không sai biệt lắm. Ta xem cháu ngoại trai cháu ngoại gái đều mệt mỏi, còn thừa, lần tới lại nói cũng là không mượn. Mạnh phu nhân liền cáo từ, tân phu nhân giữ lại dùng cơm. Mạnh phu nhân lời nói dịu dàng chối từ, tân phu nhân nói, cũng hảo, các ngươi trên đường vất vả, trở về sớm chút nghỉ ngơi đi, ta nơi này liền không để lại. Nói đứng dậy tiên khách, gia phủ tự tiến vào sau, đứng ở mẫu thân bên người, tuy trước sau nửa cuối đầu, lại cảm giác được đuổi tu chỉ thỉnh thoảng đầu hướng chính mình lưỡng đạo ánh mắt. Thấy hắn, liền nhịn không được nhớ tới kiếp trước cùng hắn phu thêm một hồi cuối cùng một màn, đáng thương, thật đáng buồn, buồn cười, lại là đáng giận, giờ phút này đó là bị hắn như vậy nhiều xem vài lần, trong lòng cũng cảm thấy cực không thoải mái. Đối Tân phu nhân cùng gì những cái đó nổi trạch việc xấu xa càng là rõ ràng nửa khắc cũng không nghĩ nhiều làm dừng lại hận không thể lập tức ra nhà này lại môn đến nỗi chân Diệu đình vừa đến kinh thành mấy năm không có tới đúng là mới mẻ đừng câu ở chỗ này nghe phụ nhân nhóm nói không đau không ngứa nhàn thoại đã sớm không kiến nhẫn nghe được có thể đi rồi nhẹ nhàng thở ra vội đi theo ra cửa Bùi tu chỉ không màng mạnh phu nhân luôn mãi sinh miễn Chẳng những đưa ra đại môn, còn tự mình đưa về chân trạch, mạnh phu nhân thập phần cảm động, xuống xe ngựa sau, thỉnh hắn tiến vào dùng trà, đùi tu chỉ nhìn mắt ra phủ mặt lộ vẻ mỉm cười, gia phủ đột nhiên nói, nương, chúng ta hôm nay vừa đến, trong nhà loạn thực, hành lý cũng chưa chỉnh lý hảo, bếp lỏ từ đâu ra hỏa. Như vậy thỉnh nhị biểu ca tiến vào, không khỏi thất lễ, không bằng lần tới đi. Mạnh phu nhân nao nao, nhìn mắt nữ nhi, thấy nàng thần sắc nghiêm túc. Ngựa khí trịnh trọng, nhất thời có chút khó hiểu. Gia Phủ không đợi mạnh phu nhân mở miệng, lại chuyển hướng bùi tu chỉ, khẽ cười nói, hôm nay làm phiền nhị biểu ca xuất lực, ta thay ta nương cảm tạ. Nhị biểu ca tự nhiên sẽ không ghét bỏ nhà ta trà lãnh, chỉ là ta nương đi rồi một đường, hôm nay mới vừa tới, nhị biểu ca cũng thấy được, không xuyến một hơi, liền lại đi trước thân thích, thật sự là mệt mỏi. Hôm nay rất nhiều không thiện, còn thỉnh nhị biểu ca thứ lỗi. Bùi tu chỉ vốn định theo vào tới, bị ra phụ như vậy vừa nói, bước chân liền dừng lại, đành phải nói, biểu mội nói chính là. ta đây liền trước cáo tử, các ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Mạnh phu nhân thỉnh hắn đi hảo, đám người không thấy, bị nữ nhi kéo cánh tay đi vào đi, cả người phương thả lỏng xuống dưới, cười nói, người mới vừa nói đảo cũng không sai, nương là có chút mệt mỏi. Chỉ là khó được hắn như vậy ân cần, lại đưa chúng ta về đến nhà cửa không gọi người ăn một miệng trà liền đi rồi, có chút băn khoăn. Hùng chi các ngươi cũng không phải người ngoài, chờ lao phu nhân thọ ngày qua. Nương, ta cùng nhị biểu ca còn không có đính hôn, liền tính đính hôn, nhà chúng ta cũng không thật nhiều lưu hắn. Hôm nay hắn muốn là vẫn luôn bồi ở bên cạnh, ngài lại lưu hắn, sợ bên kia sẽ khởi nhàn thoại. Mạnh phu nhân tức khắc tình nộ, thở dài, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, nương nhất thời thế nhưng đã quên. Ở Mạnh Phu nhân trong vấn tượng, Nữ Nhi luôn luôn kiểu kiểu mềm mại, nói gì nghe nấy, hiện giờ sắp gả chồng, tiến vẫn là quốc công phủ, nguyên bản tổng cảm không yên lòng, không nghĩ tới nàng suy xét như thế chú đáo, liền chính mình đều sơ sót sự, nàng đều nghĩ tới, tuy có chút kinh ngạc, nhưng thâm giác Nữ Nhi lớn lên hiểu chuyện, trong lòng rất là trấn an. Gia phủ bà mẫu thân, trong chiều chậm rãi đi đến, nói: "Nương, ngươi đi trước nghỉ ngơi hạ, dưỡng hồi tinh thần." Ta tống cổ cá nhân đi tống ra đưa cái bái tiếp. Nếu là tống phu nhân rối ránh, chúng ta qua ngọ, liền đi tống ra đi một chuyến đi. Nàng là ta mẹ nuôi, ta tưởng sớm một chút đi bái nàng, cũng hiện chúng ta thành tâm. Mạnh phu nhân lại là đau lòng, lại là vui mừng, nói, nguyên bản ta sợ người mệt, tưởng ngày mai lại đi. Chính người đã như vậy tưởng, cũng hảo, nếu là bên kia trở về tin, chúng ta sớm một chút đi, sớm hay muộn là phải đi một chuyến. Gia phủ đem mẫu thân đưa về trong phòng nghỉ tạm sau, chính mình nửa điểm cũng bất giấc mệt, nhìn đàn hương mang tiểu nha đầu nhóm chỉnh lý đồ vật, chờ tống ra hồi âm. Không đến buổi trưa, phải đi đưa bài thiếp người đã trở lại, mang đến tin nhi nói tống phu nhân kêu chân ra người giờ thân qua đi. Gia phủ đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy hồi tin. Kiếp trước nàng cùng tống phu nhân đánh quá giao tế. Cái này mẹ nuôi mắt cao hơn đỉnh, tính cách nóng nảy, này một đường bắc thượng. Nàng đã dẫn diệp bà tử thập phần bất mãn, rời thuyền sau trở lại tống ra, nhất định sớm đem nàng ngôi tiếng nói cử động báo đi lên. Lấy tống phu nhân tính tỉnh, sao có thể nhẫn trụ. Liền tính nàng hôm nay nguyên bản không tính toán đi, nàng cũng nhất định sẽ đem chính mình mẹ con kêu lên đi. Cái gọi là cầu tử linh phủ, bất quá chỉ là lời dẫn thôi. Nàng tử tỉnh lại sau liền vẫn luôn ở suy xét về vận mệnh kia sự kiện, có không như nguyện, kế tiếp, mới là mấu chốt. Hôm nay thật sự là cái thực tốt cơ hội, nàng cần thiết phải bắt được. Gia phủ đống nhiên cảm thấy kích động, trong lòng lại một trận khẩn trương, nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp một hơi, chờ tâm tình bình phục đi xuống, gọi tới đàn hương, nói, ta muốn tắm gội thay quần áo. chương 7 Đệ 7 Trương Giờ thân kém nửa khắc, chân ra xe ngựa ngừng ở tống phủ trước cửa, mạnh phu nhân mang theo Gia phủ bị hạ nhân từ cửa nách dẫn vào, cuối cùng chuyển tới một cái thiên đại sảnh. Đã vô nước trà, cũng không thấy người, chỉ có hai cái bà tử thẳng tóc đứng ở một bên, mắt to chừng mắt nhỏ, như thế làm chờ sau một lúc lâu, rốt cuộc nghe được một chuỗi tiếng bước chân gần, tống phu nhân một tiếng mới tinh hoa phủ, cả người triển kim bội ngọc, ở một đám nha đầu ma ma vây quanh hạ, chúng tinh củng. Nguyệt ma hiện thân, ngồi xuống, chờ mạnh phu nhân mang theo ra phủ hướng nàng chào hỏi xong, cũng không nói lời nào, tầm mắt giống như hai thanh tinh mị lực bí. Đem ra phủ từ đầu đến chân, trên dưới qua lại quét vài biến, không một đề sót chỗ, phương chỉ chỉ bên cạnh một cái ghế, mở miệng thỉnh mạnh phu nhân ngồi, mới vừa rồi trong nhà tới an viễn hầu phủ nữ quyến, nhiều lời nói mấy câu, đảo chậm chê ngươi bên này nhi. Nhìn lướt qua, nhắc tới giọng nói liền mắng bà tử không biết lệ nghĩa, người tới cũng không biết thượng trà, cùng những cái đó phố phường hạ đẳng nhân ra có gì khác biệt. Bà tử rõ ràng bị giận do quá lãnh đại. Lúc này lại bị mắng thất điên bắt đảo, cũng không dám cãi lại, uống quý thượng hai ngọt trà, hướng Mạnh Phu Nhân cáo tội. Mạnh Phu Nhân bội làm. Tống Phu Nhân nửa cười không cười, các ngươi chân ra ở tuyển châu, cũng coi như nhà giàu, mẹ con đại thật xa mà vào kinh, lần đầu tới ta nơi này, hạ nhân lệ nghĩa không chu toàn, gọi được các ngươi chê cười. Này Tống Phu Nhân vừa hiện thân, Mạnh Phu Nhân liền cảm thấy đến từ chính nàng không thoải mái, mới vừa rồi kia nói mấy câu càng là chỉ cây dâu mà mang cây hòe kẹp dao dấu kiếm, nàng sao lại nghe không hiểu. Lại thấy kia diệp ma ma ở nàng bên cạnh, cũng là lánh mi mắt lẽ, cùng sáng nay ở bến tàu tách ra khi bộ dáng khác nhau như hai người. Tống gia hiện giờ quyền thế lừng lẫy tống phu nhân vinh váo tự đắc, chẳng những tân phu nhân muốn xem nàng vài phần sắc mặt, liền nhà mình nữ nhi cùng vệ quốc công phủ thế tử việc hôn nhân nàng đều phải cắm một chân, mạnh phu nhân rõ ràng này trong đó loanh quanh lòng vòng cho nên lúc trước một lòng giao hảo, lấy cầu không có việc gì, giờ phút này không cấm không hiểu ra sao, cũng không biết trung gian ra cái gì đừng rẽ, vì nữ nhi hôn sự thuận lợi, chỉ có thể nhìn xuống, cùng nàng hư ứng vải. Câu Tống phu nhân lực chú ý vẫn luôn ở gia phủ trên người, chưa nói vài câu, liền hướng gia phủ vây tay, ý bảo nàng tiến lên. Gia phủ cục mi rũ mắt mà đi qua, theo nàng mẹ nuôi Tống phu nhân hỏi nàng vài tuổi. Ngày thường ở nhà đều làm cái gì? Gia phủ nhất nhất trả lời, thập phần ngoan ngoãn. Diệp Ba tử sáng sớm lòng nóng như lửa đốt mà chạy về Tống gia, lập tức liền đem trên đường nghẹn một bụng nói thêm mắm thêm muối mà nói cho Tống phu nhân, Tống phu nhân lúc ấy rất là không ngoan. Lẽ ra, nhân gia phải gả nữ nhi đi ngang qua chùa miếu, thuận đường đi cầu cái đến từ phủ, liền tính là vợ kế, kia cũng thiên kinh địa nghĩa, không tới phiền nàng quản. Nhưng nàng chính là không thoải mái. Ấn nàng ý tưởng, chân gia nữ nhi có thể bị chính mình nhận làm con gái nuôi gả bùi tu chỉ đi điển chính mình cái kia số khổ nữ nhi không, đây là thiên đại cất nhắc, chim sẻ bay lên kim chi đầu, hẳn là cảm động đến rơi nước mắt, mọi việc đều phải nghĩ trước tới nàng nơi này nói một tiếng. Nàng lại không phải không cho phép chân gia nữ nhi ngày sau sinh dưỡng, nhưng hiện tại gần nàng, thế nhưng sớm động khởi như vậy ý niệm, Hiển nhiên, đây là nhằm vào chính mình cái kia cháu ngoại. Này liền trăm triệu không thể nhịn. Lấy nàng tính cách, sao nhân trụ, lại nghe bà tử nói, chân ra nữ nhi sinh như thế nào như thế nào một bộ hồ mị tử tướng. Nam nhân sợ là nhịn không được vài câu gối đầu phong, trong lòng càng làm yêu chảo dường như, hận không thể lập tức đem người gọi tới xem cái đến tuật cùng. Mới vừa rồi kỳ thật cũng không cái gì hầu phủ phu nhân tiến đến làm khách cấp ràng buộc, chỉ là nàng biết được chân ra mẹ con tới, cô y áp xuống tính tình muốn lượng một lượng người. Lúc này mới khoan thai tới muộn. Ánh mắt đầu tiên thấy chân ra nữ nhi dung mạo, trong lòng liền lộp bộp nhảy dựng, biết Diệp bà tử cũng không huệ đại, so với chính mình cái kia qua đời nữ nhi, càng là không biết thắng nhiều ít, trong lòng liền chán ghét, giờ phút này trong miệng lôi kéo việc nhà, âm thầm lưu ý nàng luôn hành cử chỉ, liền một ánh mắt cũng không buông tha. Gia phủ càng là ôn nhu ngoan ngoãn, nàng liền càng sinh ra nghi ngờ, tổng cảm thấy nàng ở làm bộ làm tịch, phiền chán càng là tăng gấp bội rồi cuối cùng, lưỡng đạo ánh mắt nhìn chầm chầm nàng bội với bên hông bên ngoài sam hạ như ẩn như hiện kia chỉ tiểu túi tiền thượng, chật lộ ra cười, nói, này túi tiền theo sống nhìn độc đáo, là chính ngươi làm. Lấy tới ta xem xem đi. Mạnh phu nhân tức khắc nhớ tới ngày ấy trên đường đi quan âm chùa cầu tới phủ lúc ấy dặn dò nữ nhi thu hồi tới, sau lại chính mình cũng đã quên. Nay cầu tử Phu thượng vẽ có thạch liều văn dạ, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bạn nhất nữ nhi còn đặt ở túi tiền, rơi vào tống phu nhân mắt, chỉ sợ có chút khó coi, tức khác cảm thấy bất an, đang muốn mở miệng đem đề tài này cấp bỏ lỡ đi. Gia phủ lại đã tháo xuống túi tiền, đôi tay phụng đưa qua đi, ngượng ngùng nói, sắc thật là ta chính mình thề chỉ là kim chỉ không tốt, mẹ nuôi quá khen. Tống phu nhân tiếp nhận, ở lòng bàn tay phiên động, giả ý khen ngợi vài câu, lấy cơ muốn xem nội tầng kim chỉ đi pháp, chỉ một xả, khẩu tử liền khai Liếc liếc mắt một cái, thấy túi tiền đế có hai quả tiểu hương bánh, mặt khác quả nhiên, có chỉ phù, lại lấy cơ muốn nhìn kỹ, đem túi tiền toàn bộ phiên cái mặt, đảo ra tới, lại phát hiện là chỉ tầm thường đùa hộ mệnh mà thôi. Vì thế liếc diệp bà tử liếc mắt một cái. Diệp bà tử nguyên bản chính kích động không thôi, mở to hai mắt chờ xem chân ra nữ nhi xấu mặt. Phải biết rằng, một cái không gả chồng hoàng hoa khuê nữ, bị người thấy tùy thân mang theo cái cầu tử phù. Này cũng không phải là cái gì thể diện sự, không nghĩ tới nhảy ra tới lại chỉ là cái bùa hộ mệnh, thấy Tống phu nhân nhìn lại đây, liền nghiêng đi thanh, liều mạng về phía nàng Tùng Mi nháy mắt, ám chỉ chân giàn nữ nhi đây là thu lên, không, có mang theo mà thôi. Tống phu nhân không bắt được nhược điểm, đành phải lại tán bài câu, đem túi tiền chỉnh lý hảo, để còn cấp gia phủ. Gia phủ tiếp nhận, dường như không có việc gì mà đeo trở về, một bên Mạnh phu nhân nhẹ nhàng thở ra, thầm hô may mắn, vội rút ra một cái phong thư, cười nói, nữ nhi của ta ngu dốt cũng mệnh phu nhân cất nhắc, muốn nhận nàng làm con gái nuôi, nhà ta lão thái thái cảm kích, ta ra cửa trước, cô ý dặn dò muốn mang chút thổ sản lại đây, cũng không đáng ra tiền, xem như một chút tâm ý, đông tây phương mới đều đã kêu hạ nhân nâng tiến bảo, đây là đơn tử, phu nhân xem qua. Mạnh phu nhân nghe được tống phu nhân tham tài hảo lợi, gai đúng chỗ ngứa bị này phân hậu lễ, trong miệng nói là thổ sản, kỳ thật đơn tử thượng sở liệt, đều là đáng giá đồ vật, trong đó mấy thứ, càng là cực phẩm. Tống phu nhân tiếp nhận, nhìn phán qua, trong lòng mới rắc vừa lòng điểm, nghĩ thẩm chân ra cuối cùng còn có điểm ánh mắt, được hảo, sắc mặt đi theo cũng liền đẹp chút. Mạnh phu nhân ở bên xem mặt đoán ý, âm thầm thở ra một hơi, nhớ tới toàn ca nhi, chính mình đã tới nơi này, không hỏi một tiếng, không khỏi kỳ cục, liền cười nói, Mới vừa đi bùi ra thăm người thân, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Toàn Ca Nhi, lại nói tới phu nhân ngài nơi này. Toàn Ca Nhi hiện giờ cũng mãn 4 tuổi đi. Nhà của chúng ta lão thái thái cố ý cấp Toàn Ca đánh cái trăm phúc khóa vàng, cầu cao tăng khai quang, phù hộ hài tử đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi. Dứt lời lấy ra tới. Tống phu nhân cũng biết, đùi chân hai nhà việc hôn nhân đã nói đến này phân thượng, chính mình lúc trước lại lòng khẩu, còn nhận con gái nuôi hiện giờ liền tính nàng bất mãn chân gia nữ, cũng lấy không ra cái gì có thể lên đài mặt lấy cớ đi ngăn trở, không bằng đem toàn ca nhi kêu ra tới, mượn này cơ hội gõ gõ làm chân ra nữ biết cái nặng nhẹ, chờ nàng qua môn, chính mình lại tìm cái cớ, phái tin dựa vào ma ma qua đi nhìn chằm chằm, liêu nàng cũng phiên không ra cái gì bọt nước to. Tống phu nhân chủ ý quyết định, liền nói tiếp nói, lao thái thái có tâm. Ta đây đã kêu người đem hải tử lanh tới, Ngươi cũng gặp một lần. Mạnh phu nhân tự nhiên nói tốt. Thống phu nhân liền phân phó đi xuống. Không một lát, nghe được bên ngoài hành lang truyền đến hải đồng vui cười, chỉ thấy một cái 16-17 tuổi tuấn tú nha đầu tứ chi chấm đất, trên lưng ngồi cái 4-5 tuổi nam hải, chính một đường bỏ tiến vào. kia hải tử đó là Toàn Ca Nhi, nguyên bản sinh cũng coi như thanh tú, nhân tham ăn, biến thành tròn vo bộ ráng, có chút trầm trọng, ngồi kêu nha đầu trên lưng. Bên cạnh mấy cái nha đầu đi theo, hư hư mà đỡ, để người hắn ngã xuống, trên mặt đất kia nha đầu bỏ thở hứng hộp, mồ hôi đầy đầu, trong tay hắn cầm căn cảnh liêu chi, lung tung mà múa may chịu động, trong miệng phát ra giống như cưới ngựa giá, giá tiếng động, liền như vậy cưới người vào được. Ra phù nhìn hắn, bên môi mang theo mỉm cười, ánh mắt lại rất là lãnh đạm. Từ trước nàng gả vào đùi ra sau, đùi tu chỉ thập phần thích nàng, không lâu nàng liền co thai. Năm tháng đại thời điểm, có thiên lại giống đậu xanh, thật mạnh trượt chân trên mặt đất, lúc ấy liền rất thai, máu chảy không ngừng, dưỡng hồi lâu mới xuống đất, nhưng thân mình lại bệnh căn không dứt, từ nay về sau, vô luận là cùng bùi tu chỉ, vẫn là theo tiêu dận đường, không còn có hoài quá thai. Những cái đó đậu xanh, đó là đứa nhỏ này hướng nàng dưới chân dải. Gia Phủ nhớ rõ lúc ấy bùi tu chỉ thập phần phẫn nộ, bắt muốn treo lên đánh, lại bị tân phu nhân ngăn trở. Ngày hôm sau Tống Phu Nhân biết được tin tức, còn tới cửa náo loạn một hồi, nói hài tử con nhỏ, không hiểu chuyện, không chừng vẫn là bị người hoan uổng, sau lại việc này không được không chi, cũng liền đi qua. Hiện giờ nghĩ đến, đời trước không có hài tử giang buộc, với nàng cũng là một loại nhờ họa được phúc. Nhưng là đối trước mặt đứa nhỏ này, gia phủ vô luận như thế nào, cũng vô pháp sinh ra thân cận chi tình. Mạnh Phu Nhân xem chính là trận mắt há hốc mồm. Tống ra người lại phản phất tập mãi thành thói quen, Tống Phu Nhân nở nụ cười, ánh mắt tràn đầy sùng ái, sất thanh bướng bỉnh, liền cứ gọi người ôm kia hải tử lại đây. Toàn ca nhi thích kỵ người, còn chuyên môn chọn bộ dáng tuấn tú nha đầu kỵ, nhưng ở bùi ra khi, không dám như vậy ngoan nhi, nhân lúc trước bị người bẩm báo Lao Phu Nhân trước mặt, Lao Phu Nhân kêu Tân Phu Nhân qua đi, Tân Phu Nhân từ nay về sau liền không được Toàn ca nhi kỵ người, nhưng Tống ra bên này cũng không để ý. Cố toàn ca nhi càng thích hướng bên này chạy. Diệp ba tử vội vàng qua đi, ôm toàn ca lại đây. thống phu nhân tiếp nhận, ngồi ở chính mình trên đùi, kia hài tử xoắn đến xoắn đi muốn đi xuống. Nàng ôm, giữa mắt nhìn chẳng chẳng ra phù nói, ta liền một cái nữ nhi, cùng ta trong lòng thịt dường như, hiện giờ không có. Toàn ca nhi liền cùng ta bản thân ruột thịt tôn tử không có gì khác nhau. Con người của ta, nhất chú ý ân đoán phân minh. Ai đối ta toàn ca nhi hảo. Đó chính là rất tốt với ta. Nàng dừng một chút, khiếp khiếp mắt, tăng thêm ngữ khí, nếu ai đem chủ ý đánh tới hắn trên đầu, liền tính tổn hại một cây lông tơ, nếu như bị ta biết, mơ tưởng ta buông tha Mạnh phu nhân nghe đảo chịu một hơi. Gia phù lại mở to hai mắt, dùng sức gật đầu nói, mẹ nuôi ngươi nói rất đúng, toàn ca quý giá, ai dám chạm vào. Tống phu nhân có chút không chắc nàng rốt cuộc nghe hiểu không, nhìn chầm chầm gia phù khi... Nàng trên đùi kia hải tử cũng mở to hai mắt nhìn chầm chầm ra phủ nhìn, đồng nhiên nhoạch một chút, từ nàng cánh tay con trượt đi xuống, chạy đến ra phủ trước mặt, ngẩn cổ, chống ngạnh chỉ nàng nói, ngươi nằm sắp xuống. Ta muốn cưới ngựa. gia phủ chiều đứa nhỏ này đi qua, ngừng ở hắn trước mặt, cười ngâm ngâm mà con lưng, nói, cưới ngựa không được, bất quá, ta có thể ôm ngươi chơi. Toàn ca nhi lập tức ngã trên mặt đất, một bên lung tung đặng hai chân, một bên gào khan không cần ôm, ta muốn cưới ngựa, ta muốn cưới ngựa. Mạnh phu nhân sắc mặt khó coi, tống phu nhân vội chiều diệp bà tử xử cái ánh mắt, diệp bà tử tiến lên bế lên toàn ca, hông nói, chúng ta đi ra ngoài, đi ra ngoài lại cưới ngựa. Toàn ca chiều nàng phun nước miếng, nắm tay không được mà thùng thùng gõ nàng, gieo lên, nàng đẹp, ta liền phải kỵ Gia phù đứng ở nơi đó, mắt lạnh nhìn trên mặt đất la lối khóc lóc đứa nhỏ này. Bên môi như cũ mang theo nhàn nhạt cười. Cái này tống phu nhân ra mặt cũng có chút không nhịn được, ho khăn thanh, mấy cái nha đầu liền đồng thời tiến lên, cùng diệp ba tử cùng nhau, ba chân bốn cảng mà nâng khóc nháo toàn ca đi ra ngoài, tiếng khóc dần dần biến mất, thiên đại sảnh rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Tống phu nhân cười gượng, đứa nhỏ này ngày thường cũng không như vậy, hôm nay thoáng náo loạn chút. Mạnh phu nhân miễn cưỡng cười một cái, lại ngồi một lát, liền đứng dậy cáo tử. Diệp Ba Tử cũng hống hoàn toàn Ca Nhi trở về, nói: "Phu nhân, ngươi dễ thân mắt nhìn thấy đi. Ngươi xem nàng sinh một bộ hồ mị tử tướng, cái nào nam nhân có thể không vào bộ?" Hôm nay nàng người còn chưa tới, Thế tử liền tự mình chạy tới bến tàu tiếp, "Phu nhân ngươi là không nhìn thấy." Lúc ấy nhìn chầm chằm nàng nhìn cái kia đôi mắt nhà, cũng không mang theo chấp một chút, nơi nào còn nhớ rõ toàn Ca Nhi nàng nương nửa phần hảo. Túc nói: "Có mẹ kế liền có cha kế." Chờ nàng tự mình cũng sinh dưỡng, toàn ca sợ là liền thân cha đều phải không có. Phu nhân nhưng ngàn vạn không cần bị nàng cấp lửa, nha đầu này hai mặt, ta này mấy tháng cùng ở đồng hành, lại rõ ràng bất quá Tống phu nhân nhớ tới chết đi nữa nhi, lại là thương cảm, lại là bất đắc dĩ, nữ mày nói, ta lại làm sao vừa lòng này chân ra nữ nhi. Chỉ là lúc trước đã ứng, còn nghe xong người nói, nhận nàng làm con gái nuôi, ván đại đóng chuyển sự. Tiêu ta hiện giờ còn như thế nào mở miệng. Diệp ba tử thật mạnh đánh hạ miệng mình. liền lúc này, mới vừa rồi đi ra ngoài một tiểu nha đầu hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Diệp ba tử mặt trầm xuống, lộ mạng hấp thấp. Kinh tới rồi phu nhân, nhìn ta lấy kim đâm lạ ngươi miệng. Nha đầu không được mà xua tay, reo lên, là toàn ca nhi, ca nhi có chút không hảo. Thống phu nhân cả kinh, sao? Nha đầu so nói, liền ở mới vừa rồi. Chúng ta mang theo ca nhi ở trong sân chơi, ca nhi bỗng nhiên la hét trên người có sâu bò, nơi nơi mà chảo, ta liền nhìn hắn, hảo ra hỏa, cái kia mặt, liền cùng đã phát mặt, một chút liền béo. Tống phu nhân thần sắc biến đổi, cũng quyết hướng ra ngoài bước nhanh mà đi, kia toàn ca nhi đã bị ôm trở về trong phòng, nằm ở trên giường, khóc nháo cái không ngừng, tống phu nhân đi lên vừa thấy, thấy hắn đầy mặt hồng trợn, mặt xương phủ liền cùng thổi khí dường như, dọa không nhẹ. Đi lên ôm lấy, tâm can nhi tâm can nhi mà kêu hai câu, cũng quýt làm người đi thỉnh thái y thái y đều tới, toàn ca nhi mặt đã sưng cùng chui ong vỏ ve hoa dường như, chỉnh trương đều béo, trên người đồng một viên. Tây một viên bệnh sởi, bởi vì phát ngứa, có chút đã chà phá, nằm nơi đó rầm gì, khóc nháo cái không ngừng. Thái y y cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, chỉ khai canh tệ, làm NAO bôi tiêu sừng, này sưng lại chết sống tiêu không đi xuống. Lan lộn một đêm, tới rồi ngày kế, phương thoáng chuyển biến tốt đẹp chút. Tống phu nhân nguyên bản không muốn làm Tân phu nhân biết được, càng không xảo, ngày kế bùi ra tới tiếp toàn ca nhi người, tống phu nhân dấu không đi xuống, đành phải nói ra ngọn nguồn, chính mình cũng rất là quỷ khuất, nói tốt tốt cứ như vậy. Tân phu nhân nghe nói tin tức, cấp hỏa hỏa mà tự mình đuổi lại đây, trầm khuôn mặt, đem toàn ca nhi cấp tiếp đi rồi. Tống phu nhân rất là mất mặt, lại không yên tâm toàn ca nhi. Phối người từng chuyến mà hướng mùi ra đi, tham thính toàn, ca bệnh tình, biết được tân phu nhân làm cho nhà mình bà tử mặt chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, khí không nhẹ, chỉ là lúc này, người là ở phía chính mình không tốt, nàng cũng run không dậy nổi vì phong, chỉ có thể mạnh mẽ nhất khí, tới rồi ngày hôm sau buổi tối, rốt cuộc biết được kia hài tử xương tiêu không sai biệt lắm, phương nhẹ nhàng thở ra. Diệp Ba từ tự nghĩ này mấy tháng ở Tuyền Châu vất vả vạn phần, bị không ý tội Chân ra cuối cùng lại chỉ lấy 20 lượng bạc tới tống cổ nàng, trong lòng một hơi thật sự khó bình, toại lấy chia rẽ này cọc nhân duyên làm nhiệm vụ của mình, liền ở nàng bên thai trúng gió, nói chân ra nữ nhi vừa tới trong nhà, nguyên bản hảo hảo ca nhi liền đã phát này xưa nay chưa từng có quái bệnh, ăn này lão đại đau khổ, có thể thấy được là bát tự không hợp, mệnh phạm hướng. Tống phu nhân nhất am hiểu sự tình trí nhất, đó là giận chó đánh mèo, bị diệp bà tử như thế một khuyến khích. Không cấm cũng lòng nghi ngờ lên lại quá một đêm đến ngày thứ ba nhà kho quản sự tới báo xương chân ra ngày hôm trước đưa vài thứ kia nguyên bản hẳn là đáng giá nhất mấy thứ phỉ Thúy Châu Ngọc nhập kho khi phát hiện tỷ lệ không đủ Tuy cũng thuộc đồ chơi quý giá lại phi cực phẩm như thế giá liền đại suy giảm hỏi như thế nào chỉnh lý Tấm phu nhân nhớ tới ngày hôm trước Mạn phu nhân tới khi đối chính mình cung kính thái độ liêu chân ra cũng không cái kia lá gan dám lấy hàng kém thay hàng tốt tới lừa gạt chính mình, nói vậy này đó là nhà hắn có thể lấy đến ra tay đồ vật khinh thường không thôi, xì một tiếng khinh miệt, ta còn nói chân ra nhiều có tiền đâu, nguyên lai bất quá như vậy, đùi ra liền như vậy việc hôn nhân đều chịu kết, có thể thấy được hiện giờ đã nghèo thành bộ răng gì. Ba ngày đảo mắt qua đi, ngày này đó là vệ quốc công phủ đùi lao phu nhân 60 đại thọ. Vệ quốc công phủ tuy bị thua, nhưng dòng dõi lại ở. Lão vệ quốc công công hơn rõ ràng, đùi Lao phu nhân có siêu nhất phẩm cáo mệnh, Nữ nhi từng là Thiên hy triều nguyên hậu, nhân nhiễm dịch đi sớm, ngay lúc đó Thiên hy đế đối nàng vẫn luôn rất là hoài niệm, Lao phu nhân phân vị không giống bình thường, phùng 60 hoa giáp đại thọ, sáng sớm, trong cung liền cũng xuống dưới hoàng môn thái giám, ban cho lệ định, lấy kỳ thiên ân, trong kinh những cái đó buồn cùng vệ quốc công phủ có lui tới thế tộc, quyến quý cũng xôi nổi tới cửa mừng thọ. Một ngày này Vệ quốc công phủ đại môn mở rộng ra, trong ngoài hoán mổ, thoạt nhìn rốt cuộc khôi phục chút ngày xưa vinh hoa bóng dáng. Ngày ấy Tử Tống ra sau khi trở về, mấy ngày nay ra phủ một bước lộ cũng không đi ra ngoài, Mạnh phu nhân nghe nói toàn ca nhi náo loạn bệnh, Tử Tống ra bị tiếp trở về, trong lòng tuy chán ghét đứa nhỏ này, nhưng cũng qua đi thăm một phen, trở về đối ra phủ nói, đã không sai biệt lắm hảo. Chính là chính mình hướng trên người cảo phá mấy chỗ ra, còn ở khóc náo Gia phù lúc ấy nhấp nhấp miệng, không nói lời nào, Mạnh phu nhân tâm tư thật mạnh, cũng không nhắc lại việc này. Tới rồi hôm nay thỏa ngày, tân phu nhân nhân việc nhiều lo liệu không hết quá nhiều việc, thỉnh nàng sớm chút qua đi hỗ trợ, Mạnh phu nhân tự nhiên đáp ứng, gọi lại nhi tử, không được hắn lại đi ra ngoài ngọn nhạc, thay vì hôm nay chuẩn bị siêm y đi qua buổi trưa, liền mang một đôi nhi nữ đi quốc công phủ. Mẹ con cùng ngồi ở trong xe ngựa, Mạnh phu nhân một đường trầm mặc, Gia phủ rửa qua đi, cỏ cỏ mâu thân cánh tay, nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta thấy ngươi này hai ngày cũng chưa lời nói. Mạnh phu nhân xuất thần một lát, thâm giọng nói, nương lúc trước chỉ nghe nói kia hải tử có chút bướng bình, trăm triệu cũng không nghĩ tới, thế nhưng nháo đến như vậy nông nỗi. Ngày sau chờ ngươi qua môn, nương sợ ngươi có chút khó làm. Gia phủ ôm nàng, cười hì hì nói, nương, quá hai ngày vạn nhất các nàng tường không chúng ta. Ta gả không thành biểu ca, ngươi có thể hay không mắng ta vô dụ. Mạnh phụ nhân ngẩn ra, có chút kinh ngạc nàng đột nhiên nói ra nói như vậy, nhìn ra phủ liếc mắt một cái, chỉ cần chính ngươi không thương tâm, ta vì sao mắng ngươi. Nếu không phải ngươi tổ mẫu, nương đảo ước gì. Nàng đinh chỉ, thở dài, yêu thương mà đem nữ nhi ôm nhập trong lòng ngực. gia phủ thu cười, khuôn mặt nhỏ dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Hết thể đều thực thuận lợi. Sự tình chính đi bước một mà hướng tới nàng dự tính ở phát triển. Toàn ca nhi ngày ấy đột nhiên đánh út lại quái bệnh, vốn là ở nàng đoàn trước bên trong. Cái này tiểu hài tử, chính là nàng từ hôn trong kế hoạch quan trọng nhất một cái mấu chốt nhân vật. Kiếp trước có một hồi, toàn ca nhi một khắc trước còn hảo hảo, chạy tranh tân phu nhân phòng, ra tới không lâu liền diện mạo phát sưng, trên người khởi trận, đau khổ bất kham, sát dược cũng không dùng được, qua mấy ngày, chính mình mới chậm rãi hảo. Không nghĩ tới không lâu, lại đã phát như vậy bệnh, lặp lại lăn lộn rất nhiều lần, ăn không ít đau khổ. Thái y y y cũng tra không ra nguyên nhân bệnh, tân phu nhân lo lắng như đốt, sau lại có cẩn thận bà tử phát hiện, mỗi lần đều là đi tân phu nhân phòng, hán ra tới liền phạm như vậy bệnh. Ngay từ đầu, tân phu nhân cho rằng chính mình trong phòng không sạch sẽ, chạy nhanh thỉnh người làm pháp sự trừ tà, lại vẫn là không thấy hiệu. Sau lại vẫn là ra phù tìm được rồi bệnh căn nhi. Tật xấu liền ra ở tân phu nhân trong phòng hân Long tiên hương thượng. Chân chính Long tiên, hương khí nhu nhuận mà trầm phức, sinh động mà ôn nhã, bổn thơm thanh khít chính, không hề tạp vị, mà đông lạnh Long nào sau ngửi, còn mang theo một loại đặc biệt nhàn nhạt mộc rêu khí vị, hai loại hương ngửi, người bình thường rất khó khác nhau. Gia phù đối hương liệu phi thường quen thuộc, biện ra tân phu nhân trong phòng hân, cũng không phải nàng luôn luôn dùng Long tiên, mà là đông lạnh long não. Tính nhật tử. Đúng là bắt đầu đổi dùng này hộp hương liệu sau, toàn ca nhi mới đến quái bệnh, vì thế triệt hơn hương, quả nhiên, sau lại toàn ca nhi không còn có phạm quá bệnh. Sau lại thái y thì nói, hẳn là toàn ca độc đối kia vị hương liệu không khỏe, này bệnh cực kỳ hiếm thấy, dặn do sau này lại không cần ở hắn bên cạnh dùng này hơn hương. Long tiên có thiên hương trì dành đỉnh cấp long tiên, lưu hương nhưng dài đến mấy tháng lâu, trong kinh phú quý nhân ra, phạm là dùng khởi đều bị dùng Long tiên, đây cũng là thân phận tiêu chí trí nhất. Tân phu nhân luôn luôn hơn Long tiên, hiện giờ căng thẳng, lại vẫn không chịu sửa dùng khác. Này hộp đông lạnh long não, lúc trước là phía dưới một cái thôn trang trang đầu hiếu kính đi lên, nói là giá cao đoạt được Long tiên, tân phu nhân không biện thật giả, nguyên lai like dùng xong rồi, liền lấy ra này hộp tới dùng, lại không nghĩ rằng là hộp nhạn hương, còn làm hại toàn ca nhi bị rất nhiều khổ sở, biết được chân tướng. Lúc ấy còn đã phát tràng không nhỏ tính tỉnh. Việc này lúc ấy đem toàn bộ vệ quốc công phủ nháo gà bay chó sủa, gia phủ ấn tượng khắp sâu. Đời này, tự nhiên liền nghĩ tới dùng đông lạnh long nao tới chợ chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Đây cũng là vì cái gì nàng từ Tây Sơn Chùa sau khi trở về liền vẫn luôn dùng đông lạnh long nao nguyên nhân. Tâm thương gần người người, chỉ biết người được nàng dùng long tiên, sao biết này hương đều không phải là bị hương. Trầm dãi dẫn tống phu nhân đối chính mình bất mãn, đây là thuốc dẫn. Nàng thiếu một cái phát tác lấy cớ, vậy đưa cho nàng. Làm nàng lấy chính mình cùng toàn ca nhi mệnh phạm hướng vì lý do, ra mặt đem việc hôn nhân này cấp rảo thất bại, đây mới là gia phủ muốn đầu một liều mánh dược. Này biện pháp đối kia hải tử xác thật không tính phúc hậu, nhưng khi đó, gia phủ bất quá chỉ do dự hạ, liền làm ra quyết định. Kiếp trước, nàng giúp mọi người làm điều tốt, nơi trốn thoái nhượng, Mọi chuyện chịu đựng, kết quả cũng không có được đến cái gọi là thiệt quả. Nhân sinh bổn nhiều gian nan. Đời này, ai đối nàng hảo, nàng liền đối ai hảo, nếu khả năng, gấp bội báo đáp. Nay liền đủ rồi, còn lại không cần nghĩ nhiều. Nương, muội muội tới rồi. Xe ngựa dần dần hoan xuống dưới, ngoài cửa sổ xe chuyển đến ca ca chân rượu đỉnh thanh âm. A Phù, tới rồi. Hôm nay bên này người nhiều, nương mội. Chỉ sợ trong non không được ngươi, ngươi mặc ở phía trước tế, miễn cho va chạm, đến phía sau thành tĩnh chút trong phòng đợi, vãn chút nương sẽ phái người đi kêu ngươi. Mạnh phu nhân nhẹ nhàng vỗ vô nữ nhi vai. Gia phủ mở to mắt, hướng mẫu thân ngọt ngào cười, ừ một tiếng. chương 8 đệ 8 trương. Thân phu nhân này đó thời gian, vội chính là sức đầu mẹ chán. Đầu mấy năm lão phu nhân vẫn luôn bất quá thọ, phùng ngày này, bất quá tùy y ăn đốn mì thọ mà thôi. Năm nay 60 chỉnh, ở con cháu bối thỉnh cầu hạ gật đầu. Đại thọ chú bị tự nhiên là tân phu nhân hạng nhất việc, trừ này, nàng vẫn luôn đang đợi lại bộ tin tức, trước mấy ngày nay rốt cuộc mong đến phong văn, bùi tu chỉ được từ lục phẩm thượng phấn uy đô uy thiếu. Tuy bất quá là cái tuất ấm thiếu, chức vị cũng không chấp mắt, cùng vệ quốc công trên đời khi xưa đâu bằng nay, nhưng hiện giờ tình huống, cùng trước kia cũng là bất đồng. Khai quốc công thần, tám công liệt hầu. Đến nay đều ba bốn đại, con cháu có thể dựa bản lĩnh tránh công danh rốt cuộc không nhiều lắm, dư lại tất cả đều nhìn tổ tiên tuất thấm, triều đình đứng đắn quan hàm liền như vậy một ít, đều có lệ chế, tăng nhiều cháu ít, lấy vệ quốc công phủ hiện giờ tình huống, bùi tu chỉ còn có thể được đến này chỗ trống, đã là không dễ. Lẽ ra đây là chuyện tốt, đến thọ ngày ngày đó cũng có thể ra tăng thể diện, nên ăn mừng mới đúng, nhưng nhị phòng lại có điểm không vui, nói đến cùng cũng là bị cái tiền tự cấp nháo. Bùi ra còn không có phân ra. Bùi tu chỉ được thiếu, tuy nói tống ra cũng ra lực, nhưng yêu cầu đi lại tiền, nửa phần cũng là thiếu không xong, vì cái này, trước sau Tổng Cộng Hoa đi ra ngoài 2.000 ngàn lượng. Chỉ vì bùi ra trước kia có chế, Phàm đề cập trong tộc con cháu lên trước hoặc là tiến học chi hạng, một mực đi công trướng, nơi này đi 2.000 lượng, nhị phòng tự nhiên thì đau, ngại với Lao Phu Nhân còn ở bên ngoài thượng không dám hiển lộ quá mức, lén khó tránh khỏi bán giận, lời nói chuyển tới tân phu nhân lô thai, lại là một trận cơn giận không đâu. Lại, chân ra người vào kinh, nghị hôn liền lửa xém lông mày, nơi trốn muốn cẩn thận tính toán. Tân phu nhân có thể nói tâm huyết hao phí, bận bận rộn rộn, còn không có tới kịp xuyên ra một hơi, tôn tử toàn ca nhi hai ngày trước lại rơi xuống cái này không tốt. Sáng nay một giấc ngủ dậy, Tân phu nhân một bên nha bọn đều hỏa xưng lên nhưng nghĩ đến hôm nay là quốc công phủ hạng nhất đại sự chính mình đại phòng đừng ra trừ bỏ nhị phòng tông tộc cũng đều nhìn không thể ra nửa điểm đừng rẽ liền lại tinh thần phân chấn vội ừa cái con quay quá ngọ nghe hạ nhân nói mạnh phu nhân tới không còn nữa ngày hôm trước mới gặp khi thác đại bay nhanh mà đi ra ngoài đón chào, thân mật mà đem người tiếp tiến vào Mạn phu nhân lần này tới kinh thành Tuy bất quá mới ba bốn thiên nhưng đi lại cái vài lần, liền rắc ra hai phòng bất hòa, so sớm mấy năm càng sâu. Nàng buồn cùng nhị phu nhân cũng coi như là tỉ mội thân cận, liên hệ ra sự, từ nhi nữ việc làm ra xấu hổ sau, lúc này vào kinh, tình cảnh tổng giác không bằng từ trước, hướng chi nàng một ngoại nhân, cố làm bộ không biết, trên mặt một mực như thường, giờ phút này tới rồi, chỉ tận lực mà giúp đỡ liệu lý việc vặt ánh, bận rộn lên, gia phủ liền bị lanh đến nhị phòng. Biết được dượng đuổi thuyên thiếp Vinh Phương không đi đằng trước Vì thế tìm qua đi Vinh Phương nguyên là mạnh gia nha đầu Trước hầu hạ gia phủ mẫu thân mấy năm Sau lại tới rồi dì bên người Dì gà chồng Nàng liền làm của hồi môn nha đầu Nàng trung tâm có khả năng Sau lại gì làm nàng làm đuổi thuyên thông phòng Hiện giờ tuổi tiệm đại Hạ nhân đều kêu nàng phương di nương Gia phủ giờ tới vệ quốc công phủ liền cùng nàng nhận thức Vinh Phương nhân mạnh phu nhân duyên cớ Đối gia phủ cũng phá lệ hảo. Hôm nay như vậy trường hợp, nàng nguyên bản tất nhiên là muốn giúp đỡ quản sự, chỉ là không khéo. Mấy ngày hôm trước vừa lúc trượt một ngã, cẳng chân bận đến, đi đường không tiện, chỉ có thể ở trong phòng dưỡng, chính làm kim chỉ. Thấy gia phủ tới, rất là vui mừng, vội làm tiểu nha đầu bưng tới vân bánh cùng ma đường, nhặt một khối, khái đi phía trên dính đường phấn, đưa tới nàng bên miệng, cười nói, ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ yêu nhất ăn cái này. Gia phủ cười nói, di nương ngươi chân không tốt, đừng lộn xộn. Ta lại không phải tiểu hài tử, còn muốn ngươi duy ta. Vinh Phương cũng cười, là. Tiểu nương tử liền phải gà chồng, tự nhiên không phải tiểu hài tử. Gia phủ cười cười, không nói chuyện. Vinh Phương cho rằng nàng thẹn thùng, liền cũng không trêu ghẹo Hai người một bên làm kim chỉ, một bên nhàn thoại, nói nói cười cười gian. Thời gian quá bay nhanh, mạnh phu nhân bên cạnh nha đầu tới, tiêu gia phủ đến đằng trước đi. Nói đến khách quen, tiêu nàng qua đi thấy cái lễ. Vinh Phương vội thúc dục nàng, ra phủ buông kim chỉ, mang theo đàn hương đi, bồi ở mạnh phu nhân bên người, thấy xong khách lại trở về, xuyên qua cửa thủy hoa khi. Xa xa thấy bùi tu chỉ đứng ở chính mình mới vừa rồi tới con đường kia biên, bên người cũng không đi theo người, chỉ không được mà hướng bên này nhìn xung quanh, nhớ tới hôm qua hắn đã tới chân già chính mình tránh mà không thấy. Lòng nghi ngờ hắn ở nơi đó cố ý chờ chính mình, không muốn cùng hắn đơn độc chạm chán, lập tức xoay. Thân! Hồi trên đường có buổi tu chỉ đang chờ, cũng không biết hắn sẽ chạm nơi đó bao lâu, gia phủ quay đầu liền chết sau này viên. Nhân hôm nay đằng chất vội, trong vườn cũng không lớn thấy được đến người, tùy ý đi rồi một lát, thấy đằng trước kia tỏa cầu đá, đi xuống chính là một mảnh rừng trúc. Nàng đối nơi này lộ, tự nhiên sẽ không xa lạ Nhớ tới qua rừng trúc có co con đường, tuy muốn vòng cái cong, nhưng lại có thể tránh đi bùi tu chỉ trở về, liền quải qua đi, hạ tiểu. Nơi này bình thường tựa hồ không lớn có người đi lại, cây gậy trúc thanh hoàng ban bác, dưới chân thạch đạo hai bên bỏ thừng dều, trên mặt đất tích lá rụng, lọt vào trong tầm mắt hiệu quạng. Hành kinh rừng trúc bên sân phía trước, thấy hai cái bà tử huy trúc trổi ở nơi đó quét kính, một bên quét, vừa nói lời nói, loang thoáng. Nghe được tựa hồ đề cập chính mình, liền ngừng dừng lại. Chân ra muốn kết thành việc hôn nhân, đem cô nương gả thế tử một cái bà tử tấm tắc hai tiếng, cũng là một bước lên trời. Người mới đến không mấy năm, biết cái gì? Khắc cái bà tử nói tiếp, từ trước nhà bọn họ cô nương còn nhỏ, lãnh từng chuyến tới, ta sẽ biết, sớm hay muộn là muốn thân càng thêm thân, đem người đưa vào tới. Chỉ là lúc ấy cho rằng nhà hắn tưởng chính là tâm gia, hiện giờ thế nhưng leo lên thế tử cũng là không thể tưởng được. Một trận gió quá, thổi cành trúc sàn sạt rung động, che bà tử thanh. Đàn hương khó chịu, cần hiện thân, gia phù lắc lắc đầu, ý bảo từ trong rừng trúc ngã ra đi, lại nghe kia hai bà tử nói chuyện thanh lại chuyển tới. Ngươi nhìn một cái, viện này ban ngày ban mặt đều lạnh dày đặc, buổi tối chỉ sợ quỷ đều phải chạy ra. Nếu không phải hôm nay đằng trước việc nhiều, muốn đem người kém chặt đứt chân, ta cũng sẽ không ôm hạ này sống. Phu nhân cũng là không dễ, nói vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng. ra tới mấy năm, hàng năm tới rồi cuộc sống này, phu nhân nhất định gọi người quét ước, tưởng là dự bị đại gia trở về cấp lao phu nhân trúc thọ, thiên nào hẹn gặp lại tới rồi người. Lao triệu, ta nghe nói, đại gia năm đó là bị tức thế tử chi vị cấp đuổi ra đi. Cái kia láo triệu thở dài một tiếng, hạ rộng, thanh theo gió, loàng thoáng, đứt quáng mà chuyển tới công gia áo đại tang còn không có quá đâu. Thật sự là khó coi điểm. Ngày thường là nửa điểm cũng nhìn không ra tới. Cái kia di nương không chịu sống, nửa đêm liền treo cổ ở ngươi rửa vào nhánh cây tử thượng. Lúc ấy ta chạy tới xem, vẻ mặt tím, đầu lưỡi đều phun đến cổ hạ, dọa ta mấy đêm cũng chưa trở mắt. Ta nương ai, ngươi không nói sớm. Chắc không được lệnh căm căm. Khắc cái bà tử nhảy dựng lên, một nhảy ba thước cao, vội xa xa tránh đi. Mới xoay người chiều thụ xá một cái, miệng lầm bẩm. Gia phù biết này sân từ trước là đại phòng trưởng tử bùi hưu an cho ở, mấy năm nay vẫn luôn không chí, ngày thường cũng cánh cửa nhắm chặt. Đi ngang qua nơi này, vô tình nghe này hai bà tử nói láo, nếu chỉ cần chỉ nói nàng nhàn thoại, nàng cũng lười đến so đo. Chính mình tổ mẫu xác thật liền có này tính toán, cũng chẳng trách bị người ở sau lưng nghị luận. Nhưng đi theo. Này hai bà tử rồi lại nghị luận nổi lên về bùi hưu an thị phi. nay lệnh ra phủ không cấm nhớ tới kia đoạn chuyện cũ. Lúc ấy binh hoang mã loạn, chính mình độc thân lâm vào linh nô, tuyệt vọng sợ hãi bên trong, ngoài ý muốn được đến một cái nguyên bản cũng không ôm hy vọng người trợ giúp. Đến nay nhớ tới, cái loại này giống như thân ở huyền nhai mà đến rôi tới một tay cảm giác, đến nay ấn tượng như cũ khắc sâu. Cứ việc cuối cùng chính mình lại bị đưa đến tiêu dận đường trong tay. Nhưng đó là lời phía sau, hai việc khác nhau. kia nam tử cho nàng để lại cực hào ấn tượng. Không chỉ có chỉ là bởi vì hắn ở nàng nhất bất lực thời điểm giúp nàng, cũng là vì hắn diễn xuất cùng phong độ, lệnh nàng ấn tượng khắc sâu. Sau lại, gia phủ người ở thâm cung, cũng nghe nói chút về chuyện của hắn. Hoàng gia tam huynh đệ đánh cờ, vân trung vương trở thành cuối cùng người thắng, đăng cơ cải nguyên sau. Lấy bùi hưu an ở triều thiên biến cố lập hạ công hơn cùng tân đế đối hắn coi trọng, vinh hoa phú quý, không nói chơi, hắn buồn hoàn toàn có thể vị cực nhân thần, nhưng không bao lâu. Đầu tiên là tổ mẫu bùi lão phu nhân ly thế, tăng sau không lâu, vừa lúc gặp đột quyết lại lần nữa tập biên, hắn liền tự thỉnh ly kinh, lấy tiết độ xứ chi trước thú vệ quan ngoại. Lẽ ra lúc ấy, đột quyết chi loạn tuy thế tới rào rạc, nhưng lấy thân thể hắn trạng hướng suy xét. Quan ngoại khí hậu cũng không thích hợp hắn lâu cư, hắn cũng đều không phải là tân đế trước mặt duy nhất nhưng dùng người, buồn hoàn toàn có thể khác phái người khác, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ vẫn là hắn ly kinh thành phồn hoa, xa phó biên thành, trung tiết độ sứ mặc cho an biên an dân, thâm phu hy vọng của mọi người, danh chấn tái ngoại, thẳng đến cuối cùng bệnh chết nhầm thượng. Nói thật, gia phủ có chút không tin, như vậy một cái nam tử thế nhưng sẽ ở thiếu niên khi làm ra như thế bị người phỉ nổ việc. Hiện tại nghe được nghị luận, cảm thấy tròi thai. Nàng nguyên bản đã xoay người đi rồi, nhịn không được lại dừng lại bước chân. Nghe nói lúc ấy còn trọc giận lão phu nhân, bị đánh đi ra ngoài. Tuy nói như vậy đi, hôm nay lão phu nhân đại thọ, liền tám bối xa thân thích đều tới, cũng không thấy hắn hồi Như vậy chút năm, tin nhi cũng chưa tới một cái, có thể thấy được còn ghi hận vốn không nên chúng ta lá miệng. Khi còn nhỏ làm chuyện đó, hiện giờ xấu hổ với trở về gặp người, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng cũng có thể thấy được hiếu tâm như thế nào. kia láo triệu cậy giá lên mặt, ở nơi đó lại nhảy lá lúc, chợt nghe phía sau chuyển đến tiếng bước chân, ngập miệng quay đầu, thấy ra phủ mang theo cái nha đầu đã đi tới, sừng sốt, vội vàng buông điều trổi, đi lên cười làm lành nói, hôm nay đằng trước náo nhiệt, tiểu nương tử như thế nào tới nơi này. Gia phủ cười cười, nói, chịu mụ mụ nguyên bản cũng là không nên ta lắm miệng. Chỉ là nếu đi ngang qua, đó là trách móc, ta cũng là muốn nói một câu. Hôm nay lão phu nhân đại thọ, các ngươi bị kém tới thu thập sân dự bị đại gia trở về trụ, không hảo hảo làm việc, đều lung tung đang nói cái gì tới. Các ngươi là đánh giá phu nhân nội, không đếm xỉa tới các người, lười biếng không tính, còn nhai nổi lên ra chủ lưới. Các người nói những cái đó đều là cái gì? Bắt gió bắt bóng, nghe nhầm đồn bậy. Ta không tin quốc công phủ không cái quý củ, sẽ mặc kệ các ngươi như vậy bất kính gia chủ. Lao triệu cùng kêu bà tử sắc mặt hơi đổi. Nếu là từ trước, tự nhiên không cần kiêng kỵ này chân ra nữ nhi, bất quá nhị phòng gì thân thích thôi, nhưng hiện giờ lại không giống nhau, cả nhà trên dưới đều biết, chờ Lao phu nhân đại thọ làm xong, lập tức liền đến phiên việc hôn nhân. Không quan tâm sau lưng như thế nào nghị, này chân ra tiểu nương tử thực mau liền sẽ gả vào buổi ra, lại vô dụng cũng là đứng đắn quốc công phủ thế tử phu nhân. Nghe nàng kia nói trọng, cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc bị nghe qua nhiều ít, không cấm trộn dạng, vội vàng, túi đầu nhận nổi lên sai. Là, là, tiểu nương tử nói chính là, mới vừa rồi là chúng ta miệng tiện, cũng không dám nữa. Đã nhìn không được đứng dậy, cũng sẽ không sợ đắc tội với người. Phúng chi, Chờ lui thân, sau này lại sẽ không cùng gia nhân này có liên lụy. Kiếp trước sở hữu bị đè nén xuống thiên tính, đời này phản phất chậm rãi đều ra tới. Gia phủ nhìn mắt kia phiến nửa khai môn, thấy bên trong sân tuy mới vừa quét một lần, lại bất quá phủi đi vài cái làm làm bộ dáng mà thôi. Trên mặt đất liền lá rụng cũng chưa thanh sạch sẽ, càng không cần phải nói sái thủy hút bụi. Đơn giản lại nói, hôm nay lão phu nhân 60 đại thọ, đại gia nhất định là phải về tới. Có nói láo lười nhắc thời gian dỗi, sao không đi đem trong phòng ngoại quét tức sạch sẽ. Triệu bà tử tư cách láo, đột nhiên ăn tuổi trẻ cô nương như vậy một cái không khách khí giao hấn, trong lòng tuy ở chửi thầm này chân ra nữ nhi còn không có quá môn liền sốt ruột ra hoài, trên mặt lại không dám hiển lộ, trong miệng nói này liền đi, này liền đi, kéo khởi trên mặt đất cái trổi, xoay người phồng lên miệng đi vào. Khắc cái bà tử thấy thế, vội cũng theo đi lên. Gia Phủ thấy hai bà tử dầm dầm lại quét nổi lên mà, biết chờ chính mình đi rồi, kế tiếp liền tính lại nói láo, nhất định cũng chỉ sẽ nói chính mình không hảo, liền quay đầu hướng phía trước tiếp tục đi đến. Mới vừa rồi chúng ta ra tới khi, xem kia hai bà tử mặt, thật là thông khoái. Chính là sợ chiêu hóa án, nói tiểu nương tử ngươi tay trường đâu Đàn hương lại rác hả giận, lại có chút bất an, ở bên nói. Gia Phủ nói, hóa liền hóa án, ta không để bụng. Thật sự là nghe không nổi nữa. Đại biểu ca đừng động như thế nào, đều không tới phiên người những người này loạn nói vậy. Tiểu nương tử ngươi nói đại gia hôm nay phải về, thật sự. Đàn hương nhớ tới nàng mới vừa rồi chắc chắn ngữ khí, có chút tò mò. Ta nói vậy sẽ hồi. Tiểu nương tử sao biết? Ta à, tối hôm qua mơ thấy đại biểu ca trở về cấp lao phu nhân mừng thọ, ngươi tin hay không? Nàng vui đùa một câu, quải quá cong. Bước chân sinh sôi mà ngừng. Liên ở rừng chúc bạn châu ngoặt, đối diện bất quá vài bước ở ngoài, một cái tóc bạc bà lao tay chủ quả trượng, bị bên người đại A đầu đỡ, đứng trước ở trên đường, vẫn không núp đích, thoạt nhìn đã đứng có chút lúc. Này bà lao đó là bùi lão phu nhân, hôm nay thọ tinh, gia phủ đối nàng tự nhiên sẽ không xa lạ, lại không biết nàng thế nhưng chuyển tới nơi này, đằng trước khách khứa tới không ít, trên người nàng lại còn xuyên kiện nửa cũ nửa mới thường phục liền không giống phải làm thọ bộ dáng nhất thời không phòng bị, đảo hoàng sợ. Gia phủ giờ tới quốc công phủ đi lại, bùi lao phu nhân đối nàng chỉ là giống nhau thân thích đối đãi không thấy chán ghét, cũng không chỗ đặc biệt, mỗi khi tới khi, đi theo mẫu thân hướng nàng khái cái đầu, đi khi lại đi bái cá biệt, như thế mà thôi. Gả cho bùi tu chỉ sau, nàng cũng không lớn muốn ra phủ cái này cháu dâu ở trước mặt hầu hạ, thường ngày một mình lưu tại Phật đường, hơn nữa không bao lâu. Gặp chiến loạn, gia phủ ly bùi ra, từ nay về sau liền lại không thấy mặt. Đối nàng ấn tượng, có thể nói là đạm mà xa cách, giờ phút này bất kỳ như vậy chẳng chán, thấy lao phụ nhân chạm nơi đó, nhìn chính mình không ra tiếng, thần sắc không biện hỉ nộ, cũng bít lui về phía sau một bước, mang theo đàn hương hướng nàng chào hỏi. Lao phu nhân không lên tiếng. Gia phủ nhớ tới mới vừa rồi chính mình ngư khí, không cấm có điểm hối hận, liền rũ xuống đôi mắt. Bên thai chỉ nghe phong xuyên rừng chúc đào hào tiếng động, một lát sau, rốt cuộc nghe được nàng mở miệng, hỏi, ngươi là chân ra kia nha đầu. Gia phủ thấp giọng nói, là, mấy ngày trước ta cùng mẫu thân lại đây, lão phu nhân lúc ấy ở Phật đường Thanh Tu, cố không đi bài kiến. lão phụ nhân lại trầm mặc một lát, chầm dãi nói, nơi này nhiều năm không ai ở, có chút hoang, ngươi sớm chút trở về đi. Nói xong xoay người, ở kia đại A đầu nâng hạ, chầm rãi đi rồi. Gia phủ ngừng đầu nhìn lao phủ kia nói hơi câu lũ bóng dáng dần dần đi xa cuối cùng biến mất ở rừng trúc với chậm rãi phun ra một hơi chương 9 đệ 9 chương. gia Ph phủ theo lộ vội vàng trở về Vinh Phương nơi đó ngồi xuống sau Vinh Phương hỏi nàng mới vừa đi đằng trước chứng kiến nàng chỉ nhặt gặp khách bộ phần nói nhảy qua trên đường gặp được lao phu nhân sự cả buổi chiều lại không đi ra ngoài quá một mức lộ thiên dần dần mà đen khách khứa cùng tông tộc đến đông đủ Cốc công phủ ngọn đèn dầu huy hoàng, Bùi Tu Chỉ nhị lao ra bùi thuyền, lao tam bùi tu khác, lao tứ bùi tu hành cùng với tông tộc vài vị đức cao vọng trọng trưởng bối với thọ đường trước đón khách, tân phu nhân nhị phu nhân cũng trong tộc một ít phụ nhân tắc xã giao qua phủ các gia nữ quyến. Gia phủ tùy mẫu thân đi vào thọ đường khi, mừng thọ đã gần kết thúc, chỉ còn tiểu bối nữ quyến, nàng hôn loạn ở một đám ngăn nắp lượng lệ nữ nhân trung gian, lập với thọ đường một góc, nâng mục nhìn lại Trung đường treo cao một bộ thọ biển, thượng có bùi thuyên vì mâu trúc thọ sở thư kim quang lấp lánh bảo vụ ánh sao bốn cái chữ to, thọ bàn ở giữa thấy được vị trí chỗ, bại lấy hoàng rèn lót nền ngự tứ chế vợ, hoành giá một đôi trường bính như ý, hai bên đảo mừng thọ thọ bánh xếp thành bảo. Tháp Sơn, tả hưu theo thứ tự liệt các màu mừng thọ chi lễ, hoa quan lệ phục, kim ngọc mát đường, nói không hết cẩm duyệt trình tường, nói không xong phú quý chi khí. Đùi lao phu nhân cũng không còn nữa ban ngày ra phủ nhìn thấy khi bộ dáng, tối nay đầu đội châu quan, cáo mệnh chế phục, tay vịn nguyên cây trầm hương mộc sở điêu long đầu quả trượng, đầy người phú quý, ngồi ngay ngắn ở giữa, thoạt nhìn mặt mày hường hào, tinh thần sức khỏe dồi dào, liên tiếp mỉm cười gật đầu, tiêu đối diện những cái đó tiến đến hướng nàng tham viếng trúc thọ đứng dậy. Gia phủ vẫn là thân thích hậu bối thân phận, xếp hàng sau, tùy tán dương dẫn đường. Cùng đằng trước người một đạo hướng lão phu nhân mừng thọ. Bùi lao phu nhân tươi cười đầy mặt, kêu tất cả đều đứng dậy đi hậu đường ăn thọ rượu, kêu loạn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, như vậy ra thọ đường. Bùi chân hai nhà hôn sự, tới rồi hôm nay, tông tộc cơ hồ không người không biết, mạnh phu nhân cùng gia phủ cũng thành bên cạnh người chú ý tiêu điểm. Bùi ra tông tộc nữ quyến sôi nổi cùng mạnh phu nhân chủ động bắt chuyện, khen ngợi gia phủ ôn Nhu mỹ mạo, gia phủ đi theo mẫu thân bên người. Xấu hổ cuối đầu, hoàn toàn một bộ nàng nên có khuê tú bộ dáng, âm thầm nhưng vẫn ở lưu ý Toàn Ca Nhi. Gần mấy ngày trước kia một lần, cũng không đủ để thuyết minh nàng cùng Toàn Ca Nhi mệnh phạm hướng. Ở nàng thiết tưởng, đêm nay cũng là một cái cơ hội. Toàn Ca tuy hùng thái quá, lại cũng có hài tử trời sinh rào hoạt, biết quốc công phủ bên này không giống bà ngoại tống ra như vậy có thể tùy ý hắn tùy tâm sử dụng, thả có chút sợ tàng tổ mẫu, thấy bà ngoại tống phu nhân chỉ xảo muốn đi nàng bên cạnh. Tống phu nhân đêm nay bị người vây quanh lĩnh hót, nổi bật thậm chí để ép tân phu nhân. Tân phu nhân sao chịu phóng tôn tử qua đi, gọi người chặt chẽ mà nắm, mang ở chính mình bên cạnh, một bước cũng không cho rời đi, đến nỗi với tiệc chúc thọ tới rồi kết thúc, lục tục bắt đầu có khách khứa ly tịch cáo tử, gia phủ nhưng vẫn tìm không được thích hợp cơ hội cùng đứa nhỏ này gần người, không cấm có điểm nôn nóng. Hôn sự lửa xém lông mày, nàng cần thiết phải nắm chặt Đêm nay nguyên bản là cái thực tốt cơ hội. Khó khăn rốt cuộc chờ đến mẫu thân cùng tân phu nhân ngồi ở cùng nhau, toàn ca lại tái phát vây, tân phu nhân gọi người đưa hắn về phòng ngủ, người đã bị ôm đi. Gia phù biết đêm nay hẳn là không cơ hội, áp xuống thất vọng chi tình, chỉ có thể tùy mệnh phu nhân tiếp tục cùng người xa giao. Giờ hời chung, tiệc chúc thọ tất, lưu lại khách khứa cũng lục tục toàn bộ đều bị tiến đi, náo nhiệt cả đêm vệ quốc công phủ, dần dần mà an tĩnh xuống dưới. Mạnh phu nhân từ lại đây khởi liền bận rộn cái không ngừng, lúc này cũng là mệt mỏi, nhân nhi tử khởi điểm đã đi, mang theo gia phủ cáo tử, tân phu nhân hướng nàng nói lời cảm tạ, nói hôm nay mệt có nàng xuất lực, chính mình dùng ít sức không ít, muốn đích thân đưa nàng ra cửa, mạnh phu nhân biết nàng có việc, cực lực từ đưa, khi nói chuyện, đi tới một cái song thập tuổi, mặc thể diện, dung mạo tú lệ trứng ngống mặt đại A đầu, cười nói, phu nhân, lão phu nhân thỉnh ngươi qua đi. Có nói mấy câu? Muốn nói đâu? Này đại A đầu tên là Ngọc Châu, chính là ban ngày ra phủ gặp được bạn ở buổi Lao Phu Nhân bên người vị kia. Tân Phu Nhân ứng thanh, quay đầu kêu một cái tin được quản sự ma ma đại chính mình đi trước kiểm kê hạ nhân thu thập dự bị nhập kho quý trọng dụng cụ. kia ma ma lại không ở bên cạnh, nha đầu nói mới vừa có sự đi đằng trước. Tân Phu Nhân nữ mày vắng giận, mạnh Phu Nhân liền nói, Lao Phu Nhân đã kêu, chắc là có quan trọng sự. Nếu tin quá ta, ta thay ngươi số điểm là được. Tân phu nhân đại hỉ, nói thanh vất vả, giao đái hạ, xoay người vội vàng đi. Mạnh phu nhân chuyển hướng ra phủ A phù, ngươi nếu mệt mỏi, nương cứ gọi người trước đưa ngươi về nhà. Chờ ta bên này vội xong, ứng còn có trong chốc lát. Gia phù biết mẫu thân như thế không ngại cực khổ mà kết hảo tân phu nhân, tất cả đều là vì chính mình, đau lòng nói, nương, ta bồi ngươi một đạo đi. Minh phu nhân lại không chịu. Gia phù biết là nơi đó có quân vác đổ vật gã sai vật tới tới lui lui, mẫu thân đại khái là sợ va chạm chính mình, liền cũng không hề kiên trì. Ngọc Châu nói, làm phiền gì, không bằng ta mang tiểu nương tử đi trước lao phu nhân trong phòng chờ ngươi tốt không? Nơi đó ấm áp, cũng sẽ không có người lung tung đi lại. Gì xong việc tới đón liền có thể. Cái này Ngọc Châu, giờ vốn cũng là gia đình giàu có nữ nhi, 8, tuổi khi ra môn rời bại. Vào vệ quốc công phủ nhân dung mạo xuất chúng có thể viết sẽ tính lanh lệ có khả năng thành lao phu nhân trước mặt đắc lực đại A đầu 20 tuổi còn không muốn xứng người lao phu nhân liền để lại nàng có nàng nói như vậy Mạnh phu nhân tự nhiên yên tâm liền thúc dục gia phủ qua đi nghỉ ngơi gia phủ tùy Ngọc Châu chuyển tới bùi lao phu nhân chính viện thấy nhà chính cửa sổ thượng có vài đạo sức sức bóng người ẩn ẩn bay tới nói chuyện tiếng động Ngọc Châu nhỏ giọng nói Lão phu nhân mới vừa rồi đem nhị phòng ngươi dượng gì cũng kêu lại đây, nói vậy đồng loạt đều ở bên trong đâu. Ta ma ngươi đi thiên phòng đi. Gia Phủ nói, làm phiền tỷ tỷ Ngọc Châu cười nói, sao đảm đương nổi tiểu nương tử như thế xưng hô, kêu tên của ta thì tốt rồi. Tiểu nương tử cùng ta tới. Gia Phủ bị dẫn tới rồi một gian thiên phòng, bên trong sáng trưng, ấm rào rạn, Ngọc Châu làm Gia Phủ dựa ngồi vào trên một cái giường hướng nàng sau thắt lưng lót cái gối. Lại lấy điều kiểu thảm, cái ở nàng trên đùi, nói, tiểu nương tử nếu mệt nhọc, ở chỗ này ngủ một giấc cũng có thể, sẽ không có người tiến vào. Ta nơi đó còn có sạch sẽ hương phong trà, ta đi cho ngươi đoan một hồ lại đây. Đàn hương đại gia phù hướng nàng nói lời cảm tạ, ta đi đoan liền có thể. Ngọc Châu cười gật đầu, mang theo đàn hương đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa, nên diện thấy vui em cùng nha đầu ôm cháo kiện đồ chắn gió đồng toàn ca tới. Nói toàn ca mới vừa tỉnh, khóc nhào muốn đi tống ra, vũ em hống không được, ôm tới tìm tân phu nhân. Ngọc Châu như mày, thở dài một tiếng, phu nhân lúc này ở lão phu nhân trước mặt có việc đâu. Người trước ôm trở về, lại hống hống. Tống này không biết sự vũ em muốn đi ra ngoài. Vũ em vẻ mặt đau khổ, ta hống không được, ngươi cũng biết, ca nhi nháo lên nói, cũng liền láo phu nhân chỉ được. Nàng vừa rứt lời. Toàn ca nhi đã từ trên người nàng xoay đi xuống, hướng tới mặt sinh đàn hương chạy qua đi. Ngọc Châu ai một tiếng, vội vàng đuổi theo, hô kia trong phòng không ai, ca nhi không cần đi vào. Môn tử mở ra, ra phủ lộ ra mặt, nói, làm hắn vào đi, ta không sao. Nhà chính, bùi lao phu nhân ngồi ở một trường ghế, đã tan mất châu quan, trên người cáo mệnh phục lại còn không có thay cho, ánh mắt quét một vòng đứng ở chính mình trước mặt nhi tử tức phụ nhóm. Nói, này đó thời gian, vì cho ta lao thái bà quá cái thọ, hống ta cao hứng, các người mấy cái vất vả. Bùi Thuyên vội nói, nương sao nói ra nói như vậy. Đâu ra vất vả, hướng hổ, nguyên bản chính là chúng ta bổn phận. Thân phu nhân cùng mạnh thị cũng gật đầu xưng là. Bùi lao phu nhân hơi hơi mỉm cười, nhà của chúng ta gần nhất chuyện tốt không ít. Ta mừng thọ liền thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ nhi được thiếu, lạc nhi công khoa nổi bật ta rất là cao hứng. Mấy năm nay, bùi lao phu nhân thân thể không được tốt, ru dù trong nhà, đã thật lâu không giống hôm nay như vậy. Đem nhi tử tức phụ mấy người đều gọi vào trước mặt, mới vừa rồi xem nàng thần sắc ngưng trọng, vốn tưởng rằng nàng đối tối nay thọ khánh cảm thấy bất mãn, mấy người đều có chút lo sợ, chờ nàng mở miệng, nguyên lai like là khen ngợi, nhẹ nhàng thở ra, đều cười nói, tất cả đều là dựa vào nương phúc khí cùng thể diện. Bùi lao phu nhân nói, ta một lao thái thái, có cái gì thể diện nhưng cho các ngươi dựa vào, các ngươi trong lòng không cần chê ta hồ đồ lao bất tử, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lời này nói thật sự là không nhẹ, hùng chi hôm nay còn mới vừa làm đại tọ, tân phu nhân cùng bùi thuyên vợ chồng sừng xuất hạ, tức khác mặt lộ vẻ lo sợ nghi hoặc, bùi thuyên nói, nương lời này nói, thật là làm làm nhi tử gánh không dậy nổi. Ta nếu là có đã làm sai chuyện địa phương, chọc nương thương tâm, nương cứ việc giáo hấn. Đó là đánh chết ta, cũng là ta đương chịu, sao hảo như vậy chú chính mình. Bùi lao phu nhân trầm mặc. Bùi thuyên trong lòng dần dần trộm dạ. Lần này ấm bổ, bùi thuyên nguyên bản mong có thể dừng ở trên người mình. Hảo tiến tiến đã nhiều năm không có tân chức chức quan, cuối cùng lại nhân tống ra duyên cớ, rơi xuống chất nhi bùi tu chỉ trên đầu, tự nhiên thất vọng, lại nghe mạnh thị nói đại phòng hoa gần 2.000 lượng, trong lòng càng là sinh ra khúc mắc tự nhiên, mặt ngoài cũng là hòa khí. Lại không nghĩ rằng tối nay mới vừa làm xong thỏ, đã bị gọi tới, lại nghe xong nói như vậy, không dám mở miệng. Thân phu nhân cùng mạnh thị lẫn nhau nhìn thoáng qua. Bùi lao phu nhân chậm rãi thở dài ra một hơi, phục nói, hôm nay đại gia cao hứng, nguyên bản ta là không nên quét các người hứng thú, chỉ là trong lòng có chút lời nói, nghĩ hôm nay không nói, lần tới lại không biết là khi nào. Nương có chuyện cứ việc phân phó. Bùi tuyên bội nói, Thân phu nhân cùng mạnh thị cũng phụ hoạn. Như thế ta liền nói. Hôm nay là ta ra tranh phòng, vô tình lại nghe đến mấy cái hạ nhân sau lưng nhàn thoại. Những lời này đó khó nghe cũng liền thôi, ta càng là khó hiểu. Quốc công phủ khi nào bắt đầu, liền cái ít nhất quy củ cũng không có. Đến nỗi với hạ nhân lơi lỏng tới rồi bực này nông nỗi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng, cũng chỉ có một câu, đó là trên làm dưới theo. Phía trên làm ra chủ không có cái bộ dáng phía dưới làm hạ nhân, tự nhiên cũng liền làm trầm trọng thêm. Mạnh Thị không hề răng, tân phu nhân sắc mặt khẽ biến, trần Chơ hạ, nói, tất cả đều là ta không phải, không giáo quản hảo hạ nhân. Bùi lao phu nhân vầy vây tay, ta biết các ngươi đều vội, giờ phút này đem các ngươi gọi tới nói lời này, không phải muốn nghe ai hướng ta nhận sai, chỉ là trong lòng rất nhiều cảm khái. Nhân sinh một thế gian, như bóng cầu qua khe cửa. Ta tuổi trẻ thời điểm. Nhìn các ngươi láo đại nhân dùng mệnh tránh ra này phân gia nghiệp, hiện giờ nhoáng lên mắt, ta đều đã có tăng tôn. Từ xưa đến nay, thân cư Phú quý, có thể biết được ngăn đủ giả vốn là thiếu, đến nôi khắc kỷ phục lễ, nghèo mà không đoán, càng là hiếu có. Bùi ra mấy năm nay, tình trạng là không được như xưa, nhưng có một câu, ta còn là phải nhắc nhở các ngươi, thổ tương đỡ vì tưởng, người tương đỡ vì già, nếu chính mình người trong nhà đều ngươi tranh ta đấu. Không cần phải người khác như thế nào, lại quá cái mấy năm, bùi ra chính mình cũng liền trước rối loạn. Bùi thuyên cái chán chảy ra mồ hôi mỏng, tân phu nhân cùng mạnh thị túi đầu không nói. Bùi lao phu nhân lắc lắc đầu, cũng chẳng trách các người. Lại nói tiếp, nhất nên trách tội, cái thứ nhất đó là ta. Mấy năm nay quá mức chây lười, chưa hết đến trưởng bối bồn phận. Nàng chấm ngâm hạ, nhìn phía tân phu nhân, ta biết trong nhà tiền thu thiếu. Các ngươi từng người đều có khó xử. Chỉ nhi lần này vì bổ khuyết dùng hết tiền, từ ta thể mình ra. Tân phu nhân sử sốt, cần mở miệng, lão phu nhân lại chuyển hướng bùi thuyên cùng mạnh thị, cũng không thể cho các ngươi nhị phòng có hại. Chờ lạc nhi thành thân là lúc, tiêu phí nhất định không ít, ta hiện giờ cho đại phòng nhiều ít, đến lúc đó liền sẽ tiếp viện các ngươi nhiều ít. Ta có khả năng làm, cũng không hơn, nếu còn có bất công chỗ, mong các ngươi thông cảm ta. Như vậy đem sự tình mặt quá, chớ lại bởi vậy sinh hiểm khích. Bị người ngoài biết, mặt hướng nơi nào gắp đi. Bùi thuyên tiến lên thỉnh thịch một tiếng quy xuống, dập đầu nói, Nương, này tiền làm nhi tử trăm triệu không thể mớn. Tất cả đều là ta hồ đồ, thế nhưng cùng chất nhi so đo lên. Ngài mạc tức điên thân mình. Ngài lao nhân ra khỏe mạnh, mới là chúng ta bùi ra phúc. Thân phu nhân cùng mạnh thị cũng sôi nổi tự trách. Bùi lao phu nhân trong mắt hơi hơi hiện ra lệ quang, nói, không dối gạt các ngươi nói, hôm nay cái này lại thọ, với ta là sao cũng được, ta là thông cảm các người, vì cho các ngươi cao hứng, mới gật đầu ra tới gặp khách, ta mong các ngươi cũng có thể thông cảm ta một mảnh tâm. Phúc họa không cửa, duy người sở triệu. Ta sống đến tuổi này, thấy nhiều phú quý chìm nổi, chỉ cần người một nhà tâm hướng tề, hôm nay không thuận, chưa chắc ngày mai liền sẽ không xoay người. Lời nói ta ngôn tấn tại đây Các người nếu giác có lý Đi trở về nhớ kỹ So các ngươi thay ta làm một đại thọ Còn phải cho ta thêm phúc Bùi thuyên dập đầu Tân phu nhân cùng mạnh thị cũng vâng vâng dạ dạ Miệng đầy đáp ứng Bùi lao phu nhân nhìn về phía tân phu nhân Toàn ca cũng không nhỏ Qua năm liền mãn năm tuổi Nên hảo hảo giáo giáo quý củ Sau này không được lại tùy ý lánh đi tống ra Tân phu nhân sử sốt Trần chờ hạ Bên kia chính mình chạy tới tiếp. Bùi lao phu nhân hừ một tiếng, nhìn chầm chầm tân phu nhân, hắn là họ đùi vẫn là họ thống. Ngươi chỉ vì nhi tử suy nghĩ, sao liền không vì tôn tử suy nghĩ? Tân phu nhân đầy mặt đỏ bừng, ngựa ngùng mà cúi đầu. Đêm khuya, giờ tí, đùi thuyên cùng tân phu nhân mạnh thị từ bắc phòng đi ra ngoài. Đám người đi rồi, Ngọc Châu đi vào, hỏi hầu hạ rửa mặt nghỉ tạm. Lao phu nhân lại phản phất giống như không nghe thấy. Như cũ ngồi ở chỗ kia, đôi mắt nhìn phòng rắc cái kia đồng hồ nước. Chỉ còn không đến một khắc, ngày này, liền phải đi qua. Đã trễ thế này, lão Phu Nhân còn không nghỉ tạm. Ngọc Châu có chút khó hiểu, lại không dám hỏi, ở bên cạnh bồi trong chốc lát, chật nhớ tới ban ngày bạn đi ra ngoài khi gặp được chuyện đó, trong lòng đột nhiên sáng như tuyết. Nói, lão Phu Nhân, chân ra tiểu nương tử lúc này liền ở thiên trong phòng, Lao Phu Nhân nếu là còn không ngủ. Ta đi đem nàng gọi tới, làm nàng bồi lao phu nhân trò chuyện. Nói xong, thấy nàng không gật đầu, cũng không lắp đầu, phòng tựa hám ở xa xôi chuyện cũ hồi ức, liền lặng lẽ đi ra ngoài. Ra phủ vào phòng, hướng lao phu nhân chào hỏi. Lao phu nhân quay đầu, thấy nàng tới, hơi hơi mỉm cười, nói, Ngọc Châu cũng là nhiều chuyện. Đã chế thế này còn gọi ngươi tới, hôm nay lăn lộn mệt mỏi đi. Ra nơi này không có việc gì. Ngươi trở về nghỉ tạm đi. Mới vừa rồi Ngọc Châu đã nói với gia phủ, ý tứ là mong nàng có thể tới, nói vài câu lời hay, hống lao phu nhân cao hứng. Nhìn ra được tới, vô luận là Ngọc Châu vẫn là trước mắt này lao phụ nhân, cũng chưa trông cậy vào cái kia nhiều năm trước ly kinh đại phòng trưởng tử sẽ ở tối nay trở về. Nhưng là gia phủ lại có ấn tượng. Nhớ do kiếp trước, hán xác thật chính là đêm nay lần trước tới, chỉ là đã khuya đã khuya. Đến nỗi rốt cuộc tới trễ giờ nào, nàng có chút nhớ không rõ mà thôi. Nàng nhìn trước mặt ánh đèn cái này trừ bỏ châu quan hoa phục sau chỉ còn bóng dáng cô đơn lao phụ nhân, có như vậy ngắn ngủi một khắc, trong lòng đống nhiên có điểm hối hận chính mình vừa rồi tinh kế. Toàn ca nếu là phát bệnh, này lao phụ nhân đêm nay tự nhiên cũng vô pháp hảo hảo cho mắt. Khi thật chính mình chuyện đó, muộn một buổi tối cũng là không ngại. Nguyên bản hẳn là làm này, lão phụ nhân hảo hảo quá xong 60 thọ. Nàng chậm rãi hô hấp một hơi, nói: "Lão phu nhân, đại biểu ca sẽ trở về." Lão phụ nhân hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu: "Hảo hài tử, đi nghỉ tạm đi." Gia phủ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là nhịn lời nói, vén áo thi lễ, xoay người chậm rãi hướng cửa đi đến. "Lão phu nhân, lão phu nhân." Nàng đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên, viện ngoại chuyển tới một cái thanh âm. Tại đây yên tĩnh lúc nửa đêm, nghe tới có chút trói thai. Gia Phù bước chân một đốn, ngừng ở cửa. Ngọc Châu vội vàng đi ra ngoài, chiều cái kia chạy vào bà tử quắt lên, điên rồi sao? Hơn phân nửa đêm như vậy kêu, xảy ra chuyện gì? Đại gia trở về. Bà tử chạy thở hồng hộp, biểu tình quá dị, khoa tay muối chân xuống tay. Ta đều suýt nữa nhận không ra. chương 10 đệ mười chương Nay bà tử gào thật sự là vang tuy người còn ở trong viện, thanh lại mãng nhà ở đều nghe được. Gia phủ phía sau ý mắng, không nghe thấy nửa điểm động tính. Bùi lao phu nhân vẫn là như vậy ngồi, thân ảnh giống như đọc lại, chật cầm khởi hoành đặt ở một bên kia căn gậy trống, người đi theo liền thẳng tóc mà đứng lên, liền ở gia phủ cho rằng nàng muốn cất bước đi ra ngoài, nàng rồi lại dừng lại, lập một lát, chẩm rãi lại ngồi trở về. Cùng mới vừa rồi cũng giống như nhau. Chỉ cái tay kia gắt gao mà nhéo trụ trượng long đầu, mũ bàn tay hiện ra vài đạo gân xanh, rõ ràng có thể thấy được. Trong viện đã chuyển đến tiếng bước chân. Gia phủ theo bản năng mà quay đầu lại, tầm mắt xuyên thấu qua nàng trước mặt kia phiến khắc hoa doanh cửa sổ, nhìn đi ra ngoài. Giờ tí trung muộn rồi, ố lam bầu trời đêm, nghiêng treo nửa luân nhàn nhạt kính nguyệt, đầu mùa đông đêm sương lạnh sâu nặng, doanh ngoài cửa sổ kia cây láo mục tê chi sao diệp đầu ngưng tầng màu trắng hơi mỏng sương khí, một bóng hình khoác tinh đặc nguyệt, từ dày đặc trong bóng đêm đi tới, xuyên qua sân môn, chiều này phương hướng đi nhanh đi tới, ở sau người đường đi thượng đầu hạ một đạo cao dài ám ảnh. Thân ảnh tiệm gần, bước chân càng lúc càng nhanh, vài bước xài bước lên bậc thang, bước vào ngại cửa, ánh đèn một trận hơi hơi đong đưa, người nọ từ doanh phía sau cửa xoay tiến vào Đây là một người tuổi trẻ nam tử như Ngọc Sáng người, như Tùng Anh Giật. Đi gần chút, ánh đèn chiếu ra hắn màu da là huyết sắc không đủ hơi hơi tái nhợt, nhưng này chút nào chưa từng giảm bớt hắn giữa mày kia luật giật khí, phản càng thêm hiện hắn mi như mặt họa, ánh mắt thanh minh. Hắn so ra phù cao một đầu còn không ngừng, lược mảnh khảnh, vai lưng thẳng tắp, đi đến, lượn đạo ánh mắt, nhìn về phía gia phủ bên người kia phiến môn, càng đi càng gần, từ nàng trước mặt trải qua, cùng nàng cách xa nhau bất quá nửa cánh tay khoảng cách. Gia phủ xem dành mạch Sương lộ ướt hắn tóc mai, hắn trên vai kêu kiện cùng đêm cùng sát sưởng y liề, cũng lộ ra vài phần ướt lánh chiều hẳn chi khí. Mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên, nàng liền nhận ra tới, hắn đó là buổi hưu an. Nàng mạc danh thế nhưng cảm thấy khẩn trương, vài phần chính mình nói không rõ cũng nói không rõ kích động, một viên trái tim nhỏ giống như hiệu chạy, hai tròng mắt không chấp mắt mà nhìn hắn. Đi theo hắn thân ảnh di động, chờ hắn đi vào trước mặt, theo bản năng mà bật thốt lên kêu lên. Đại biểu ca. Bùi Hưu An nguyên bản tựa hồ cũng không lưu ý đến nàng tồn tại, người đã lướt qua nàng, nghe tiếng quay đầu, tầm mắt phất quá nàng khuôn mặt. Hắn không coi đáp lại, ánh mắt chỉ ở nàng trên mặt định rồi nhất định. Hắn hai mắt, vướng vàng bóng đêm đen nhánh, ngọn đèn dầu chiếu rọi dưới, rồi lại thanh giống thủy trong suốt, tuy rằng vô pháp chạm đến, nhưng cái loại này hơi lạnh lãnh đạm cảm giác ập vào trước mặt. Da phủ khuôn mặt nóng lên, có điểm nan kham. Hắn căn bản là không nhận ra nàng là ai. Nàng trương trương cái miệng nhỏ, còn ở do dự muốn hay không nhắc nhở chính hắn là ai. Trước mặt này nàm tử phản phất rốt cuộc nhận ra nàng, chọn chọn lưỡng đạo đẹp mi, chiều nàng thoáng gật đầu, lấy này làm đáp lại, ngay sau đó chuyển hướng theo đi lên Ngọc Châu, tổ mẫu nhưng ở bên trong. Hắn thanh ấm ôn lương mà thấp thuần. Ngọc Châu gật đầu, để thấp thanh nói, liền ở bên trong đâu, đã chế thế này, mới vừa rồi vẫn là không chịu đi ngủ. Không nghĩ tới đại gia thế nhưng thật sự đuổi trở về. Lao phu nhân không biết nên có bao nhiêu cao hứng. Nàng vành mắt đỏ. Bùi hưu an chuyển qua thân, ngừng ở kia đạo môn trước dẻm, ngừng lại một chút. Trong chiều nói, tổ mẫu, bất hiếu tôn nhi hưu an trở về. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Bùi hưu an vén lên vào áo, Ngọc Châu vội phải cho hắn đệ quý lót. Hắn đã hai đầu gối quý xuống, cách rèm cửa. Trong chiều tam khấu nói, hưu an tới muộn. Không thể kịp thời thế tổ mẫu mừng thọ. Tổ mẫu phúc hải thọ sơn, đường huyên vinh mộ, hàng năm hôm nay, tuổi tuổi sáng nay. Dèm cửa vẫn là không có thanh âm. Bùi Hữu an lấy ngạch chắn đất, quỳ thẳng không dậy nổi. Thật lâu sau, Ngọc Châu nói, lao phu nhân. Trên mặt đất lạnh, đại gia tưởng là đường xa tới rồi, trên người vẫn là ướt. Một lát sau, bùi lao phu nhân thanh âm văng lên, cho ta lên. Ngươi là tưởng lại chọc phải bệnh khí. Têu ta lại thế ngươi nhọc lòng không thành Bùi Hưu An lập tức từ trên mặt đất bỏ lên vén lên mảnh đi vào gia Phù ngừng thở chậm rãi từ cửa lui ra tới đứng bên ngoài cửa phòng hạm do dự hạ, đang muốn têu đàn Hương cùng đi tìm mẫu thân lại nghe thấy tiếng bước chân lù lùn kéo đến dương mắt trong viện phần Phật mà tới người Tân phu nhân Bùi thuyên Mạnh Thị cùng với bùi tu chỉ bùi tu lạc chờ vội vàng đi vào vọt tới lao phu nhân kia gian phòng trước cửa Dừng lại. Nương mới vừa rồi hạ nhân nói hữu an trở về. Tân phu nhân đưa Lương về phía gia phủ, gia phủ nhìn không tới thần sắc của nàng, chỉ nghe nàng thanh âm băng tuyệt khẩn, như là một cây hai đầu bị giữ chặt ra gân. Bùi Tuyên cùng Mạnh Thị cũng không nói chuyện, chỉ là chờ ở một bên. Bùi Tu chỉ thấy gia phủ, ánh mắt sáng ngời, đi tới đứng ở nàng bên cạnh, muốn nói lại thôi. Gia phủ chiều hắn gật gật đầu, liền chuyển hướng cùng chính mình chào hỏi Bùi Tu lạc. Hắn lộ ra hơi hơi thất vọng chi sát, ngay sau đó, tầm mắt cũng đầu hướng về phía kia phiến môn, ánh mắt mang theo chút mơ hồ, thần sắc cũng cùng bình thường không lớn giống nhau, khỏe môi gắt gao mà nhấp lên. Phù mội, bùi tu lạc cuối năm liền mãn 20, việc học luôn luôn không tồi, hào hoa phong nhã, cười cùng ra phủ gật đầu. Kết thân không thành, gì mạnh thì tựa hồ có điểm không mau gia phủ lần này tới, đối nàng cũng không từ trước như vậy hỏi Han đơn cần. Nhưng cái này thân biểu ca thoạt nhìn cùng từ trước vẫn là giống nhau, hẳn là không như thế nào để ở trong lòng. lương Tân phu nhân để thành, lại kêu một tiếng, bên trong ngay sau đó chuyển ra một trận tiếng bước chân, bùi hưu an đỡ bùi lao phu nhân đi ra. Bùi lao phu nhân đôi mắt thường đỏ, trên mặt nếp nhân lại rãn ra mở ra, gật đầu, là hưu an trở về. Tân phu nhân phản phất kinh ngạc. Nhìn đối diện cái kia đã là hoàn toàn thành niên nam tử bộ dáng Bùi Hưu An, ánh mắt nhất thời định trụ. Bùi Hưu An chuyển hướng nàng, gặp qua mẫu thân. Ta rời nhà nhiều năm, mẫu thân thân thể luôn luôn tốt không? Tân phu nhân lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra cười, nhưng là ngay cả gia phù cũng xem ra tới, nàng tươi cười rõ ràng có chút miễn cưỡng. Hảo, hảo nàng gật đầu, môi mấp máy, trở về liền hảo. Trở về liền hảo nàng đôi mắt nhìn về phía bùi lao phu nhân, hàng năm tới rồi hôm nay, ta đều gọi người quét tức ngươi sân, chính là ngóng trông ngươi hồi Hôm nay cuối cùng trở về, hảo, hảo, làm phiên Mẫu thân, tốn nhiều tâm. Bùi hưu an chiều nàng hành lễ, lại chuyển hướng bùi thuyên cùng mạnh thị, đồng dạng chào hỏi, chất nhi gặp qua nhị thúc thiếm. Bùi thuyên vội kêu hắn không cần đa lễ, mạnh thị càng là tươi cười đầy mặt, hưu an nhưng tính trở về. Ngươi vừa đi nhiều năm, ngươi nhị thúc cùng ta ngày nào đó không ở niệm ngươi. Mới vừa rồi trợn thấy ngươi, suýt nữa nhận không ra. So từ trước hảo không biết nhiều ít, trong lòng thật sự vui mừng. Ngươi trở về liền hảo, lại không cần đi rồi, người một nhà sao có thể thiếu ngươi một cái. Bùi hưu an nói, mệnh thúc phụ thím vì ta vướng bận, hưu an thập phần cảm kích. Mạnh thị hại một tiếng, đều là người một nhà, nói cái gì cảm kích không cảm kích. lạc nhi mau tới gặp qua đại ca ngươi. Đại ca ngươi so ngươi cùng lắm thì vài tuổi, văn Trương học vấn cùng ngươi so, một cái trên trời một cái dưới đất, hắn chính là thiên hy triều tiến sĩ, đại danh đỉnh đỉnh, năm đó tuổi tuy nhỏ, văn Trương làm chỉ sợ liền ngươi thái học phu tử chưa chắc đều so đến quá. Lúc này hắn đã trở lại, ngươi muốn nhiều hướng hắn học nghiên cứu học vấn, làm phiền hắn giúp ngươi xem văn chương, mệt các ngươi là huynh đệ, cơ hội như vậy, người ngoài cầu đều cầu không được Bùi tu lạc chiều đùi hưu an chào hỏi, cung cung kính kính nói, gặp qua trưởng huynh, còn mong trưởng huynh thu xếp công việc bất chút thì giờ, không tiếc chỉ giáo. Ta đã nhiều năm chưa chạm vào văn chương sự, với bút mực sớm đã mới lạ, hiện giờ chỉ sợ xa so ra kém tam đệ ngươi. Ta lần này trở về, ở trong nhà dự tính dừng lại thời gian cũng sẽ không lâu. Ngươi nếu có văn chương nghi nàn, ta bồi ngươi luận bàn luận bàn, nhưng thật ra có thể. Vẫn luôn không lên tiếng bùi tu chỉ đi tới, cười nói, đại ca. Trở về đều không nói một tiếng, nguyên bản ta nên ra khỏi thành nên ngươi. Chậm chế đại ca, đại ca chớ trách ta mới hảo. Bùi hưu an chuyển hướng hắn, mỉm cười nói, nhị đệ khách khí. Ta không ở, tổ mẫu cùng mẫu thân đều mệt ngươi sự hiếu, nên ta hướng ngươi nói cảm ơn mới là. Ai nha, đều là nhà mình thân huynh đệ, nơi nào tới như vậy nhiều khách khí. Mạnh thị cười. Tiến lên đánh giá mắt đuổi hưu an, thở dài, tẩu tử ngươi nhìn xem, hưu an vì tối nay chạy về, trên đường đây là ăn nhiều ít khổ. Nương nơi này đã đã lệ, mau chút mang đi đổi thân siêm y đi, ăn khẩu nhiệt cơm, còn lại lời nói ngày mai nói cũng không mượn Tân phu nhân chuyển hướng đuổi lão phu nhân, nương, kia tức phụ trước dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Đồng nhiên, thiên trong phòng truyền ra một trận hài đồng têu khóc tiếng động, thanh âm sắc nhọn vô cùng. Thân phu nhân sắc mặt biến đổi, toàn ca, phu nhân, lao phu nhân, toàn ca lại không hảo. Nhũ mẫu vội vàng chạy tới, thấy nhiều người như vậy ở, sửng sốt. Toàn ca sao? Thân phu nhân lạnh giọng hỏi, nhũ mẫu tỉnh nộ, cuốn quyết nói, mới vừa rồi toàn ca tỉnh ngủ, muốn tìm phu nhân, ta liền ôm hắn lại đây, chơi một lát, mệt nhọc, lại đã ngủ, ta sợ ôm tới ôm đi thổi phòng, liền cùng Ngọc Châu cô nương một đạo. Ở lao phu nhân nơi này an trí ca nhi ngủ đi xuống, không nghĩ mới vừa rồi êm đẹp, đột nhiên lại đã phát lần trước bệnh. La hét cả người đau khổ, khóc nháo lợi hại. Thân phu nhân sắc mặt đại biến, vội vàng chạy hướng tiên phòng. Bùi Tu chỉ dừng một chút chân, sai người nhanh đi thỉnh ý đi, hề. bùi lao phu nhân cũng lộ ra nôn nóng chi sắc, thở dài, sao êm đẹp lại bị bệnh? Gia phù áp xuống y nãy cảm giác, chậm rãi phun ra một hơi, chợt nghe một thanh âm nói Tổ mẫu an tâm một chút. Tổ mẫu cũng biết, ta thiếu niên khi từng tập y địa, cũng coi như lược thông y địa đạo, chất nhi bệnh cấp Ta đi trước nhìn một cái, xem thai y địa tới trước, có không chức giúp hắn ngăn chút đau khổ. Bùi lao phu nhân nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, là, tổ mẫu sao đã quên. Người mau đi đi. Bùi hưu an chiều ra phủ mới vừa rồi đãi quá kia gian thiên phòng bước nhanh mà đi. Bùi lao phu nhân, bùi thuyên vợ chồng, tất cả đều theo qua đi. Gia phủ rất là ngoài ý mớn, không nghĩ tới buổi hữu an thế nhưng cũng từng tập y dì hắn trong miệng tuy chỉ nói chính mình lược thông y dì đạo, nhưng nếu chủ động đưa ra đi cấp toàn ca xem bệnh, y lý thuật tuyệt đối không thể thật sự chỉ là thô thiện. Không biết vì sao, Gia Phủ đông nhiên cảm thấy trong lòng có điểm thấp hỏng, thấy mọi người đều đi, trần trơ hạ, cũng chậm dại theo qua đi, cũng không hướng trong, chỉ đứng ở cửa, nhìn đi vào. Toàn ca ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Trung quanh đều là nha đầu bà tử, hắn diện mạo làn da xương đỏ, khóc tê thanh kiệt lực, thấy tổ mẫu tẳng tổ mẫu đều tới, tiêu khóc thanh càng là bé nhọn, tay chân lung tung vũ đá. Sức lực thế nhưng đại khắc tầm thường, mấy cái bà tử tưởng đồng loạt ổn định hắn tay chân cho hắn thoát ý hề, đều bị hắn cấp tránh thoát khai. Một cái bà tử không cẩn thận còn bị đá đến một chân, ai u một tiếng, lui về phía sau hai bước, suýt nữa ngồi vào trên mặt đất. Thân phu nhân đau lòng vạn phần trong ánh mắt cũng hàm chứa nước mắt. Bùi hưu an sai người đều tản ra, chính mình tiến lên, đẹ lại kia hải tử lung tung đá động hai cái đùi, cũng không biết hắn là như thế nào làm, gập lên ngón cái, đốt ngón tay ở kia hải tử lòng bàn chân tâm đỉnh vài cái, kia hải tử cả người liền mềm xuống dưới, chỉ nằm ở nơi đó khóc khóc lộc lộc, thuận lợi bỏ đi xem ý đi chỉ thấy trên người làn da toát ra từng viên hồng trận, khuôn mặt xưng đỏ, mỹ mắt cùng môi cũng xưng lên. Mấy ngày trước đây liền từng mạc danh đã phát một lần, lúc ấy thỉnh thai ý đi cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Hôm nay nguyên bản đã hảo, không nghĩ em đẹp, không ngờ lại đã phát bị bệnh. Thân phu nhân ở bên nhắc mãi. Bùi hưu an phiên khởi toàn ca mí mắt, quan sát một lát, lại cúi người, nghe nghe toàn ca quần áo, mày nhữ lại, như suy tư gì, trợ phản phất nghĩ tới cái gì, nâng lên đôi mắt, quay đầu thế nhưng nhìn về phía đứng ở cửa gia phủ Gia phù nhất thời né tránh không kịp, đối thượng hắn ánh mắt. Hắn lưỡng đạo ánh mắt, gió mát như nước, lại sắc bén như điện. Hắn vì cái gì đột nhiên xem chính mình. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện cái gì? Gia phù trong lòng một trận luận nhảy, liền tại đây trong nháy mắt, lòng bàn tay thế nhưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Như thế nào, nhưng nhìn ra tới cái gì? Thân phu nhân truy vấn. Bùi hưu an quay lại tầm mắt, xả bị đem toàn ca che lại, nói không cần quá lo. Cần đem cửa sổ mở ra thông gió, cho hắn tắm một cái, trong ngoài quần áo toàn bộ đổi đi, ta lại khai một bộ khư đau ngăn ngứa dược, chậm rãi liền sẽ tự lành Chương 11 đệ 11 chương Mạnh phu nhân đem đăng ký sở tạo sổ sách giao tiếp, nhìn quản sự khóa kho môn, giao chìa khóa, sự tất, đã là giờ tí người eo đau bối đau, nghị nữ nhi còn đang đợi chính mình, mà bất định để lại tới rồi bắt chính viện, tới rồi mới biết. Mới vừa rồi người một nhà ở nhà kho thời điểm, nơi này thế nhưng ra nhiều như vậy sự. Rời nhà nhiều năm bùi ra trưởng tôn bùi hữu an bất kỳ mà về, toàn ca nhi lại phát bệnh, vì thế tìm tân phu nhân, giao đãi vài câu, liền mang ra phủ trở về nhà. Mới vừa rồi cùng tân phu nhân từ biệt khi, thấy nàng cố gắng miệng cười, chỉ thuận miệng nói vài câu tạng, cũng chưa nói đưa nàng vài bước, thái độ có lệ, mạnh phu nhân biết nàng vì toàn ca tao tâm. Tự nhiên sẽ không để ý bị chế lại, trở về trên đường, ngồi ở trong xe ngựa, chỉ cùng nữ nhi nghị luận tối nay nhìn thấy nghe thấy, nói vài câu, liền nói tới tối nay trở về bùi hưu ăn, nhịn không được than một tiếng, có thể thấy được người không thể làm sai một bước, một bước sai, từng bước sai. Đứa nhỏ này năm đó nổi bật, ta đến nay nhớ rõ. Nếu không phải nhất thời hồ đồ làm ra như vậy sự, hiện giờ cũng không đến mức có ra khó vẻ Chính hắn chịu khổ. Càng là đáng thương làm trưởng bối. Lão phu nhân không cần phải nói. Ta nhớ rõ nàng từ trước nhất yêu thương hắn. Phu nhân cũng là không dễ. Năm đó 10 tháng hoài thai. Sinh hạ song sinh. Một cái ra tới liền không có. Chỉ còn hắn một cái. Thể trạng lại từ thai liền mang ra không tốt. Từ nhỏ nhiều bệnh. Phu nhân nguyên bản tự cũng là lấy hắn để ý đầu thịt. Chỉ là ta nghe nói. Đứa nhỏ này đánh tiểu liền cùng người khác ra nhi tử bất đồng. Chính mình không chịu cùng phu nhân. Thân cận. Phu nhân sau lại sinh ngôi nhị biểu ca, nhị biểu ca cùng nàng thân, làm nương, tự nhiên cũng liền càng đau tiểu nhân. Nàng nói này đó chính mình cũng không biết nơi nào nghe tới bùi ra chuyện xưa, phát giác nữ nhi thất thần, tựa hồ hoài tâm sự, liền ngừng lại, hỏi nàng suy nghĩ. Đêm nay Bùi Hưu An kia ghé mắt một cố, lệnh ra phủ cảm thấy thấp thỏm bất an. Nàng lòng nghi ngờ hắn có lẽ đã biết cái gì, nhưng lại cảm thấy khả năng không lớn. Chính mình cái này kế hoạch có thể nói thiên y hề vô phùng, hắn không tin hắn có thể nhìn ra cái gì manh mối. Hắn kia thoáng nhìn, có lẽ chỉ do vô tình, chính mình nghi thần nghi quỷ thôi. Trở về trên đường, gia phủ không ngừng như vậy an ủi chính mình, nhưng trong lòng cái loại này thấp thỏm cảm giác, trước sau vô pháp tiêu trừ. Nghe được mẫu thân hỏi chuyện, mới lấy lại tinh thần, nâng lên mắt, thấy nàng đoàn trang chính mình, liền nỗ lực làm ra miệng cười, nói, không tưởng cái gì chỉ là có chút mệt mỏi. Mạnh phu nhân đau lòng mà ôm nữ nhi, ngươi trước nhắm mắt một chút mắt. Hôm nay lại thọ làm xong, ngươi liền không có việc gì. Nương đánh giá, chờ toàn ca hết bệnh rồi, bên kia hẳn là cũng liền phải làm ai. Đã là làm ai, ngươi một cái cô nương ra, cũng không có phương tiện lại xuất nhập bên kia. Quá hai ngày nương chính mình qua đi thăm bệnh, ngươi không cần đồng hành, lưu tại trong nhà hảo sinh nghỉ tạm. Gia phủ không hề răng, Dựa vào mẫu thân trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Cách hai ngày, xuất phát từ nên có lễ tiết, mạnh phu nhân quả nhiên chính mình qua phủ, đi thăm toàn ca. Bùi Hữu an với ý thịa đạo, xác thật có độc đáo chỗ. Lúc này chiếu hắn lời dặn của bác sĩ xử trí, mới hai ngày, toàn ca bệnh tình liền rất tốt, này nguyên bản là chuyện tốt, nhưng mạnh phu nhân lại được một bụng khí, nhân vừa qua khỏi đi, liền từ một cái cùng nàng giao hảo quản sự ma ma nơi đó nghe được điểm tiếng gió. Nói ngày hôm trước, tống phu nhân biết được toàn ca lại phát bệnh, sáng sớm cấp hỏa hỏa mà tới xem, sau lại cùng Tân phu nhân ở trong phòng nói chút lời nói, đám người đi rồi, này hai ngày, chậm rãi liền có nhàn thoại ở trong tối. Chuyên khai nói tống phu nhân lòng nghi ngờ chân ra tiểu nương tử cùng toàn ca mệnh phạm hướng, nếu không vì sao lúc trước toàn ca đều hảo hảo, không có nửa điểm không ổn, lúc này nàng gần nhất, chạm vào hai lần. Toàn ca liền đã phát hai lần này quái bệnh, tân phu nhân buồn không nghĩ tới này một tầng, bị tống phu nhân cấp đánh thức, bán tín bán nghi, hôm nay thấy mạnh phu nhân tới, thái độ lại lánh đạm đi xuống, mạnh phu nhân qua loa ngồi một lát, về đến nhà, càng nghĩ càng là không mau lại lo lắng làm nữ nhi đã biết khổ sở, cố ở gia phủ trước mặt, nửa câu cũng không dám đề, lại nào biết đâu rằng, chính mình trở về còn không có một lát, gia phủ cũng đã từ bên người nàng nha đầu nơi đó. Biết được tin tức, sự tình quả nhiên theo chính mình lúc trước thiết tưởng ở phát triển, hai ngày này, nàng nguyên bản lo lắng nhất đuổi hưu an bên kia, cũng không có gì động tĩnh. Đêm đó hắn ghé mắt một cố, có lẽ thật sự chỉ là vô tình vì này. Chỉ là nhân trọc dạ, tưởng quá nhiều, chính mình làm sợ chính mình mà thôi. Gia phù banh hai ngày thần kinh, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, nhưng xem mâu thân rõ ràng sinh hờn rối, lại sợ làm chính mình biết đến bộ ráng. Trong lòng khó tránh khỏi hãy náy, đang muốn như thế nào an ủi nàng, một cái bà tử chạy vào bẩm lời nói, nói quốc công phủ Lao Phu Ú Nhân bên người cái kia gọi là Ngọc Châu nha đầu tới. Mạnh Phu Ú Nhân biết Ngọc Châu nhất định là chịu Lao Phu Ú Nhân sai phái mà đến, vội gọi người lãnh nhập. Không một lát, thấy Ngọc Châu xuyên một bộ thủy lam siêm y mang theo hai cái tiểu nha đầu, để ra hộp đồ ăn, cười tủn tỉm mà tiến vào, liền tự mình đón bài bước. Ngọc Châu nói: Dị ngươi ngồi là được, ta bất quá một cái hầu hạ người hạ nhân, sao dám lao động gì tự mình ra tới tiếp ta." Mạnh phu nhân nắm nàng tay, nói: "Tiếp ngươi vài bước lại có thể như thế nào, ta chân chặt đức không thành. Ta xem ngươi đứng ra, điểm nào so ra kém đứng đắn tiểu thư, chính là mệnh vô dụng, so bất quá người khác thôi." Ngọc Châu cười nói: "Ta một cái hầu hạ người mệnh, được gì như vậy khen, cũng coi như không sống uổng phí." Hai người nói nói cười cười. Tới rồi ấm trong phòng ngồi xuống, Ngọc Châu mệnh tiểu nha đầu đem để tới hộp đồ ăn chính lên, cười nói, gì? Lao phu nhân nói, nhà các ngươi tiểu nương tử thức hảo. Nơi này đầu là nàng bình thường ăn mấy thứ thức ăn, hôm nay cô ý kêu phòng bếp nhiều làm một phần ra tới, mệnh ta đưa tới cấp tiểu nương tử. Cũng không biết khẩu vị hàm đạo. Kêu tiểu nương tử ăn nói cho nàng, lần tới chiếu tiểu nương tử khẩu vị làm. Tiểu nha đầu đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong là một đĩa tổ yến ngấm hương gà tì, một đĩa bơ đậu mạch, một đĩa hoa quế củ cải bánh, cũng một chản sữa dê váng sữa tô, đều vẫn là nhiệt, mạo nhẹ nhẹ bạch khí. Mạnh phu nhân vừa mừng vừa sợ. Đồ vật chỉ là thứ yếu. Nàng sao lại nhìn không ra tới. Này đương khẩu, lão phu nhân đông nhiên cố ý gọi người đưa này đó thức ăn lại đây, còn khen nhà mình nữ nhi, ngụ ý, đơn giản chính là tỏ vẻ nàng thái độ. Liên ở mấy ngày phía trước, Chính mình vừa đến kinh thành, mang theo Nữ Nhi qua phủ đi bái vọng Lao phu nhân, nàng cũng không gặp mặt, thái độ nhàn nhạt, nhạt, không nghĩ tới mới như vậy mấy ngày, đống nhiên liền tỏ vẻ ra đối chính mình Nữ Nhi khẳng định chi ý tuy tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được, liền như vậy mấy ngày, nhà mình Nữ Nhi rốt cuộc kia một chút vào nàng mắt, nhưng chúng quy là chuyện tốt. Mạnh phu nhân trong lòng tựa như dũng quá một trận dòng nước gấm, buổi sáng ở Tân phu nhân nơi đó chịu tới khí, cũng một chút đánh tan không ít vội gọi tới gia phủ, chỉ vào kia mấy thứ đồ ăn phẩm, tươi cười đầy mặt mà thuật lại lao phu nhân nói. Gia phủ trên mặt mang cười, trong lòng lại ở kêu khổ. Trăm triệu không nghĩ tới, lao phu nhân bỗng nhiên tới như vậy một chút. Nàng tất nhiên là hảo ý, gia phủ trong lòng minh bạch, nhưng này vừa lúc là nàng hiện tại nhất không nghi muốn. Ngày nào đó phương tiện, ta mang a phủ qua đi, cho nàng lao nhân ra nói lời cảm tạng. Mạnh phu nhân cười nói: Dì không cần khách khí. Chờ ta trở về, chuyển cái lời nói thì tốt rồi. Vậy làm phiền ngươi. Hai người lại kéo trong chốc lát việc nhà, Ngọc Châu cười nói, ta nghe nói tiểu nương tử chẳng những tin với nữ hồng, vẫn là phát họa hảo thủ. Ta có một cái bản vẽ, chính mình tổng họa không tốt, tưởng hướng tiểu nương tử thỉnh giáo. Nàng nói, chiều ra phủ xử cái ánh mắt. Gia phủ kiểu gì thông minh, lập tức biết nàng hẳn là có chuyện lén tưởng cùng chính mình nói áp xuống trong lòng khó hiểu chi ý, đứng dậy nói mang nàng đi chính mình trong phòng giáo, mạnh phu nhân tự nhiên nói tốt, gia phủ liền mang theo Ngọc Châu tới rồi chính mình quê phòng, tiến vào sau, bình lui nha đầu, thỉnh Ngọc Châu ngồi xuống, chính mình muốn đi lấy bản vẽ, quả nhiên bị nàng ngăn trở, khen ngợi vài câu trong phòng bài trí lịch sự tao nhã, dựa lại đây để thấp thanh nói, tiểu nương, tử, thật không giam dầu diếm, ta lần này lại đây, mặt khác còn có một chuyện, Mới vừa rồi vừa ra đến trước cửa, đại gia bỗng nhiên kêu ta qua đi, làm ta lén cùng ngươi nói một tiếng, sau này lại không cần hơn ngươi hiện giờ dùng thơm, đối người hoặc có bất lợi. Gia phủ trái tim đột nhiên đánh cái nhịp trống, ngươi cũng giật mình một chút, lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, nhìn về phía Ngọc Châu, đây là ý gì? Đại gia nhưng có cùng ngươi nói rõ, Ngọc Châu chính mình cũng là không hiểu ra sao. Nàng mới vừa rồi âm thầm nghe thấy hạ chân tiểu nương tử mùi thơm của cơ thể, sâu kín nhập mũi, thấm vào ruột gan, làm như tân phu nhân trong phòng quen dùng Long tiên. Nữ tử sử dụng huân thể chi hương, tuy có thể nghe, nhưng nhìn không tới, sợ không được, thả dễ dàng gọi người liền tưởng đến áo lót, cố cũng xem như khuê phòng riêng tư trí nhất. Này chân ra tiểu nương tử tuy từ nhị phòng, xưng hô đại gia vì đại biểu ca, nhưng rốt cuộc quan hệ không thân. Húng chi liền phải cùng nhị ra nghị hôn, đại gia vừa trở về không mấy ngày, đống nhiên lại quản nổi lên chân tiểu nương tử mùi thơm của cơ thể việc, không khỏi gọi người kinh ngạc. Nhưng đại gia như thế phân phó, Ngọc Châu tự nhiên làm theo, truyền lời sau, nghe ra phù hỏi, lắc đầu nói, ta cũng là khó hiểu. Đại gia chỉ như vậy phân phó ta, kêu ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi cần phải làm theo. Vừa mới biến mất không một lát cái loại này bất an cảm giác. Lại lần nữa từ ra phủ đáy lòng thản nhiên dựng lên. Nguyên lai căn bản không phải chính mình đa tâm. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể xác định, Ngày đó buổi tối, đùi hưu an sắc thật đường trưởng liền thấy rõ tới rồi Chính mình trên người Huân hương cùng toàn ca phát bệnh nội tại liên hệ. Nhưng là hắn rốt cuộc đã biết nhiều ít về chính mình bí mật. Hắn như vậy thông qua Ngọc Châu tới truyền lời, Là xuất phát từ thiện ý nhắc nhở, Vẫn là bất mãn cảnh cáo. Này đó đều vẫn là tiếp theo. Để cho gia phủ lo lắng, vẫn là hắn có thể hay không nói ra toàn ca phát bệnh chân thật nguyên nhân. Từ Ngọc Châu giờ phút này khẩu khí có thể phán đoán, hắn còn không có đối người khác đề cập. Nhưng chưa chừng hắn kế tiếp sẽ không nói. Vạn nhất, giả thiết vạn nhất, hắn nói ra toàn ca sinh bệnh chân thật nguyên nhân chỉ là bởi vì đông lạnh long não. Như vậy chính mình này đó thời gian tới nay sở hữu khổ tâm lưu hoa, đều đem hủy trong một sớm. Nàng cái này kế hoạch. Nguyên bản có thể nói là thận trọng tương bước, hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Lại không có nghi đến, mắt thấy liền phải kết thúc, lại đột nhiên sinh ra như vậy một cái chí mạng biên số. Thời tiết rất lạnh, nhưng da phủ sam lại bị mồ hôi lạnh gắt gao mà dán ở phía sau lưng phía trên. Nàng miễn cưỡng định trụ tâm thần, mỉm cười nói, đa tạ tỷ tỷ truyền lời, ta hiểu rõ, nếu không tốt, vậy không cần. Ngọc Châu cười, gật gật đầu, đại gia cũng là kỳ quái. Có điểm không đầu không đuôi. Nhưng hắn Thông Y đã nói như vậy, nói vậy có hắn đạo lý, tiểu nương tử không thấy quái liền hảo. Ta cũng không khác sự, truyền lời nói, cũng nên đi trở về, chuẩn bị thu thập đồ vật, ngày mai sáng sớm, đại gia muốn đưa lão phu nhân đi từ ân chùa bái Phật lễ tạ thần đâu. Gia phủ tâm loạn như ma, thuận miệng xưng câu thiện, liền đưa Ngọc Châu ra tới. Mạnh phu nhân cùng Ngọc Châu đứng ở khách đường trước lẫn nhau nói lời tạm biệt. Đúng lúc chân diệu đỉnh từ bên ngoài lắc lư tiến vào, thấy mẫu thân cùng một cái ăn mặc thủy làm váy xàm mỹ mạo cô nương đang nói chuyện, một bên lấy đôi mắt xem, một bên chiều mạnh phu nhân kêu một tiếng nương. Ngọc Châu từ trước không cùng chân diệu đình đánh cái đối mặt, nghe này một tiếng, biết hắn là chân ra cái kia nhi tử, thấy hắn sinh cũng là tuấn tú lịch sự, chỉ là cử chỉ lưu với càng hẳn rỡ, lập nơi đó, hai con mắt nhìn chầm chầm chính mình, liền triều hắn vén áo thi lễ, kêu một tiếng ra. Ngay sau đó chuyển hướng mạnh phu nhân, cười nói, dì dưng bước, ta đây đi rồi. Mạnh phu nhân cười kêu nàng đi hảo, mệnh bà tử đưa nàng đi ra ngoài, chờ nàng thân ảnh biến mất, thấy nhi tử còn quay đầu nhìn, hoáng, sáng sớm ngươi lại đi nơi nào. Lúc này mới trở về. Nơi này không thể so tuyển châu, có thể cho ngươi đi ngang lộ, ngươi nếu là cho ta gặp phải thị phi, chính ngươi cũng biết. Chân diệu đình miệng đầy ứng thừa. Nói chính mình buổi sáng chỉ là đi miễu thành hoàng đi dạo một vòng, cấp muội mội mua chút chơi, ngay sau đó hì hì cười, thấu tới tới hỏi, nương, vừa rồi kia tiểu nương tử là nhà ai cô nương? Mạnh phu nhân nhân Ngọc Châu mới vừa đi này một chuyến, tâm tình hào chút, thấy nhi tử cập nhà, biết hắn yêu thích nghiêm hoa nhà thảo, nhéo hắn lỗ thai, mắng một câu, đó là bùi lão phu nhân trước mặt đại á đầu, ngươi dám nghĩ cách, ta lập tức liền đem ngươi đưa về tuyển châu. Chân diệu đình ai một tiếng cũng quý thoát khỏi mạnh phu nhân tay che lại lỗ thai một bên hướng trong đi một bên nói ta không xem được rồi đi ta đi tìm muội muội nay một đêm gia phủ hoàn toàn mất ngủ ngay kế sáng sớm nàng đứng dậy rửa mặt trải đầu xong đi mạnh phu nhân trong phòng mẹ con chưa nói thượng nói mấy câu bên ngoài truyền đến một trận lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân hạ nhân Thanh âm truyền tiến vào phu nhân Quốc công phủ bên kia tới người Nói thỉnh ngươi qua đi, có việc đâu. Gia Phủ trong lòng một trận kinh hoàng, miễn cưỡng định trụ tinh thần, đi theo mạnh phu nhân đi ra. Tới chính là tân phu nhân bên người cái kia cùng mạnh phu nhân quan hệ không tồi bà tử. Khi nói chuyện, Gia Phủ dần dần nghe minh bạch. Nguyên lai like là tân phu nhân thỉnh mạnh phu nhân qua đi, nói muốn thương nghị hôn sự. Nghe bà tử miệng lưới, toàn ca chuyện này, hẳn là còn không có bị thọc ra tới. Gia Phủ kia viên kinh hoàng trái tim rốt cuộc dần dần định rồi xuống dưới. Mạnh phu nhân vội đi thay đổi siêm y dì mệnh chân diệu đình ở nhà thành thật đợi không cho phép ra đi, làm ra phủ giúp chính mình nhìn, ngay sau đó mang theo mấy cái hạ nhân, lên xe ngựa, hướng quốc công phủ đi. Ra phủ nhìn theo mẫu thân thân ảnh biến mất, trở về ngồi nơi đó, vẫn không núp đích, xuất thần một lát, đống nhiên đứng lên, đối chân diệu đình nói, ca ca, dù sao không có việc gì, ngươi bổi ta đi cái địa phương. Chân Diệu Đình là cái loại này ở nhà một khắc cũng đại không được chủ, vô tâm không phổi, đang suy nghĩ nói như thế nào thông muội muội làm chính mình đi ra ngoài không cần cáo chạm, chẳng nghe nàng chủ động mở miệng muốn ra cửa, gai đúng trông ngứa, hỏi địa phương, biết được là từ ân chùa, ha ha cười nói, ta đã biết, ngươi là tưởng bái Phật cầu thần, phù hộ hôn sự thuận lợi. Thành, ca ca ta đây liền đưa ngươi đi, bảo quản làm ngươi vừa lòng, gả cái như ý lang quân. Chương 12 Đệ 12 Trương Từ ân chùa ở vào thành Bắc An Định Môn Ngoại, mãi ngàn năm cổ tháp, triều đại lập quốc chi sơ tăng thêm sắc kiến, thay tên báo quốc từ ân chùa. Trong chùa trừ tầm thường chùa triền cùng sở hữu đại hùng bảo điện, đại pháp đường cập rất nhiều điện phủ ở ngoài, tây nam có một tảng kinh điện, danh luân chuyển tảng, tức một mục chế kinh các, xảo thiết cơ quan, có thể nhân lực thúc đẩy xoay tròn, nội tảng quần quận kinh cuốn nếu luân chuyển một vòng. Tắc ý nghĩa đem này nội bộ Phật tảng toàn bộ đọc quá một lần cũng lấy luân hồi viên mãn chi ý bởi vì này luôn chuyển kinh các tồn tại các đời lịch đại từ ân chùa đầu hồi phía trên để lại vô số văn nhân nhà thơ để từ bản vẽ đẹp càng có tăng nhân xa xôi vạn dặm tới đây tu hành nhưng nghe nói mấy trăm năm tới vô số tăng nhân dốc lòng tu động suốt cuộc đời cũng không nghe nói ai có thể đem này luôn chuyển tảng quay vòng hoàn chỉnh. gia phủ đổiổ tới từ Â chùa thời điểm Đúng là giữa trưa, trong chùa khách hành hương ít đòi, nhưng vừa rồi đến chân núi, nhìn đến Quốc Công phủ xe ngựa sắc thật ngừng ở nơi đó, biết chính mình muốn gặp người, giờ phút này sắc thật liền ở trong chùa, vì thế vào sân môn, lập tức đến Đại Hùng Bảo điện thắp hương bái Phật, bố thi dầu mè, xong ra tới, hướng một người tiếp khách tăng hỏi thăm Quốc Công phủ khách hành hương nơi đi. Hơn 20 năm trước, Thiên Hy nguyên hậu cảm nhiễm bệnh dịch, nhân lúc ấy dịch bệnh giảo giạn, để tránh tại hậu cung khuế tán, bị đưa đến tử hân trong chùa ngăn cách tính dưỡng. Nguyên hậu bệnh thể triền miên một tái có thừa trước sau không thấy khởi sắc, ngày càng sa sút cuối cùng bất hạnh hoang thể với sau chùa, nhân lúc ấy bùi Lao Phu Nhân thường xuyên xuất nhập sân môn, cố trong chùa tăng nhân thập phần quen thuộc. Này người tiếp khách tăng buồn không muốn để ý tới, nhưng thấy ra phụ tùy hỉ hào phóng, liền nói, Lao Quốc công Phu Nhân sau này thiện phòng nghỉ tạm đi, nữ thí chủ không thể tới gần. Bùi lao phu nhân thắp hương xong, lược dùng chút cơm chay, rốt cuộc thượng tuổi, hiện ra không đốn, bùi hưu an liền đưa nàng đến thiện phòng tiểu nghỉ. Bùi nguyên hậu năm đó hoang sau, thiên hy đế đem nàng ở chỗ này dưỡng bệnh cư chú quá cái này thiền viện phong khởi, chỉ cho phép nguyên hậu chi mẫu bùi lao phu nhân xuất nhập. Trung gian tuy đã qua đi hơn 20 năm, hiện giờ vị này lấy phụ chính thuận an vương chi thân thuận lợi đăng cơ hoàng đế đối bùi ra cũng là không mừng. Nhưng đối với tiên đế kiêm trưởng huynh sắc lệnh, cũng không đến mức công nhiên bội nghịch, cố này sở phương vị ưu tĩnh bốn hợp thiền viện, hiện giờ như cũ độc vì quốc công phủ sử dụng, ngày thường đại môn chói chặt, nếu lao phu nhân muốn tới, trong chùa trước thời gian đến tin, tắt mở khóa quét tước, dự bị nên đón. Bùi hưu an biết tổ mẫu đối chính mình vị kia với hơn 20 năm trước bất hạnh sớm hoang cô cô khi có hoài niệm, giờ phút này thấy nàng đứng ở Hà nội, dừng lại bước chân, nhìn quanh bốn phía. Hôm qua tuy trước thời gian đưa tới tin tức, nơi này đã quét tức sửa sang lại qua, nhưng mùa rốt cuộc vào đầu mùa đông, thiên viện Hoàng Diệp rền vang, trầu cổ tàn héo, khùng nàng xúc cảnh sinh tình, ruôi tay đỡ nói, tổ mẫu vào đi thôi, do lớn. Bùi lao phu nhân đi vào, Ngọc Châu cùng đồng hành hai cái nha đầu cần hầu hạ, thấy đại gia đã tiến lên, thân thủ vì lão phu nhân trừ bỏ áo ngoài, lại ngồi xổm đi xuống, vì nàng bỏ đi trên chân dày khép lại chỉnh tề bảy biện trên mặt đất. Nha đầu xem có chút giật mình, Ngọc Châu thấy thế, chiều nàng hai người xử cái ánh mắt, mang theo cùng nhau lui đi ra ngoài. Bùi Lao Phu Nhân ngồi ở mép giường biên, túi đầu nhìn Tôn Nhi. Bùi Hưu An đem lão Phu Nhân với hai chân hợp lại vào tay trường, chậm rãi mát xa, một lát sau, xúc cảm hơi ấm, phương đỡ nàng chậm rãi nằm xuống, đem hai chân nâng lên, đưa đến bị hạ, nói, tổ mẫu nghỉ tạm Bùi Lao Phu Nhân nhắm mắt lại, bùi hưu an ngồi trên bên, lạng lặng bạn nàng, đãi nàng đi vào giấc ngủ, đem góc chăn nhẹ nhàng dịch dịch, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, đứng lặng một lát, đi ra ngoài. Quốc công lão Phu Nhân cũng ở trong chùa. Chân diệu đình trong đầu lập tức hiện ra hôm qua nhìn đến cái kia nha đầu. Tuy không tính chính mình gặp qua cực phẩm sắc đẹp, nhưng không biết vì sao, chỉ xem một cái, liền rác đập vào mắt, nhớ mãi không quên, trong lòng không cấm phát hỉ khuyến khích gia phủ, ngươi mau đi, gọi người cho ngươi thông báo một tiếng. trùng hợp ở chỗ này gặp được, không đi bái nhất bái, không khỏi thất lễ. Gia phủ biết lao phu nhân có ngủ chưa thói quen, như thế nào nghe ca ca, hướng chi nàng chạy tới nơi này, muốn thấy người, cũng căn bản không phải bùi lao phu nhân. Nàng đứng ở nơi đó, suy nghĩ một lát, quay đầu đối chân rượu đình nói, ta đây qua đi nhìn xem, ca ca ngươi liền ở phía trước điện bên này chờ, không cần chạy loạn. Chân diệu đình đáp ứng rồi, lại cười hi hì, hì bỏ thêm một câu, nếu là thấy, ngàn vạn đừng quên để một câu ta, hảo kêu ta cũng đi bái nhất bái nàng lao nhân ra. Gia phủ lung tung gật đầu, mang theo đàn hương, xuyên qua đại điện, hướng tới Tây Nam mà đi. Lúc này Phân, tự nhiên nghe không được chống chiều chung sớm, chỉ ở trải qua vài đạo thấp bé đầu hồi là lúc, đối tượng ẩn ẩn chuyển đến bạn mõ vài tiếng tụng phạn, càng hiện bốn phía yên lạo. Dưới chân này đường đi phô màu trắng đá cuội, năm lâu ngày thâm, dần dần bị giẫm đạp thành lũ ám nhan sắc, khe hở rêu phong mọc thành cụn. Đường đi hai bên, sinh có bạch quả, cuối là cây ngàn năm cổ thụ, thân cây thẳng tắp tận trời, canh ở cung điện trên không của Trường Phô Khai, che đậy nửa mặt nghỉ Sơn điện đỉnh, một trận gió quá, bạch quả diệp rào rạt từ thiên hạ lạc, nghiêng nghiêng phô nửa phía điện đỉnh, trên mặt đất cũng tích thật dày một tầng lá rụng, phảng phất hạ qua một hồi kim sắc vũ. Một cái nam tử, đứng trước với luân chuyển tàng kinh điện kia khẩu ưu tính khung trang trí dưới. Khung trang trí tứ phía sang ngang, hoa văn màu có thiên long bát bộ chư thần cùng như tới hoa tàng giới sẽ cảnh tượng, Phật đà rũ mi, kim cương trứng mắt. Chính mọ dương quang, xuyên qua khung trang trí trên không cây bạch quả đỉnh, đầu hạ một đạo sáng ngợi hình tứ phương kim sắc quang ảnh. Hắn liền đứng ở này kim quang cùng tối tăm đan sen bên cạnh, thân ảnh lo lổ tranh tối tranh sáng, một mảnh lá rụng từ hắn đỉnh đầu không trang trí phiêu hạ, ở không trung đánh toàn, chậm rãi rơi trên hắn bên chân. Hắn trước sau cúi đầu, phiên trong tay kia cuốn kinh cuốn, hết sức chăm chú, thân ảnh ngưng nhiên. Gia Phù đứng ở hàng ngoại, nhìn chăm chú vào phía trước cái kia nam tử bóng dáng. Vừa rồi nàng suy đoán, hắn có lẽ sẽ đến nơi này. Đây là một loại cảm giác. Vì thế lại đây, tưởng trước thử thời vận. Vận khí thuật nhìn thực không tội, hắn xác thật liền ở luân chuyển tàng. Nhưng giờ phút này, thật sự làm nàng tìm được rồi hắn, nàng lại đông nhiên lại cảm thấy thất vọng Vài lần há mồm muốn gọi hắn, lại nhắm lại miệng. Liên ở do dự là lúc, kia nam tử tựa hồ cảm thấy được đến từ phía sau khắc thường, đông nhiên nghiêng đi mặt, lương đạo tầm mắt tùy theo chuyển tới. Gia phủ tâm hơi hơi nhảy dựng trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, kêu một tiếng đại biểu ca, thanh âm nụ huyển, thập phần dễ nghe. Nhìn đến nàng ở nơi đó. Bùi hưu an tựa hồ cũng không quá mức kinh ngạc, như cũ đứng ở tại chỗ. Người sao tới nơi này? Hắn chỉ hỏi một câu. Gia phù nước mắt, đối thượng hắn đầu tới lưỡng đạo tầm mắt. Không dám tương dấu, ta sáng nay tới đây, chính là vì tìm đại biểu ca. Ta có một chuyện, tưởng hướng đại biểu ca thỉnh giáo. Nàng thanh âm thực nhẹ, phản phất dũng khí không đủ. Bùi hưu an ánh mắt ở trên mặt nàng ngừng lại một chút, khép lại kinh cuốn cắm trở lại tàng kinh giá thượng. Ngay sau đó xoay người, chiều nàng đã đi tới. Hắn ngừng lại. Một cái hàm ngoại, một cái hàm nội, trung gian cách xa nhau 7-8 bước khoảng cách. Chuyện gì? Hắn hỏi. Hôm qua Ngọc Châu tới nhà của ta, trước khi đi, đồng nhiên lặng lẽ chuyển cho ta một câu, nói đại biểu ca ngươi cố ý dặn dò nàng, làm nàng phân phó ta một tiếng, về sau không được lại dùng hiện tại hơn hương. Ta nghe nàng ý tứ, tựa hồ ta dùng hương, với người có hại. Ta hỏi lại, nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, nói chỉ là chiếu đại biểu ca ngươi nói chuyển cho ta. Gia phủ cắn cắn ngôi. Đại biểu ca ngươi phân phó, tự nhiên là không sai, ta cũng sẽ làm theo. Chỉ là thật sự khó hiểu, thả lại dắt đến một cái hại người chi danh, trong lòng ta bất an, đêm qua một đêm bô miên, sáng nay cũng là vô tâm làm việc. Nghĩ đến Ngọc Châu nói đại biểu ca ngươi hôm nay sẽ đưa lão phu nhân tới từ ấn chùa, đơn giản liền tới đây. Mạng mội tìm tới nơi này, quấy giày đại biểu ca, ta. Bùi Hữu an vấy vây tay, ngăn lại nàng chưa nói xong nói. Ngươi cũng biết, ngươi với ta tổ mẫu ngày đại thọ, hơn chính là gì hương. Hắn hỏi, lưỡng đạo ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Long tiên. Gia phủ lập tức ứng hắn, đôi mắt cũng chưa chấp một chút. Hắn chưa lên tiếng, xem kỹ mà nhìn nàng. Gia phủ vẻ mặt mờ mịt, đại biểu ca ngươi như vậy xem ta làm cái gì. Ngươi sử dụng Long Tiên, đến từ nơi nào? Trong nhà nhà kho, ngươi có biết đông lạnh Long Náo? Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên hỏi. Gia phủ gật đầu. Trước kia phụ thân trên đời khi, ta nhớ rõ ngẫu nhiên nghe hắn có đề cập quá, nói là Nam thiên trúc một loại hương liệu, cùng Long Tiên tính trạng tương tự, nhưng không kịp Long Tiên hảo. Gia phủ chớp hạ đôi mắt, nhìn hắn, sao? Ta có thể xác định mà nói cho ngươi, ngươi dùng cái gọi là Long Tiên. Kỳ thật đông lạnh long não, toàn ca bệnh chính là nhân ngươi sở hương đông lạnh long não gây ra. Đông lạnh long não không chỉ có là hương liệu, ở Tây vực nơi cũng như làm thuốc, nhưng số rất ít người không kiên nhẫn này hương, chạm đến chút ít, liền phát không khỏe chi chứng, như lầm phục, thậm chí nguy hiểm cho tánh mạng. Toàn ca đó là như thế. Đây là vì sao hắn cùng ngươi hai lần tiếp xúc, hai lần phát bệnh nguyên nhân. Gia phủ trong lòng lộ bộ nhạy dự. Nàng chỉ biết toàn cao hơn đông lạnh lòng nào sẽ phát bệnh, qua cái mấy ngày, chậm rãi thì tốt rồi, lại không biết đông lạnh Long nào nguyên lai vẫn là dự liệu, có thể trí người liều mạng. nay thật sự ngoài ý muốn. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng đã sớm không có đường lui. Nàng cần thiết muốn thuyết phục hắn tin tưởng chính mình, thậm chí dẫn hắn trợ giúp chính mình, ít nhất, không thể hỏng rồi chuyện của nàng. Nàng lộ ra tiêu hoảng sợ chi sắc, không được lắc đầu, ta thật sự là không biết. Nhà ta chung nhà kho, hương liệu phân loại chỉnh lý, ta luôn luôn dùng đều là lòng tiên, lúc này nhân muốn thượng kinh, trước khi đi phát hiện nguyên bản kia hộp hương bánh mau dùng xong, liền cứ gọi người đi lấy tân tới, lúc ấy vội vội vàng vàng, có lẽ là nhà kho hạ nhân nghĩ sai rồi, ta thật sự không biết. Nàng chợt mở to hai mắt, lộ ra hoảng sợ chi sắc, hay là đại biểu ca ngươi tưởng ta cố ý yếu hại toàn ca nhi. Nàng nhìn phản phất không tỏ ý kiến bùi hưu an. Trong mắt chậm rãi lệ ra hơi hơi lệ quang, thanh âm cũng tiệm mang ra hàm chứa bị khuất khóc nước nở. Ta khi còn nhỏ là đã tới vài lần quốc công phủ, nhưng khi đó toàn ca còn không có xuất thế. Sau lại mấy năm nay, ta lại vẫn luôn ở tuyển châu vì ta phụ thân giữ đạo hiếu, liền tính ta biết đông lạnh lòng nào không tốt, ta làm sao biết toàn ca không thể đụng vào súc. Nàng túi đầu, không nói chuyện nữa, hàm răng gắt gao cắn môi, cắn đáng thương cánh môi đều biến thành tráng bệnh nhăn sát. Phòng tựa cực lực chịu đựng liền phải chàn mi mà ra nước mắt, một dọt trong suốt nước mắt, lại chung quy vẫn là chàn mi mà ra, bang rơi xuống nàng chân trước trên mặt đất. Nàng cuốn quýt nghiêng đi mặt, dơ tay lung tung lau hạ khỏe mắt. Mới vừa rồi nàng nói chuyện khi, bùi Hữu an vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nàng, thần sắc lãnh đạm, tựa hồ ở suy tính nàng lời nói chân thật trình độ. Dần dần thiên khai ánh mắt, không đi xem nàng lã trả trực khóc bộ dáng, chỉ nói... Ta liêu ngươi hẳn là cũng là vô tâm có lỗi. Đừng khóc. Thanh âm thường thường. Nhưng nghe lên hẳn là tin, đang an ủi nàng. Gia phủ nói khóc liền khóc, đảo cũng không khó. Nghĩ đến rời đi phụ thần, nghĩ đến kiếp trước cuối cùng một khắc, đôi mắt liền sẽ lên men. Nguyên bản chỉ là vì khóc cho hắn xem. Nhưng nghe hắn an ủi chính mình, không biết sao, cảm xúc nhất thời liền mất khống chế, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng nghỉ khuất, yên lặng túi đầu. Nước mắt không được mà lệch cạch lệch cạch đi xuống rớt. Bùi hưu an kia trương nguyên bản vẫn luôn không có gì biểu tình mặt, bắt đầu lộ ra bất an chi sắc, nhìn nàng vài mắt, nhéo nhéo bàn tay, lại bùng ra, do dự một lát, rốt cuộc đã đi tới, ngừng ở ngạch cửa trước, hơi hơi túi đầu hướng về nàng, thấp giọng nói, chớ khóc. Thà tin ngươi, nếu không sao chỉ kêu Ngọc Châu thay ta truyền lời nhắc nhở ngươi. Ngươi ngấm lại xem. Nói xong. Hắn lại bồi thêm một câu, phản phất ở hướng nàng. Hắn hơi hơi cúi người, dựa vào có chút gần, gia phủ phản phất cảm giác được đến từ hắn thân thể độ ấm, như khung trang trí kia phiến vào đông ánh mặt trời kim sắc hơi ấm. Nàng cuông quýt bồi quá thân, túi đầu lao đi trên mặt nước mắt, vân vân tự ổn định, mới quay lại tới, thâm giọng nói, đa tạ đại biểu ca chịu tin ta. Bùi hưu an đã lui về phía sau vài bước, thần sắc cũng khôi phục lúc trước bình tĩnh. Ánh mắt quét mắt nàng còn mang theo nước mắt mặt chấm ngâm hạ nói ta này hai ngày cũng nghe tới rồi về việc này đồn đãi nói ngươi cùng toàn ca mệnh phản hướng chỉ sợ với ngươi nghị hôn bất lợi việc này đã cùng ngươi không quan hệ ta có thể trợ ngươi giải thích toàn ca trí bệnh nguyên do ngươi nếu không muốn làm người biết là bởi vì ngươi dùng lộn hương liệu gây ra ta cũng có thể không đề cập tới cặp ngươ đánh mất ta ngẫu thânăàn ngươi cùng ta nhị để liền có thể thuận lợi nghị hôn Gia phù trầm rãi lắc đầu, bùi Hữu an ngần ra, sao? Ngươi thế nhưng không muốn làm sáng tỏ hiểu lầm. Gia phù âm thầm méo nhó quyển, nói, đại biểu ca, nhà ngươi chịu tiếp nhận ta như vậy xuất thân người vào cửa, vốn là ta phúc khí, chỉ là không nói gặp ngươi, lần này vào kinh nghị hôn, đều không phải là xuất phát từ ta bản tâm. Trong nhà tổ mẫu đương ra, ta thật sự khó trái, lúc này mới bất đắc dĩ nghe theo an bài. Nguyên bản nghĩ cư như vậy định rồi trung thân, quá xong cả đời này, cũng liền xong rồi, lại không nghĩ rằng, trời xuôi đất khiến, này hai ngày, nhân toàn ca bệnh, dước lấy tống phu nhân cùng phu nhân đối ta bất mãn, nghị hôn hứa cũng là muốn gắt lại. Nàng ngừng lại một chút, dương mắt, đón nhận hắn lưỡng đạo ánh mắt. Ta có không cả gan, khẩn cầu đại biểu ca ngươi dơ cao đánh khẽ, coi như không biết có việc này. Bùi Hữu an khẽ như mày, ngươi thật sự như vậy tưởng. Thà rằng lương meo khắc danh, cũng không muốn gả vào quốc công phủ. Đúng vậy. Gia phủ gật đầu, quốc công phủ môn đỉnh cao quý, vốn là phi ta có thể trèo cao. Toàn ca nhân ta dùng lộn hân hương trí bệnh, đến nỗi với giấc lấy tống phu nhân cùng phu nhân đối ta bất mãn, giống như thiên mệnh, cũng là cơ hội. Câu đại biểu ca cũng thành toàn ta. Cuối cùng gả hoặc không gả, đều là mệnh định, ta nhận chính là. Bùi hưu an nhìn nàng. Trong lòng đống nhiên cảm thấy nơi nào tựa hồ có chút không thích hợp, rồi lại vô pháp bắt giữ chủ Áp xuống trong lòng trào ra quái dị cảm giác, rốt cuộc gật gật đầu, ngươi đã như vậy tưởng, ta tự nhiên đều bị có thể. Chỉ là hán ngữ khí đông nhiên nghiêm khắc. Ngươi lúc trước không biết, thuộc vô tâm có lỗi, tôi ngày xưa không trách ngươi. Đã đã biết đông lạnh lòng nào với toàn ca có hại, chẳng sợ ngươi lại coi quốc công phủ vì hồng thủy manh thú, chỉ cần có toàn ca ở trường hợp. Ta liền không đồng ý ngươi lại dùng này hương đi thai hòa hắn. Gia Phù lặng lẽ dương mắt, thấy hắn nhìn chầm chầm chính mình, như mày, thần sắc nghiêm khắc, không dám không ứng, rũ mắt thấp thấp nói, không cần đại biểu ca nói, ta chính mình cũng là biết đến. Bùi hưu an vẽn lên vặt áo, cất bước bước ra điện hạm, từ bên người nàng đi qua. Gia Phù lập một lát, quay đầu, thấy kia đạo thân ảnh càng đi càng xa, dần dần biến mất ở cái kia bạch quả nói ấy Trưng 13 đệ 13 trương, Gia Phủ lo lắng thai hoàng ẩm, rốt cuộc tiêu trừ. Thực rõ ràng, Bùi Hưu An đã cảm thấy được chính mình cùng Toàn ca nhi sinh bệnh liên hệ, lúc này mới có Ngọc Châu hôm qua truyền lời. Hắn cái này hành động có lẽ là xuất phát từ thiện ý, nhưng cũng khả năng là một loại cảnh cáo.